chương 475, nhân đạo khí vận, tuy hoàng kỳ nhất. 1. chương 475, nhân đạo khí vận, tuy hoàng kỳ nhất. 1. chương 475, nhân đạo khí vận, tuy hoàng kỳ nhất. Bốn vị Bồ Tát nhìn xem cái kia viết khí trùng thiên bia đá, kinh ngạc nhưng hồi lâu. Bọn hắn không biết, trên tấm bia đá này từng cái văn tự, toàn bộ đều là đến từ huyết hải nghi quý lực lượng, là đã từng thái cổ huyết hải lão tổ một thân căn cơ biến thành, cái kia vông ngần trong huyết hải, hội tụ thời đại thái cổ nuôi một vị phải tính đến cường giả chi huyết, hội tụ ở một sát khí tung hành, lại trở nên rõ ràng nhất mạch cấp kiếm thư viết văn tự, quả nhiên là sát khí tung hành. Mấy bị bổ tát trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy, cái này phản vật vô biên vô tận sát khí là hoàn toàn đến từ cái kia Thượng Thanh Động Huyền Chân Quân. Di Lạc đồ tát không chịu được ý miệng không nói ngồi lâu, trở dài nói cái này. Thái thượng nhất mạch đệ tử quả nhiên sẽ không nói dối a. Nụ cười của hắn đều có chút đắng chát, ta vốn cho rằng Trần Võ đãng ma đại đế đã là sát phạt quyết đoán, cử thế vô song. Có thể vị này Thượng Thanh Động Huyền Chân Quân, quả thật là vị kia Linh Bảo Đại Tiên Tôn đệ tử. Làm việc quyết đoán, vậy mà so với hắn chẳng lại đến chủ tiếp. Đáp ứng xuất thủ đằng sau, nói ra tay liền lập tức xuất thủ, căn bản đợi không được 3 ngày sau đó. Thời gian một nén nhang liền diệt sạch. Nói tận chu diện, liền tận chu diện, một chút người sống đều chưa từng lưu lại. Hắn há hức muốn, muốn nói điều gì, nhưng cũng không biết nên như thế nào hình dung, đành phải thở dài, không khỏi quá đỗi ý. Dựa theo lễ tưởng, người chết như lần diệt, Phật môn đạo môn đều có vãng sinh chú cầu môn chi. Có thể văn thủ Bồ Tát chấp tay trước ngực, đột nhiên quay người, cất bước mà đi, cũng không là cái này lạ đạt tự tục kinh, di lạ hỏi ra, thì là quái lớn, tà môn ma đạo, cảm thấy xấu hổ, đi cả pháp, là tà sự. Giết đến tốt. Văn thủ Bồ Tát xưa nay đoàn chính nghiêm túc, mà lúc này đây, Với lặc lẽ cầm trong tay to cỡ miệng chén hàng ma kim cương sự cho lớp trẻ bề, còn lại chư Bồ Tát lướt nhau, cũng chưa từng chấp tay trước lượt đi vị thế chết đi chi tăng an hồn cầu nguyện, chỉ là quay người rời đi, ở chỗ này tứ phương, thôi làm phép để tránh oan, khí quá nặng, thần ý quá đồng, tác động đến tứ phương, thương tới vô tội. Phụ Hiền Bồ Tát dò hỏi, nơi đây liền bảo trì nguyên trạng, mấy vị cảm thấy thế nào? Văn Thủ Bồ Tát đáp ứng, là nó tự tác tội nghiệp, mới dẫn tới nhân quả. Nguyên nhân chính là tu Phật pháp giả chúng, mới hẳn là đem tội nghiệp này cùng sai lầm trại rộng nơi này, lấy đó kẻ đến sau, nếu là chúng ta đem nơi này xóa đi, Vậy trong này tính là cái gì? Sai lầm sẽ không biến mất, kẻ đến sau cũng vô pháp học được kinh nghiệm cùng giáo huấn, như vậy lừa mình dối người, không phải hành quét cũng. Thiện hai, thiện hai. Chư bộ Tát đều là tán tường chi, như là thi pháp, vừa rồi rời đi. Mà tại khoảng cách nhân gian thần võ hướng biên quan cực tây chi địa, có cách xa vạn dặm xa, chưa từng thiếu một bên trong, chưa từng nhiều một dặm chỗ. Nam vô thiện lạc tự tại âm quang minh như lai hóa thân ngừng động tác, đứng thẳng ở vô tận trên hoang nguyên, nhìn phía xa Cửu Châu trung thổ chi địa, trong lòng có đại phẫn nộ, đại sắc cơ, nhưng là trong lòng phẫn nộ Sắc mặt lại như cũ trong suốt bình thản, hắn muốn nhập trung nguyên, chiếm nhân gian khí vận, là Phật chủ, nhưng là đạo nhân kia một thân ở đây, đại thế bằng bạc, cùng đạo nhân kia một đối một, quá thua lỗ. Như vậy sự tình, không thể do ta nhất giản quyết đành chi. Nam vô thiện lạc tự tại âm quang minh như lai trầm ngâm một lát, thi triển vô thượng diệu pháp, có tha tâm thông, từng đạo thần niệm vượt qua ngàn vạn dặm xa xôi khoảng cách, xuất hiện tại từng vạn thành thịnh trong Phật quốc, những cái kia hoặc đang giảng pháp, hoặc tại lĩnh hội chư Phật đà đều là dừng lại, sau đó từng đạo thần niệm xuất hiện ở đây. Phật quang biến hóa, trong suốt vô biên, tới đây người Phật đà đông đảo lẫn phẩm lại thiếu, lẫn nhau chắp tay trước ngực mà lễ, trong đó một thanh tịnh tự tại Phật dò hỏi, phát sinh chuyện gì? Nam Mô Thiện Lạc Tự Tại Âm Quang Minh Như Lai, vì sao chật vật như thế, như vậy vừa buồn. Nam Mô Thiện Lạc Tự Tại Âm Quang Minh Như Lai liền làm mở miệng, đem vừa rồi mọi việc tình nói ra, cuối cùng nói, Thái thượng Huyền Vi, giựa vào lấy lão sư hắn đi phòng, cố tình làm vậy, lúc trước xuất thủ không để gặp tới, mới vừa có thái cổ huyết ma, tàn sát thương sinh, diện ta Phật môn lạc đà tự, bần tăng muốn xuất thủ thời điểm, Thái thượng Huyền Vi lại là đột nhiên xuất thủ, ngăn cản tại ta cuối cùng bần tăng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lạc Đà tự chưa đồng tu chết tận. Hắn con ngươi cụ xuống, chắp tay trước ngực, liền nói từ bi, "Từ bi." Còn lại chư Phật im miệng không nói, phần lớn biết trước mắt vị này nam vô triệt Lạc Đà tự tại Ẩm Quang Minh Như Lai lúc trước làm sự tình, cũng biết Phật môn muốn lấy Lạc Đà tự làm một mai cái đinh, gắt gao đính tại nhân gian, khí vận bên trong, để nhân gian khí vận không được là một, không được viên mãn kế hoạch, chỉ là không ngờ tới, đột nhiên xuất hiện thái cổ huyết ma, cùng vậy mà che chở thái cổ huyết ma thái thượng huyền uy. Trong đó Nam Mô vòng khắp chiếu khắp tường Như Lai chắp tay trước ngực, không hiểu dò hỏi, thái thượng huyền uy cũng chỉ chân quân cảnh giới. Lấy ngươi Phật pháp tu vi, mặc dù không phải lớn vậm, nhưng là tại Phật Đà cảnh giới bên trong cũng là chứng được vô thượng giác ngộ, có chư thần thông, động niệm tức là pháp môn, chẳng lẽ lại không phải thái thượng biển vi đối thủ? Chẳng lẽ ngay cả giao thủ đều chưa từng giao thủ, cứ như vậy lui ra ngoài. Nam vô thiện lạc tự tại âm quang minh như lai trờm mặc, hồi đáp, đạo nhân kia trên người có lớn cổ mái, lấy cái này hậu thiên nhân tộc chi thân, lại như là đạt được nhân gian này giới vô lượng số lượng khí vận sở trung. Nó đạt kiếp nạn, phá chư pháp, nhân gian ngàn năm qua đại nguy hiểm, đại cơ duyên, đều cùng hắn có quan hệ và tăng cùng hắn rằng, có thời điểm, trên người hắn vậy mà ẩn ẩn có một loại trấn áp nhân gian cảm giác, khẽ động thì thiên hạ kinh, giận dữ thì khí bận lên, hắn ở kinh thành, khí vận yên ổn, nhưng là hắn đi ra kinh thành thời điểm, tiểu tự, tự hồ muốn trực tiếp thoát ly nhân gian này lập tức, một mạch bay tới, mà nhân đạo khí vận cũng sẽ có lại biến. Như vậy một thì nhân gian khí vận sẽ giảm luân rơi, cần ngàn năm ôn dưỡng mới có khí tụ này. Chúng ta phần môn, cuối cùng mất cơ duyên này. Thứ hai, hắn thừa thế mà đến, mang theo bảng bạc nhân gian khí vận đi ra thành trì, đi ra quan ngoại, đòn thứ nhất kia hẳn là lôi đỉnh bạc quân, không thể để nổi. Lấy Bần Tăng chi tu vi, cũng không có năm chắc dưới một kích này còn để lại tí mệnh, không đến mức chết hẳn, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa lui lại cách xa bạn dạng. Nam Mô Thiện Lạc Tự tại Âm Quang Minh Như Lai tương đường trực tiếp, trực tiếp nơi đó đem chính mình lo lắng nói ra. Người xuất gia không đánh lừa dối. Bần Tăng sợ chết. Bần Tăng càng sợ bị hơn một chiêu trực tiếp dày, cho nên Bần Tăng lui. Còn lại chư Phật diện tướng mạo rõ xét. Chợt chậm rãi nói, Nam Mô Thiện Lạc Tự tại Âm Quang Minh Như Lai nói tới, đúng là khả năng, nhưng là chúng ta không tận mắt chứng kiến một phen, cuối cùng không có khả năng triệt để buông xuống. Chư vị đồng tu, người ta cùng nhau tiến đến hỏi một chút cái này thái thượng ẩn vi chân nhân, lại nhìn hắn như thế nào cho ta các loại một phen giải thích. Nam vô thiệt lạc tự tại âm quang minh như lai like y miệng không nói, sau đó chắp tay trước ngực, lùi lại nửa bước, nói người xuất gia khi thụ tín tụ tín. Bần tăng chính là ở đây, chờ đợi chư vị đồng tu tin tức. Vị hắn gọi chư Phật cũng không từng có triệt để vạch mặt quyết ý, chỉ là không thể làm gì nhìn xem bỗng nhiên trở nên bảo thủ không gì sánh được Nam vô thiệt lạc tự tại âm quang minh như lai, like. luận tiên thuyết phục nhiều lần, thế nhưng là vị này Phật đà lại chẳng biết tại sao quyết định không chịu tới gần cách xa vạn dặm bên trong, thế là chư Phật Đà liền đánh phải chính mình tiến đến hỏi thăm. Nhân gian giới Cựu Châu thần võ hướng kinh thành. Chương 475, Nhân đạo khí vận, tuy hoàng kỳ nhất. 2, chương 475, nhân đạo khí vận, tuy hoàng kỳ nhất. 2, huyết hải hóa truyền, phổ độ thương sinh, đem cái kia rất nhiều bách tính trả lại đằng sau, huyết hải hóa thân đạo nhân hóa thành một đạo đột quang, đem nhiên đang đưa vào tụ tạng thất bên trong, chợt hóa thành lưu quang trở lại tề vô hoặc mi tâm, mà nương theo lấy một tiếng kiếm minh, thanh kia đến từ lý địch kiếm cũng một lần nữa trở xuống trong lòng bàn tay của hắn. Kiếm này như cũ một mạng, chỉ là trên miệng lưỡi nhiều hơn từng kia từng sợi trong suốt máu tươi màu vàng. Lý Địch gắt gao nhìn chằm chằm bên kia vết hải trừ lớn, lại chưa từng lập tức đi đi qua, mà là nghiêng người sầm đến, nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, người sau một bàn tay dựng lấy phất trần, một bàn tay bình bình đưa ra, trên lòng bàn tay kéo lên một thanh kiếm này khí, nói như vậy, uy võ vương, kiếm này đúng hẹn với con. Lý Địch nhìn trước mắt đạo nhân, cười lớn một tiếng, nói tốt. Hắn buông tay, cầm kiếm, kiếm này tại trong lòng bàn tay của hắn rung động mình thiếu lấy, Lý Địch nhìn xem trên thân kiếm, chói nhiễm lưu quang màu vàng, cười nói, ta kiếm này Theo ta, cũng coi là ủng cái này Phật Đà chi viết, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là muốn nhờ đạo trưởng lực lượng của ngươi, mà không phải chính ta tự mình xuất kiếp a. Ha ha ha. Hắn lại cười hỏi, ta nhìn huyết hải này hóa thành thuyền chi, phía trên những người kia cũng là nhân gian ta con dân thôi. Đạo nhân trả lời, là bọn hắn bị nhốt hồi lâu, ăn thật nhiều rất nhiều đau khổ, rốt cục trở về nhân gian, uy võ vương không đi đem những mảnh tính này thích đáng an trí sao? Lý Địch nhìn xem bên kia, thần sắc ôn hòa, chợt cười nói, ta, nhưng phàm nhân ở giữa chi mảnh tính, đều có sở trường, đều có chỗ đoạn, địch lồn trưởng người. Vấn quá chỉ là xuất quân chinh chiến, giết người đoạt mệnh tôi, dạng này chẳng án mạch tính, có thể làm dân chúng yên tâm, không còn kinh hoàng sự tình, ta không bằng còn lại rất nhiều vấn đề, cân nhắc thế lực, ngăn được tiếp nhiệm, ta không bằng Lý Huy. Những chuyện này, hay là giao cho những người còn lại đi làm đi. Tê Bộ hoặc ngước mắt nhìn từ xa, nhân đạo khí bận biến hóa, hắn thấy được mặt khác một cỗ thuần hồn khí bận tới gần. Nếu là nhân hoàng vị chí khí bận mênh mông như rồng trưởng âm, muốn thừa vân đạp sương ngủ, thẳng hướng cửu thiên mà lên, lý địch khí bận như là mãnh hổ treo chảo, sâm nhiên bá đạo, như vậy đạo này khí bận thì như vượng mัง dương cánh. Tôn Ví từ chậm, Tung Dung không đội, chính là đại biểu cho Lý Vi vương ký vận. Hắn có thể thấy được Lý Vi vương trấn án mất tính, xua tan đám người, làm cho không đến mức đứng ngoài quan sát, một phương diện an trí những này lâm uy thụ tù biệt tính, vì bọn họ chuẩn bị thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi địa phương cùng đại phu dự thảo, sạch sẽ ẩm thực cùng mùa nước, sạch sẽ quần áo, một phương diện điều động kinh thành quan lại cùng hồ sơ, tự mình hỏi thăm lai lịch của những người này, vì bọn họ liên lạc thân thuộc. Đồng thời bình phục huyết hải truyền lớn xuất hiện trong kinh thành lúc dẫn động rối loạn, ngăn lại lời đồn đại xuất hiện cùng lưu thoán. Hết thảy đều là lấy dân làm gốc. Cang La trầm trầm mà vị, đâu vào đấy. Tề Vô hoặc có chút nước mắt, nhìn trước mắt Lý Dịch, người sau chi nhẹ cảm thông mình, tuổi còn trẻ cũng đã là binh già khôi thủ, nam chinh bắt chiến, gần như mỗi chiến tất thắng, công tất khác, là bất thế gia danh tướng, đương nhiên không phải là ngu dại hạ người, Tề Vô hoặc không tin hắn không có phát hiện Lý Huy Vương ẩn uy. Càng công tin, Lý Dịch không biết được dân tâm người đột thiên hạ đạo lý. Như vậy, Lý Dịch là tại ngầm đồng ý sẽ ra chuyện như vậy sao? Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ. Bộ dáng vô cùng, trên mặt còn có một đạo trên chiến trường lưu lại vết sẹo Lý Dịch chú ý tới Tề Vô hoặc ánh mắt, đem thanh kiếm kia thu nhập trong vỏ kiếm. Sau đó đeo tại bên hùng, hởmở cười to hỏi, "Vất quá, lúc trước đạo trưởng nói có biện pháp khắc đánh vợ Phật môn Thai giấu giới cả độc dược đại trận, không biết là biện pháp gì, lại phải làm sao làm được?" Địch Yến lặng nghe chi, kê vốn hoặc biết hắn không nguyện ý nhiều lời, chính mình cũng không đi hỏi thăm, phất chân đã qua, nói trận pháp đã phá. "Cái gì?" Lý Địch thần sắc hơi ngừng lại, đạo nhân phất chân đã qua, trong hư không tựa hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, chợ ở kinh thành Trích Tinh lâu chỗ, đột nhiên sáng lên từng đợt sáng lạn trong mắt hạ quang, tại cái này ban ngày, liền có thể nhìn thấy trong suốt vô biên chi Phật quang. Phật quan hội tụ, tựa hồ hóa thành một tòa đại trận, đột nhiên sáng lên, chợt lại tựa hồ như đã mất đi chống đỡ lấy nền tảng, từng khúc phát toái. Lý Địch thần sắc liền giật mình, hắn nhìn xem cái kia Trích Tinh lâu, cảm thấy huynh trưởng có khí vận đã đã không còn ngăn cản chi ý, hoặc là nói, trên người hắn Phật môn thai giấu giối cả độc dược chi trận thiết điểm, từ đó vỡ nát, điều này đại biểu lấy Phật môn ở kinh thành cuối cùng, cũng là kiên cố nhất cái đinh bị nổ. Đại biểu cho vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai Phật đạo chi kiếp triệt để kết thúc. Nhân gian xem như triệt để thanh tịnh, cũng đại biểu cho Lý Địch cùng Lý Huy Hai huynh đệ sau cùng tranh đấu đến cho dù là chinh phạt tứ phương uy bá vương, giờ phút này đều trầm mặc xuống tới, sau một hồi, hắn tự giễu cười một tiếng, nói đạo trưởng là thế nào làm được a. Coi là thật hư diệu, nói thật, nệ giải quyết quá mức nhanh, ta vậy mà sinh ra một loại, đạo trưởng vậy mà cái này giải quyết được này, không khỏi quá nhanh cảm giác. Nói như vậy, ta có lẽ trong tiềm thức cũng không hi vọng đạo trưởng ngươi nhanh như vậy giải quyết được này, cũng không hi vọng nhanh như vậy liền muốn đi lại lần nữa đối mặt Lý Huy cùng quá khứ của ta. Đạo nhân hồi đáp, trận pháp kết điểm không thể phá đi lời nói, chỉ cần phá vỡ trận pháp còn lại bộ phận, trận không thành trận chất điểm cũng không có ý nghĩa. Bần đạo có một vị bằng hữu, Diện Lạc Đạt Từ, Diện Lạc Đạt Từ. Lý Địch Ngai nuốt lấy cái này phong khinh văn đạm một câu, cảm giác được cái này ngắn gọn trong văn tự ẩn chứa nặng nghề phất lượng, cười thở dài, thì ra là thế, đạo trưởng phương pháp giải quyết này, đúng là trực tiếp nhưng lại thô bạo, nhưng là nếu không có đạo môn huyền thông chân nhân, chỉ sợ thật làm không được, bất quá, lời như vậy, nhân đạo khí vận, liền có thể quý nhất. Ta cũng cuối cùng muốn cùng huynh trưởng làm kết thúc. Lý Địch nhìn xem phương xa, cảm nhận được nhân đạo khí vận kỳ thật đã bắt đầu tụ hợp lại một, cái này thần Vô Cửu Châu nội loạn từ đó mới xem như cuối cùng kết thúc, Lý Địch cùng Tề Vô hoặc đều có thể cảm nhận được, cái tia đường đường hoàng hoàng nhân đạo khí vận tại thai dấu giới phong ấn phá toái đồng thời, liền bắt đầu trở về hoàn chỉnh, đại biểu cho Lý Huilu lại khí vận không bị khống chế tràn vào Lý Địch đại biểu cho, kiên quyết tiến thủ nhân đạo khí vận bên trong. Tề Vô hoặc thể nội người chi khí bỗng nhiên kịch liệt tiêu đốt, đột nhiên tăng bọn. Tại người chi khí bên trong ôn dưỡng sơn hà đổ nổi lên lưu quang, rốt cục muốn an tĩnh lại. Rốt cục môn phi biến. Nhân gian khí vận nhập thể hóa thành người chi khí, mà bây giờ, thần võ Cửu Châu nội loạn kết thúc, khí vận tụ hợp, người chi khí bộc lên, liền muốn tiến thêm một bước, từ đó khí sinh ra, hóa thành ổn định, đạt đến tại tiểu thành chi cảnh, mà oa hoàng nương nương tặng cho Sơn Hà Đồ cũng sẽ cùng khí vận tương hợp, hoàn thành quy biến. Từ đó đằng sau, tê bộ hoặc cùng nhân gian khí vận liên quan sẽ cấp độ can sâu. Càng thêm phù hợp Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với hắn cái này trong một giấc bệnh cách trứng tiếp mà động, theo thời thế mà sinh bản án, cũng càng có thể điều động nhân đạo chi khí vận, càng không thể xuất hình, tương ứng, nếu là ra khỏi thành, thì càng là khí thế bản bản, không thể định đổi. Lý Địch không biết bên cạnh đạo nhân này thể nội nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa, chỉ là hạ quyết tâm, ngược lại dò hỏi nhân đạo, ta muốn đi gặp lại Lý Huy một mặt, đạo trưởng có thể buổi tiếp ta cùng một chỗ sao? Thề Bồ hoặc tự nhiên đáp ứng, mà ở thời điểm này, hắn lại hơi trầm lại. Khí cơ giao thoa, cảm giác chư Phật từ phương Tây mà đến, đến bãi phương Đông. Chương 476, khi tứ hải thống nhất, đem thiên hạ một nước. Một, chương 476, khi tứ hải thống nhất, đem thiên hạ một nước. Một, chương 476, khi tứ hải thống nhất, đem thiên hạ một nước. Mấy mấy tên Phật Đà Trong đó mặc dù cơ hồ không có đại phẩm nhưng lại cũng là mạnh mẽ đến cảnh, người tu đạo phần lớn tu theo đạo tổ chi đạo, bởi vì đã từng thấy qua chí cao vô thượng cảnh giới, không chịu tại chân quân đến đế cảnh vượt qua trên có mảy may bưng lòng, tình nguyện tại trên cảnh giới này trăm ngàn năm dừng lại, không ngừng khổ tu, tìm kiếm cơ duyên, cũng muốn cầu một cái đại phẩm. Bây giờ Phật môn lại không phải như vậy, nhiêu chỉ vì cái trước mắt, không chịu áp chế bản thân. Bây giờ cái này mười mấy tôn Phật đạo, phần lớn đều là tại cái này, dài rằng giật mấy cái cấp kỳ bên trong, cậu thạt tại phương Tây, chiến đi từng tầm từng tầm kiếp nạn cô không khao khát đại phẩm trí cao chi cảnh tiến giai mã thành, chỉ là cái này lục giới bên trong mỗi một thời đại đều có mỗi một thời đại cường giả, luồn kéo khắp nơi, từ thái nhất đến hạ tiên, lại đến ma hoàng, đến bác cực, trên cơ bản Phật môn mỗi một thời đại giả tâm đều đệ chế đến sức sao? Cái này cũng đưa đến, bọn hắn rất ít chí tổn. Bây giờ cùng nhau hiện ra thân hình, hướng phía nhân gian Cửu Châu nội bộ mà đến, tề vô hoặc cùng nhân gian ký vận liên hệ ẩn ẩn nhưng có tăng thêm một bước, lúc này đã cảm ứng được khí thế đó bị dẫn động báo hiệu, bước chân hơi ngừng lại, vô số nhân quả tụ đến, suy đoán ra chư Phật tới đây ngược lại là không có lập tức vạch mặt chém giết ý tứ. Những cái kia Phật còn không có đứng ở nhân gian thần vo cửu châu trên thổ địa, cho nên Lý Địch không có cảm ứng. Gặp Tề Mô hoặc bước chân dừng lại, thế là hiếu kỳ dò hỏi, "Đạo trưởng, thế nào?" Đạo nhân ôn hòa hồi đáp, "Có khách nhân đến." Lý Địch kinh ngạc, sau đó cân nhắc, nói "Đạo trưởng nếu là có khách lời nói, địch cũng không tốt lại lưu đạo trưởng theo giúp ta đi trích tình lâu, lý lui nơi đó, liền do ta một mình đối mặt là được, đạo trưởng có thể đi chiêu đãi một chút khách nhân." Đạo nhân lại cười cười, lắc đầu, nói "Không cần." Mấy vị khách nhân này cùng ta nhất định sẽ gặp mặt, nhưng lại không nên là hiện tại. Hắn đem bàn tay nhập trong tay áo, sau đó ra bên ngoài sờ mó, kéo một phát, liền lôi ra tới một cái tiểu lạc đồng, có được phấn điêu ngọc trác, trong ngực ôm một cái trái cây, đang ngủ mơ mơ màng màng, lại là vụng trộm tại đạo nhân nội cảnh trong thế giới đi ngủ, một chút đi ra, cho cái này ngải đồng gió lạnh một kích, lúc này giật nảy mình đánh mấy cái lạnh run, lúc này mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Sau đó lại ôm lấy tề bộ hoặc cánh tay, hướng trong ngực hắn chen lên trên, là dự định đắp ý ngủ tiếp một cái hồi lung giấc. Thiếu niên đạo nhân bật cười, Rũa ra ngón tay tại tiểu đạo đồng cái chán nhẹ nhàng gõ xuống, nói tỉnh lại, tỉnh lại. Hắn cúi đầu xuống tại tỉnh táo lại tiểu dược linh bên tai khuyên bảo vài câu, cười đối với Lý Lệ Đạo, mấy cái khách nhân đến quá sớm, bận đạo bồi tiếp ngươi đi trích tình lâu, biên quan khách nhân, liền giao cho ta cái này nhỏ nhỏ đồng nhi đi cũng được. Ta tươi cấp cho ngươi một cái tín bận. Hắn nói với tiểu dược linh nói một câu. Sau đó đưa tay, gãy một cây hàn mai. Phía trên một cỗ tiên thú chó nhiễm, sau đó đưa cho tiểu dược linh, tiểu dược linh vui vẻ vỗ tay, vui vẻ thời điểm Nói chuyện lại như là lúc trước không có bá hình thời điểm mở rộng, y y địa nha nha, sau đó hai tay duỗi ra, có chút chỉnh trọng nghiêm túc nhận lấy cái này một cây cây mai nhánh, sau đó học thiếu niên kia đạo nhân phất trần mở rộng, đem chiều này lấy bên ngoài làm tràn duỗi ra cây mai nhánh khoác lên cửa tay. Con mắt to mà đen, có được phấn điêu ngọc trác, làn da chấm nõn, còn mang theo điểm mập múm mím, một cái mộc châm một tóc, hai tóc mai tóc đen rủ xuống, một thân trồng mặc đà bảo, trường sam màu trắng, bên ngoài che lên như thiếu niên đạo nhân bình thường đạo bảo màu lam đậm, hoạt linh hoạt khí, giờ phút này khuỷu tay lại dựng một cây hàn mai nhấc cây, phía trên có bảy 8 điểm màu đỏ tâm hoa mai, quả nhiên là có tiên nhân khí độ. Tê Vô hoặc Vũ Vũ bả vai hắn, cười nói: "Đi thôi, đi thôi." Một cỗ năng đậm khí đã rơi vào tiểu gia hỏa này trên thân, tiểu đạo đồng cười lên, chắp tay, sau đó một chút nhảy đến trống đất, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Bên cạnh thân vệ người hầu cũng là thấy nghẹn họng nhìn chôn trối, Lý Lịch thở dài buông tay, cười nói: "Quả nhiên là tiên gia thủ đoạn, bất quá, chỉ là để tiểu gia hỏa này đi lợi nói, có thể chứ." Tê Vô hoặc nhìn phía xa, nói chư Phật e ngại chính là bần đạo xuất hình. Mà bọn hắn hoảng sợ nhất cùng lo lắng trong đáy mắt, là ta chưa ra khỏi thành. Phong mang muốn bộ pháp mà chưa từng bộ pháp thời điểm, như là tên đã trên dây, uy hiếp nặng nhất, chỉ cần ta còn ở nơi này, bọn hắn liền sẽ không được mặt, dạng này mới là an toàn nhất, trái lại, nếu như ta ra khỏi thành, đó mới là nguy hiểm. Chúng ta đi Trích Tinh lâu đi. Tốt. Lý Địch trên mặt mỉm cười hơi biến mất chút, hắn nắm chính mình thanh kiếm kia, từng bước một đi ra phủ đệ, hắn không có như cùng đi ngày như thế ngồi cưỡi chiến mã, mà là gọi xe ngựa, trên đường đi, càng đến gần Trích Tinh lâu, càng là im miệng không nói, cuối cùng hắn cùng tề vô hoặc đi vào hoàng cung. Ngày xưa hoàng cung nghiêm nghị uy nghiêm, Hôm nay thì là nhiều ba phần túc sắc băng lãnh cảm giác, tới lui ít đi rất nhiều quan viên quý tộc, thiếu đi dung mạo rất đẹp cùng nữ, còn nhiều thần sắc băng lãnh sắt phạt tri đứng, mà Trích Tinh lâu phủ cận, thì tức thì bị khống chế lại, tầng tầng bố phòng, thường nhân không thể tiến vào. Tướng quân, đạo trưởng, coi chừng lấy nơi này tướng lĩnh nhận ra người, hành lễ đằng sau chính là thối lui đến. Lý Địch đứng tại Trích Tinh lâu trước cửa, đột nhiên từ rế ướp, nói cái này Trích Tinh lâu là của ta phụ thân Túc Kiến, gia tâm của hắn, hắn hết hãy, còn có cùng Đông Hoa đế quân, tứ ẩn rượu tình quân liên hệ, có lẽ tại hắn biết xuống ba chữ này thời điểm, liền đã báo lộ ra đi. Chỉ là thời điểm đó chúng ta vẫn chỉ là cảm thấy hắn quá mức xa xỉ mà thôi. Phụ thân của ta ở chỗ này bị thua, mà huynh trưởng của ta cũng bị ta cầm tù ở chỗ này. Hắn giọi ra hai tay, đặt tại Trích Tinh lâu cửa sa hoa trên cửa chính, sau đó hơi dùng sức, nương theo lấy rất nhỏ kéo dài nhẹ vang lên thanh âm, cửa lớn hướng phía hai bên đẩy ra đến, nguyên bản sa hoa nội bộ trang trí trở nên một mạt, tại quá khứ cần mấy trăm cung nữ nâng đèn mới có thể chiếu sáng trong lầu các bộ âm vũ không gì sánh được, duy ánh nắng từ lý địch phía sau chốt xuống đi vào, như là một thanh kiếm sắc bình thường, đâm rách cái này vô ngần hà cảm. Tê Vô hoặc cùng Lý Địch trầm mặc cùng đi bên trên cao nhất lâu. Lý Uy liền tại bên trong. Thần Võ Cựu Châu nhân gian khí vận ngay ở chỗ này sắp hoàn thành hợp nhất. Lý Địch đột nhiên mở miệng, nói đạo trưởng, xin ngài ở chỗ này, chờ khoảng ta nhất đẳng đi, hắn không quay đầu lại, một đôi mắt nhìn xem phía trước, liền phảng phất đang nhìn một trận xa lạ trên trường, nói cuối cùng này một mặt, ta muốn chứng minh đi đối mặt. Tê Vô hoặc có chút nước mắt, sau đó nói, "Tu." Đạo nhân có chút lui về sau nửa bước, Lý Địch đẩy ra cái này, chỉ Tinh lâu chỗ cao nhất cửa lớn. Nội bộ một mảnh hỗn độn, bốn chỗ đều có rõ ràng, bị mũi kiếm phách trạng qua vết tích. Bị giam lỏng ở đây, Lý Huy ngồi ở trích tinh lâu trong đại điện bản đằng sau, hắn thân thể tựa hồ tan mất hết thể lực lượng, bày biện ra một loại vũ cục lấy bộ dáng, lúc đầu cẩn thận tỉ mỉ buộc tốt tóc đen tán loạn ra, rối tung tại sau lưng, trước người, nhìn qua ẩn ẩn đều có mấy phần điệp cùng. Hán Tĩnh cùng Yên Tĩnh tại lan tràn. Tựa hồ đã qua thật lâu. Giống như ngủ, bất quá chỉ là một sát na một giây lát ý niệm không nói. Lý Huy chậm rãi ngẩng đầu, dưới tóc đen, sợi râu đã loạn, trong con ngươi ẩn ẩn tư máu, tiếng nói khàn khàn, Lý Địch để vô hoặc không cũng có tiến vào bên trong, hắn chỉ là cho hai huynh đệ này cũng là một quân thần trở lại một chỗ thời gian, đứng tại cái này Trích Tinh lâu chỗ cao nhất, nhân chi khí bắt đầu ổn định lại, tiến nhập tầng thứ mới, dựa theo thể bu hoặc cảm giác, lại có một lần cấp độ này thủy biến, nhân chi khí đều có thể lại thành. Chỉ là đáng tiếc, bước này cơ duyên tử không có khả năng như vậy mà đơn giản xuất hiện. Lần này đã là bởi vì Phật đạo tri kiếp, uy vũ vương lý địch bước thoái vị thành quân trắc, quyết đoán, chỉnh hợp nhân thế, lúc này mới có duyên này pháp, lần tiếp theo nhất định phải là đối với người đạo khí vận có càng lớn ích lợi vượt qua cái này quét dọn nhân gian nội loạn đặt vững thị thế chi cơ lại công nghiệp, mới có thể để đề vô hoặc thể nội nhân chi khí siêu việt thời khắc này trạng thái, tiến một bước nhảy lên. Mà đến ngũ khí triều nguyên cấp bậc này, thì cần phải có một cái xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đạt công. Ở thiên địa có công lớn, ở thiên địa có đại sự. Phương có thể thành tựu. Chỉ là cuối cùng là muốn làm đến sự tình gì, dù La thiếu niên đạo nhân này đều nhất thời không nhìn thấy. Lão sư, ngươi nói không sai, con đường này quả nhiên là khó đi rất a thiếu niên đạo nhân nghĩ đến mấy vị lão sư đối với mình lựa chọn làm ra đánh giá, trong lòng nói nhỏ chương 476, khi tứ hải thống nhất, đem thiên hạ một nước. 2, chương 476, khi tứ hải thống nhất, đem thiên hạ một nước. 2, hai, hai mắt hơi khép, nhân chi khí như ở ngực tiêu đốt, nhân gian khí vận trôi vào trong đó, làm cho hỏa thế bừng hơn, sau đó tại người này chi khí liệt diễm tiêu đốt bên trong, hóa đi tạp chất, càng phát ra tinh thuần, sau đó lại lần nữa lưu chuyển vào nhân gian, tề vô hoặc thể nội một bộ phận khí hội tụ đến trong lòng bàn tay, đạo nhân bàn tay mở ra, trong hư không có vô số lưu quang hội tụ, hóa thành oa hoàng đường đường sơn hà đồ. Sơn Hà đồ bên trên lưu quang diễm diễm, biến hóa khó lường, nhân chi khí lang tràn, lưu lại mới uy tích. Mà tại cách nhau một bức tường nội bộ, hai cái huynh đệ đang đối đầu lấy, Lý Huy Dâu Gia sủng soàm, tóc đen tán loạn như của nhân, mà Lý Địch thần sắc trầm tĩnh điều luyện, mục trầm một góc, một, một thân chiến bào, áo giáp tự có một cỗ văn hùng, hai minh đệ giằng co, lẫn nhau khí chất cùng tình khí thần chi so sánh tươi sáng không gì sánh được. Lý Địch chậm rãi hướng phía phía trước đi đến, từng bước một tới gần, Lý Huy nhìn chăm chú lên hắn, ẩn ẩn nhưng cảm giác được một loại không nói ra được cảm giác gấp bách cảm giác, cảm giác được hết thảy trùng quanh đều đã mất đi tồn tại duy trì có chính mình, cái tia xưa nay bị cho là vũ dũng lẫm mạnh, cuối cùng không phải trị quốc nhà tri tại đệ đệ, một loại áp lực lớn lao cùng đại thế để hắn vô ý thức đè xuống bên hông chúa kiếm, bí lên vân xanh, thân thể như là bị hoảng sợ giống như dã. Thú cong lên, hô hấp thô trọng, đáy mắt nổi lên tơ máu, nói: "Địch, lẽ nào tới giết ta sao?" Lý Địch tiến lên trước một bước, Lý Huy thân thể căng cứng, Lý Địch lại bỗng nhiên quét qua cánh tay Trước phía, phía trước lửa quỷ dưới đất, bàn tay nắm tay chống đỡ chạm đất mặt, túi đầu nói đệ, gặp qua huynh trưởng Lý Uy mở mịt một cái chớp mắt, cái kia căng cứng thân thể đều buông lỏng xuống tới, thần sắc hắn phức tạp, nhìn xem chính mình vị này mặc kệ là hung danh hay là mỹ danh, đã chú định muốn vang danh thiên hạ, lưu danh sử xanh để để, nói ngươi, là tới giết ta, vẫn là phải giết ta. Định chỉ là đến bái kiến huynh trưởng. Như vậy thôi. Lý Địch ngẩng đầu. Bái kiến huynh trưởng Lý Uy nị non, đương nhiên tội hạm, nói ngươi bái kiến huynh trưởng, chính là trục xuất ta là bùa, sau đó đem ta giam lỏng tại cái này chích tinh lâu bên trong. Ngươi bày kiến, chính là giết chết trong triều cùng dân gian đều hy vọng lòng trọng Văn Tông khôi thủ. Ngươi bày kiến, chính là tại ngắn ngủi một tháng ở giữa, giết hơn 2.600 tên hoàng thân quốc thích cùng tuần quý sao? Ngươi chẳng lẽ quên đi, Văn Tông khôi thủ cũng từng ở ngươi tuổi nhỏ thời điểm dạy bảo ngươi đọc sách biết chữ, chẳng lẽ quên đi, ngươi giết những cái kia đều cùng ngươi có liên hệ máu mủ, những cái kia đều là ngươi huynh trưởng, thúc ba sao? Ngươi cái này giết chó vô thường người, lại tới đây, cũng chỉ là vì bái ta sao? Lý Uy cuối cùng cũng vẫn là biết chuyện ngoài giới, bị giam lỏng ở chỗ này một tháng kiềm chế cùng cái này từng khiến sự tình mang tới trùng kích để trong lòng của hắn phẫn nộ, không biết là vì muốn chết, vẫn là vì phát tiết chính mình tức giận cảm xúc, đột nhiên rút ra kiếm trong tay, na kiếm phong liền chỉ vào trước mắt Lý Địch, thần võ Cửu Châu dũng liệt uy vũ bương. Lý Địch nhìn xem hình tượng của mình, nhìn xem cái này tuổi nhỏ thời điểm cùng mình cùng đi trốn học, hái hoa, leo cây hái trái cây ca ca, hắn từ đầu đến cuối không chịu giết chết Lý Uy, mà bây giờ Lý Uy năm kiếm, cặp mắt của hắn sắc hồng như là những giá thuốc kia, hai tay gắt gao năm kiếm, bàn tay còn tại rút dậy Ha, đúng vậy a, kiếm. Chính mình vì sao chưa từng đem hắn kiếm mang đi đâu? Hay là nói, chính mình kỳ thật cũng hy vọng Minh trưởng có thể tự sát a. Quả nhiên a, trong cơ thể của ta cũng chạy sôi dạng này máu. Lý Địch tự rế ức, nhìn xem cái kia muốn giết mình Minh trưởng, lại đột nhiên như ngày xưa tuổi nhỏ ngồi quỳ chân bình thường, hai đầu gối chạm đất, tuổi nhỏ thời điểm, lẫn nhau ngồi đối diện đang ngồi đọc sách, Tế Tổ, Kaka luôn luôn niệm tụng tế văn cái kia, chính mình ngụ trộm hướng về phía hắn nhắn mặt, đứng ở trước mặt mình, chứng trạc đang hoảng, Kaka luôn luôn bất đắc dĩ nhìn xem chính mình, sau đó di động bước chân, cho mình đánh niệm trợ. Hiện tại hắn hay là đứng ở trước mặt mình, trong tay năm kiếm, đáy mắt tựa hồ chảy máu. Lý Địch hai tay đè xuống đầu gối, sau đó vậy mà trực tiếp xoay người lại. Hắn cởi xuống chiến giáp, sau đó hai tay thường thường mở ra, tại cái này trống vắng không người trong đại điện, đem phía sau lưng của mình bại lộ cho Lý Huy, hai tay hướng phía hai bên chực hai, hắn ngồi quỳ chân lấy, Lý Huy đứng đấy, hắn bại lộ yếu hại, Lý Huy trong tay năm kiếm, nhưng là trong chốc ngắn này, khí thế kịch liệt trùng kích, lại phản phất Lý Huy mới là quỷ lệ trên mặt đất cái kia. Ngươi là huynh trưởng, cũng coi là con bường, muốn giết ta, tùy thời có thể lấy đầu tù. Lý Huy Nam Kiếm nhìn xem trước người lệ đệ đệ bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn, lại là hai tay run rẩy. Hắn hạ không được kiềm, không phải là bởi vì lòng trắc ẩn, mà là bởi vì sợ hãi. Cái kia đưa lưng về phía chính mình Lý Địch, vậy mà triển lộ ra một loại căn bản không nên là cái tuổi này người nên có bá khí. Hắn ngồi quỳ chân ở nơi đó, tựa hồ toàn bộ thiên hạ đều vẩn quanh tại bên cạnh hắn, chính mình Nam Kiếm, lại sợ hãi cơ hồ phải quỳ độ xuống. Lý Địch con mắt mở ra, sau đó đột nhiên đứng dậy, một động tác này làm cho Lý Huy trong lòng sinh ra sợ hãi, như là ping lôi nổ bằng, Lý Huy kiếm trong tay rất xuống. Bởi vì sợ hãi mà lùi về sau nửa bước. Lý Địch quay người, nhìn xem huynh trưởng của mình, nói không hạ thủ được sao? Nếu ta là ngươi, sớm đã xuất kiếm. Lý Huy đạo: "Ngươi giết chết nhiều như vậy quốc gia trung thần, chém văn đồng, ngươi, ngươi là tại đoàn thần võ triều dễ a?" "Thần võ triều dễ?" Lý Địch mi vụt giơ lên, bỗng nhiên cười to, "Ha ha ha, trung thần, chú lường, trong miệng ngươi trung thần, chính là ở nhà quốc hữu khó khăn thời điểm, trước bảo toàn chính mình thế gia vinh hoa phú quý, trong miệng ngươi chú lường, chính là đối mặt với gia quốc nguy hiểm, chủ động thôi động vật môn xâm nhập. Đây không phải cái gì trung thần?" vất quá chỉ là một đám tầm thường vô dụng sâu mà thôi. Chính là bởi vì bọn hắn vô dụng mới khiến cho phụ thân cùng người như ngươi trở thành quân chủ. Giạng này ăn ra cốt huyết đục mà phong phú chính mình tại vật cái gọi là hoàng thân quốc thích, nên triệt triệt để để hóa thành dưới đao chi quỷ, lấy máu của bọn hắn, phản hồi bất tính, lấy máu của bọn hắn đến vị nước mà tế. Lý Huy, ngươi cũng biết lấy dân làm gốc đạo lý, có thể trong miệng ngươi thần võ triều, đến cùng là bạch tính thần võ triều, hay là hoàng thân quốc thích thế gia bạch quan thần võ triều? Lý Huy đạo, ngươi không được thế gia duy trì, ngươi như thế nào ngồi bướng bảng hoàng vị? Lý Địch nhất bộ một bước đi lên phía trước, hai mắt kiêu đốt lên hỏa diễm, khi ngẩng nói, "Hoàn bị, ta không cần hoàn bị. Ta muốn làm là siêu việt cái này thần võ công lao sự nghiệp, ta người tu hành đạo khí bận, không cách nào trưởng sinh, thế nhưng là dù cho là không thể trưởng sinh, chẳng lẽ ta chi bản tính, ta chi hào hùng, liền muốn điếu tại những cái kia tỷ thế sống một mình tiên nhân sao? Tuyệt sẽ không." Ta Lý Địch, mặc dù đời này bất quá ngắn ngủi hơn trăm năm, cũng làm như lại nhật chiếu rọi thiên cổ. "Ngươi, ngươi." Quên dọn quan lại vô dụng, đánh vỡ thế gia, lấy phủ bản tính, nuôi tinh nhuệ chi sĩ. Ta muốn bước ra cái này cựu châu thần võ, ta muốn làm nhân gian giới chư quốc biết tổng, ta muốn để nhân gian chỉ có một cái tên, ta muốn hậu đối nhân gian vĩnh viễn không chiến loạn nỗi khổ. Hiện tại Văn Thông đã chết, cũng không còn uy vọng vượt qua ta người, ta diện vật đúng phương pháp, quét dọn ngàn năm thế gian nội tình là trong quân tư lương. Vâng vào ta chi thân, đủ để ở bên trong phá diệt tôn sùng huyết thống quý tộc, huynh định 8000 năm bất diệt thế gia. Đối ngoại bình định chư quốc, chinh chiến tứ hải, tiến đến nhất thống. Hướng phía trước số 8000 năm, về sau số 8000 năm đều sẽ không còn có cơ hội như vậy a. Lý Huy tội hồ ý thức được cái gì? Trước mắt đệ đệ nhìn thấy phong cảnh tựa hồ vượt xa chính mình. Hắn đột nhiên có loại leo lên đỉnh cao, nhìn thấy càng bao la hơn thiên địa chỗ trống cảm giác, tê cả da đầu. Lý Địch thanh âm từ hoan xuống tới, hắn tựa hồ là đang khấu vấn chính mình, dạng này công lao sự nghiệp, ngoài ta còn ai đâu? Bằng vào ta bản tính, chuyện như vậy nghiệp trừ ta ra, lại sẽ tin tưởng ai đây? Cho đến lúc đó, ngươi đã từng là hoàng đế, mà ta bất quá chỉ là một kẻ tướng lĩnh. Nhưng là ngươi nói hai chúng ta, ai mới không phụ đời này đâu? A huynh. Lý Huy trong lòng sôi trào vô số kinh đảo hải lãng, hắn nhìn trước mắt đệ đệ lại tựa hồ như không dám cùng hắn nhìn nhau, vô ý thức lui ra phía sau, một bước, hai bước, một lần cuối cùng ngồi dưới đất, kinh ngạc thất thần, mà được tôn là lục giới thập đại danh tướng nhân tộc Dũ Liệt Vương an tĩnh cười cười, nói như vậy, gặp lại. Thân này sợ là sẽ phải bị hậu thế đặt bút như lao, lương meo thế gia nhục mạng, văn nhân công kích, thân bại danh liệt, phấn thân phái có đi. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào? Thì như thế nào? Đại trưởng phu khi chí tổn cao xa, hắn xoay người, tay phải nắm chặt giơ cao, như cùng năm thở nhỏ đợi cùng Minh trưởng ăn ý, nói ta sẽ vượt qua các ngươi, vượt qua đây hết thảy đi để cái này tứ hại nhất thống, để thiên hạ một nước, để tất cả chiến tranh ở da nơi này một đời triệt để kết thúc. Thiếu niên đạo nhân trầm dãi nhắm mắt lại, thế là nhân đạo như lửa, triệt để bốc cháy. Chương 477, chư Phật đến sớm một giáp. Một, chương 477, chư Phật đến sớm một giáp. Một, chương 477, chư Phật đến sớm một giáp. Lý Huy kinh ngạc nhưng thẫn, hắn cuối cùng tựa hồ đã mất đi hết thể kiêu ngạo cùng thần quang, liền ngay cả một tượng, liền ngay cả cái kia làm trên vạn vạn người hoàng đế, thậm chí tại hoàng đế này phía trên truy cầu trưởng sinh bất diệt đại nguyện, trong nháy mắt này Tại đệ đệ mình, Tiêu Ngạo trước mặt đều tựa hồ vô cùng suy yếu, vị cái kia đinh thai nhức góc gầm thét chấn động đến triệt để vỡ nát thành một mảnh. Lý Huy ngồi ở chỗ đó, nhìn non, tứ hải nhất thống, thiên hạ một nước. Tứ hải nhất thống, thiên hạ một nước đây là siêu việt 8000 năm trước bắt đầu nhân hoàng công lao sự nghiệp. Tại tám chữ này bên trong, tự nhiên mà vậy có một cú không nói ra được phong khoáng chi khí cùng dũng hực cường hành ý chí, tại bọn hắn tại thèm nhỏ dãi Vu lão tổ tiên lưu lại này nhân hoàng bị cách thời điểm, Lý Dịch lại đã sớm thấy được càng thêm xa xôi phong cảnh, Lý Huy cơ hội có thể nghe được đệ đệ. Không Vì bọn Vương tại tám chữ này bên trong lẫn dấu gầm ghét. Liệt kê từng cái đời đời, đều là lúc có anh hùng hào kiệt. Hà có thể yếu tại cổ nhân. Lý Uy hai tay nâng lên bưng bít lấy khuôn mặt, lại đột nhiên thân thể run rẩy, cười to khóc lớn lên. Tề Vô Hoặc nhìn xem Lý Địch đi ra, người sau ngậm miệng, thần sắc gần ẩn đằng đạm, nhưng lại có kiên quyết cảm giác, Lý Địch hướng phía Tề Vô Hoặc nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ nói làm phiền đạo trưởng tới đây, xem như đệ cho ta cuối cùng gặp một chút nhân trưởng. Tề Vô Hoặc nhìn xem hắn, ánh mắt quét qua phía sau Trích Đình lầu chỗ cao nhất. Hắn có thể nhìn thấy số, biết nguyên quả, cho nên biết Cái này tựa hồ là lý địch cùng lý uy cả đời này ở trong một lần cuối cùng gặp mặt, đạo nhân không có mở miệng nói ra nhân quả này, bởi vì lý địch trên mặt quyết ý đã chọn có thể nói rõ rất nhiều thứ, hai người cùng nhau xuống lầu, Tề Bôn hoặc nói mới vừa nghe đến uy vợ vương chỉ hướng. Lý địch bước chân dừng một chút, nói đạo trưởng cũng cảm thấy hoang đường sao? Hắn ngữ khí bình tĩnh, nói tại bạn năm trước đó Phía trên đại địa trải rộng Trư Quốc, trong các quốc gia phân chiến không ngớt, sẽ chỉ có cùng loại với bá chủ tồn tại, mà 8000 năm trước bắt đầu nhân hoàng suất nữa liền muốn hoàn toàn ổn định lại thiên hạ một nước sự tình, lại cuối cùng vẫn tại thành công trước đó bại vong ta chẳng qua là cảm thấy, lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng. Lý địch Đạo, bây giờ thần vũ quốc binh hùng tướng mạnh, mà trong nước không đế vương kiềm chế, thế gia cánh chim bị lở bỏ, ta đủ để tại khi còn sống triệt để ngăn chặn bọn hắn, tứ vương đều là không phải ta chi đối thủ, hết thảy đều đủ để, ta là binh gia tình thế nhất mạnh, ta có thể cảm giác được, đại thế đã thành, khi một lần là xong. Có cơ hội như vậy lời nói, liền muốn tại chúng ta thế hệ này, trong tay của người đem chuyện này hoàn thành đạo trưởng cảm thấy thế nào? Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt tuổi trẻ uy võ bương, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình rõ ràng là nhập thế, nhưng lại có một loại xuất thế cảm giác, chính mình muốn tại nhân gian này ở trong chấn áp mà giác, thế nhưng là cái này một giấc bên trong, chân chính tại gió nổi mây phun này thời đại bên trong bộc lộ tài năng, hoàn thành tự thân công lao sự nghiệp, nhưng lại cũng không phải là chính mình, mà là bên cạnh mình bằng hữu cùng cố nhân. Thứ nơi này nhìn, chính mình tựa hồ lại là xuất thế. Đạo nhân đột nhiên đối với mình cảm ứng được thuộc về mình thiên mệnh có càng thêm trực quan cảm giác. Tại thời khắc sống còn ngăn trở Huyền Chân sư minh, rốt cuộc là người nào? Thiếu niên đạo nhân thầm nghĩ lấy, hắn không có trực tiếp trả lời Lý Địch mời cùng hỏi thăm, chỉ là phất trần quét qua, khoác lên từ tay, ôn hòa hồi đáp, "Vần đạo sẽ ở trong kinh thành, lưu lại một cái một hồi giáp." Lý Địch vi giật mình, chợt cười to. "Như vậy, một giáp đằng sau, người ta lại uống cuối cùng một bầu rượu đi." Lúc đó ta đã giả, người thành tiên, cũng là không còn quen biết hiểu nhau một thế này. Đạo nhân từ đi, cùng Lý Địch phân biệt đằng sau. Dạo bước trở về thủ tạng thất trố khu phố, người đến người đi, thiếu niên đạo nhân ánh mắt lướt qua, không có phát hiện trước đó cái kia tiểu lang nữ, nghĩ đến người sau là dự định thả dây dài, câu cá lớn trầm dãi ở chỗ này thần quen, lại đi tìm một cơ hội đến đem thiếu niên đạo nhân túi tiền sở đi đi. Mà theo nàng thôi. Đạo nhân dạo bước đi vào thủ tạng thất, Lão Thanh Nhu mới vừa bật đem đưa tới tăng nhân cho băng bó vết thương, trời có thể thấy được yêu, Lão Thanh Nhu rõ ràng mới vừa bật đem rất nhiều thứ tân a. Đầu ngũ a cái gì đều cho xử lý một phen, liền đợi đến Tiêu Niên kia đạo nhân trở về Ân Cầm, có thể vừa về đến lại là cái xuất khí so hít vào nhiều hơn lượng. Lão Thanh Nhu là bao nhiêu là cùng thái thượng nhiều năm như vậy, ngược lại là biết được chút ý tuật, lại thêm tới đây trước đó, Tề Vô hoặc đã cho cái này nhiên đang hòa thượng trong miệng lấp chút hắn đạn đất tiên cảnh thời điểm, Ngọc Hoàng đưa tới Ân Lượng, nguyên khí tốt xấu là lưu lại, đợi đến Lão Nhu lại cho một trận dày vào đằng sau, thiếu điều là cho trấn trụ thương thế. Lão Thanh Nhu lau bệt mồ hôi, trở dài khẩu khí, nói ai u ta cái này đạo quả, Vô hoặc, hòa thượng này là ai? Tề Bôn hoặc nói là Nhiên Đăng đại sư. Nhiên Đăng, Lão Thanh Nhu đều kinh ngạc, vô ý thức nhìn thoáng qua cái này nhắm mắt lại mà thượng. Ở Trung Châu chi kiếp thời điểm, Nhiên Đăng đã từng tham chiến, đem chư cấp sát ấu trọng chi khí đều đều dung nạp đến thân thể của mình bên trong, đằng sau tại yêu tộc giới địa dã có ở trùng hai lần sinh tử, Tề Bôn hoặc trước đó căn bản không có nghĩ đến, lại lần nữa nhìn thấy Nhiên Đăng sẽ là như bây giờ, hắn buôn tay là Nhiên Đăng vượt qua tự thân chi khí, vì đó ôn dưỡng thân thể. Tăng nhân này thể nội có nhiều ám thương, căn cơ cơ hồ đại phá tổn hại, đã lung lay sắp đổ. Có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Tê Bộ hoặc cũng không biết vị này có lòng từ bi thật tăng nhân là tao ngộ như thế nào chà tấn, mới đưa hắn La Hán căn cơ tra tấn đến cái bộ dáng này, ôn dưỡng đằng sau, tăng nhân khí cơ có chút chuyển biến tốt đẹp, miễn miễn cứng cứng quy về ổn định, nhưng là tinh thần nhiễu loạn, vẫn như cũng là cửu suy yếu, chưa từng thức tỉnh, đành phải tìm gian phó, lệ nhiên đang trước tạm tinh dưỡng, hỏi thăm lão thanh nhu nói nhu tốc phương tại bộ dáng, là nhận ra nhiên đang đại sư. Lão thanh nhu dùng ngón tay nhặt một viên củ lạc ném đến trong mồm nhấm nuốt mấy lần, gật gù đắc ý nói hắc, sao có thể không biết? Bản thân căn cơ cửu sâu dày, lại cùng trong truyền thuyết Phật Tổ Tương Quá Liên, chỉ là Phật Tổ không xuất thế, mà chính hắn thì không chịu tại Tây Thiên Phật Quốc ở lâu, luôn luôn ở trong nhân thế lang thang, Bồ hoặc ngươi hẳn là cũng biết, đế cảnh một thành thì không hối hận, hắn mỗi một lần đều tu hành khác biệt Phật mạch Phật pháp, chỉ tham gia hay quyết, không cầu thần thông. Mỗi một lần đem mạch này Phật pháp tu trì đến Bồ Tát chính quả này, liền sẽ trở lại Bồ Đề thụ trước, tan hết một thân Phật pháp căn cơ, một lần nữa hóa thành phàm tục, sau đó lại nhập một mạch khác Phật pháp, hao phí ngàn năm, tu trì về phần Bồ Tát lại đi tán pháp trụ tu, như là người 170005, đã đem chư Phật mạch chi pháp đều tu một lần cũng đều tặn một lần, nhưng cũng không thể điểm tới trong mắt của hắn chính đạo cùng chính đồ. Tê vô hoặc tự nói, tán pháp trùng tu 17 lần, chung 170005. Hắn nhìn xem trong phòng ngủ thật say, thương thế cực nặng tam nhân, biết cái này 170005 là bậc nào khổ hạnh, không khỏi tự giải, đứng dậy, lao thành như tại thiếu niên đạo nhân sau lưng, bỗng nhiên mở miệng nói, "Huyền vi chân nhân, muốn như thế nào?" Núi gai Phật môn sự tình, lại là nhân quả tương đống, bạn năm khó tiêu a. Thiếu niên đạo nhân bước chân hơi ngừng lại, hồi đáp, "Chỉ là vì nhân gian mà thôi." Hắn giơ tay lên, một bút tranh rơi vào thủ tạng thất bản phía trên, phía trên có sông núi biển hồ chập trùng, cũng có được nhân gian thành trì, lão thành nhu thực lực chưa chắc có cao bao nhiêu, nhưng là đi theo đạo tổ, cũng là kiến thức rộng dãi, một chút nhận ra vật này, nói ra hoàng nương nương sơn hà đồ. Bất quá, bảo vật này tựa hồ ẩn, muôn phi biến. Tề Vô Hoặc từ bên cạnh nhấc lên một cây bút, thấm nhân đạo khí bận, sau đó đặt bút tại bức tranh này phía trên, sơn hà đồ bên trên đột nhiên nổi lên tầng tầng bọt sóng, Tề Vô Hoặc hôm nay ở phía trên lại thêm một bút, thế là trên bức họa nổi lên lưu quang, thiếu niên đạo nhân dưới ngòi bút Sơn Hà Đồ bên trên từ từ nhiều hơn một tòa thành trì hình dáng cùng hình thức ban đầu. Chương 477, chư Phật đến sớm một giấc. 2, chương 477, chư Phật đến sớm một giấc. 2, tăng lên Sơn Hà Đồ nội dung, tăng lên bảo vật này cùng nhân gian liên hệ, nhưng lại chưa từng phá hư nó nguyên bản thần vận, ngược lại để Lão Thanh Nưu thấy nhìn mà thán thở, bất quá chỉ là lo lắng một việc, đề vô hoặc cải biến Sơn Hà Đồ nếu như bị phụng hi biết, có thể hay không lại là một cọc gọi người nhức đầu đại phiền toái. Bất quá chuyện thế này cũng là về sau sự tình. Lão Thanh Nưu ý có chỗ chỉ đạo, cái này nhiên đang ở chỗ này. Sớm muộn sẽ dẫn tới Phật môn lực chú ý, nếu lưu hắn ở chỗ này, cuối cùng rồi sẽ rước lấy phiền phức, vạn sự ban bụt, nhất ẩm nhất chắc, đều có nhân quả tùy hành, ngươi có thể kiểm tra lo xong chưa? Kê bút hoặc nâng bút chấm nhân đạo khí bận, hoàn thiện sơn hà đồ động tác dừng một chút, hồi đáp, hắn từng tại Trung Châu phân chiến, cứu người vô số, hôm nay hắn có cái nạn, ta cũng không thể bỏ xuống hắn. Thú hổ. Thiếu niên đạo nhân thanh âm dừng một chút, chưa Phật chưa hẳn dám đi bảo. Lão thanh lưu kinh ngạc không thể nói, tứ lại bộ tắt phân biệt đằng sau, giễn phần mình về riêng phần mình đạo tràng chỉ là quan thế âm bộ tát lại ổn ổn nhưng đã nhận ra từng luồn từng luồn bàng ba Phật pháp khí cơ xuất hiện tại bên quan, hắn Phật pháp tu vi cực cao, lúc này trong lòng lẫn lẫnn phát giác được không ổn, làm sơ suy tính, chính là biết, sợ là loạn đả tự sự tỉnh, đưa tới phía sau chư Phật chí nộ, muốn xâm chiếm nhân gian. Lúc này trong lòng lo lắng, một mặt đưa tin cho còn lại chư hào hữu, một mặt đã lẩn theo Phật quang này cảm ứng tiến đến, muốn ngăn lại chư Phật, cùng chư Phật đàm luận hỏi thăm, dùng cái này kéo dài thời gian. Cái kia chư Phật thủ đoạn, tuy không phải luận phẩm, nhưng là cũng mạnh hơn bình thường rất quân cực xa vạn dặm con đường, đối với bọn hắn tới nói không tính là cực xa xôi khoảng cách, có thể nói là khoảnh khắc mà tới, xa xa đã có thể thấy được tòa kia nhân gian thành trì, có phần uy nga cao lớn, Lý Địch dẫn binh phong quay lại thời điểm, đã từng lưu lại một bộ phận thủ biên quan tướng soái, giờ phút này chút biên quan các chiến tướng đều là gặp được chân trời Phật quang trong suốt, chiếu rọi một phương, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Nhân gian chi thành nào, ngăn được dã thú, loạn được nước hát, cho dù là yếu tộc đến đây, cũng có thể rút kiếm mà chiến. Nhưng lạ bực này Phật quang biến hóa, thần thánh trong suốt bộ dáng, lại là để bọn hắn không biết nên muốn thế nào tự xử. Mười mấy tên Phật Đà vượt qua cách xa vạn dặm đường sá, nhưng là phía trước chính là biên quan, chỉ cần nhẹ nhàng phóng ra một bước, liền có thể bước lên. Gái này thần võ cựu châu nhân gian, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn cũng như trước đó bị kìa, từ tâm mà động, không đánh lừa rối nam vô thiệt lạc tự tại âm quang minh như lai một dạng, cảm nhận được nhân quả cùng số bệnh bàng bạc biến hóa. Từng cái thần sắc hoặc là ngưng trệ, hoặc là chững trọng. Nam vô luân khắp chiếu các tường như lai không chịu được tỏa giải, thật đại khí phất. Bọn hắn đều cảm nhận được cái kia nhân gian bước lên khí thế, quả thật là có một loại bước vào nơi đây, liền muốn nhận nhân quả khóa chặt. Khí số đổ sụp áp chế trực giác, chỉ là nhưng trong lòng thị có từng tia hồ nghi, nếu là có dạng này vàng bạc khí vận áp chế nói, lúc trước nam vô thiện lạc tự tại âm quang minh như lai làm sao có thể trêu chọc cái này khí vận, còn có thể toàn thân trở ra. Trư Phật liếc nhau, lẫn nhau sắc mặt đều có chút khó coi, nếu không phải là nam vô thiện lạc tự tại âm quang minh như lai hắn mở miệng nói vậy, vừa mới đừng nói là đối một chiều, kỳ thật cái kia lão hặc đầu căn bản ngay cả cùng đạo nhân kia giao phong một lần đều không có, cũng chỉ là xa xa khiêu khích một câu, liền xoay người chạy cách xa mà và giảm. Vàng không chính là tại này vừa đến vừa đi trong khoảng thời gian này, nhân gian khí vận lại có biến hóa. Đạo nhân kia một thân trấn áp khí vận, dây dưa nhân quả so với một nén nhang trước đó còn muốn càng mạnh mấy phần bọn hắn bản năng không muốn tin tưởng loại thứ hai khả năng, nhưng là lý trí lại nói cho bọn hắn, Nam vô thiệt Lạc tự tại âm quang minh như lai cũng có khả năng tại trên dạng sự tình này làm lựa rối, nói cách khác, quả nhiên là tại thời gian một nén nhang này bên trong, nhân gian khí vận lại có tăng lên. Cơ nào quái bật đến cùng là thời thế tạo anh hùng, hay là anh hùng tạo thời thế? A Di Đà Phật. Chư Phật im miệng không nói, trong đó một Phật đạo Nam Mô Luân Khắp Chiếu Cất Tường Như Lai, Phật pháp rộng rãi, xin mời đi đầu. Nam Mô Luân Khắp Chiếu Cất Tường Như Lai nói sư tử nhanh chóng vẫn Như Lai, tốc độ siêu phàm, như ánh sáng vô lượng tung hoành, xin mời đi đầu. Không không không, Phật bạn đi đầu. Sai sai sai, đồng tụ trước hết mời. Chư Phật muốn cho mấy lần, đều không ai đi trước, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được, thần vo cựu châu khí vận ngay tại chậm rãi hội tụ, tự thành một hệ thống, thần ấn có phong vân khế động khí thế, đạo nhân kia tọa trấn trung ương, chính mình bước vào trong đó, tất nhiên sẽ bị khí thế kia khóa chặt, nếu là đạo nhân kia thuận thế từ kinh thành đi ra gia triều, và thật không thể đổi. Bọn hắn biết, đạo nhân kia căn cơ chỉ có chân quân, chỉ có thể ra một kiếm. Thế nhưng làm một kiếm kia cũng đủ để trăm phần trăm đem một tôn Phật lưu tại nơi này. Khí thế khí vận chi đạo, chính là tích tụ mà đến, một khi đổ xuống mà ra tựa như bừng dương, chiêu thứ hai tuyệt sẽ không có thanh thế như vậy, nhưng là bọn hắn ai cũng không dám cược một kiếm kia rơi xuống, đến cùng là bổ bằng ai đứng đầu, cũng không dám cược, đến cùng là vị nào Phật bị lưu tại nơi này. Trong lúc nhất thời cái này từ nơi sâu xa khí cơ biến hóa, vậy mà để chư Phật không thể động, không chịu động, thậm chí không dám động. Ai ngồi đầu lên kẻ nào chết? Đạo nhân kia chỉ có một kiếm, thế nhưng là trên cổ đầu lâu cũng liền một cái. Chư Phật tỉ tiết mấy lần, mới có như vậy tạo nghệ cùng cảnh giới, đều là cực cẩn thận, trong lúc nhất thời vậy mà đều chỉ ở cái này thần vo cựu châu biên giới bên ngoài ngưỡng chân. Đều là hai mắt lộ ra trong suốt Phật quang, xem nhân gian này khí vận cùng nhân quả, lại không đọc được, được, không biết như thế nào tiến, cũng không cách nào thối lui, lại tại giờ phút này, chợt có khí cơ từ bay lên, chư Phật đều là thuận cái này khí vận nhìn lại, trong mắt nhìn thấy một con đường đỏ đậm, phuấn liêu ngạc trách, đạo vào màu lam lẫm, huyũ tay giữ một chi hoa mai. Liên tục nhân quả này cùng bằng bạc khí số lưu truyện, dạ bước mà đến, tiêu sái tự tại. Mặc dù đạo đi tựa hồ không cao, thế nhưng là fen này cử động, có thể tính là trợ dịp đại thế mà đi. Chư Phật kinh ngạc, đều nhìn thấy cái này tiểu đạo đồng chính là thần võ Cửu Châu nhân đạo khí vận một cái tiểu tiết điểm, mà cái kia tiểu đạo đồng đi tới thành trì phía trên, đầu tiên là cùng trấn thủ nơi đây nhân tộc chiến tướng chào, sau đó mới nhìn hướng lên trong bầu trời vô số phật quang, hít một hơi thật sâu, sau đó thanh âm non nớt lại trong chú, từng chữ nói ra, nói chư vị, bần đạo ở đây chấp tay. Tôn kính chân nhân pháp chỉ, đến đây cùng chư vị nói một câu. Nam Bộ luôn khắp chiếu các tưởng như lai chắp tay trước ngực, từ đám mây hiện ra thân ảnh đến, Ôn Hòa nói, "Tiểu cư sĩ mới nói." Tiểu Dược Linh nghi nghi, cầm trong tay nhánh hoa mai, sau đó đem cái này nhánh hoa mai hướng mặt trước ném đi. Kinh Thành, Thiếu Niên đạo nhân giật theo bút, thấm trong hư không nhân dàn khí vận trọng Tù Sơn Hà Đồ cái này, Sơn Hà Đồ bên trên có sông núi biển hồ chưa điệu thế cho chúng, có nhân gian rất nhiều cảnh trí, tựa hồ ẩn ẩn khí cơ cảm ứng, biết biên quan sự tình, Tề Bộ hoặc nhấc bút lên, đầu bút lông chỉ bảo trên trời Thái Dương, tựa hồ trám xuống trên mặt trời nhan sắc. Thế nội người chi khí nhất chuyện, lại nâng bút tại trong trường giang choáng nhệ bên dưới, làm cho đầu bút lông bên trên xích hồng là đỏ nhạt. Lúc này mới đặt bút phong tại bên quan. Đầu bút lông hơi nghiêng, người chi khí lưu chuyển, thuận thế mà làm, hướng phía một bên bạch một cái. Chính là một mảnh đỏ ửng kéo dài ra. Mà tại bên quan, cái kia tiểu đạo đồng ném ra cái này nhánh hoa mai thời điểm, chư Phật còn không thèm để ý, thế nhưng là sau một khắc, giữa thiên địa, một cỗ nói không nên lời hùng hồn cùng đặc thổ khí rơi xuống, tụ hợp nhân đạo khí vận rơi vào cái kia cây mai trên cảnh, sau một khắc, chư Phật trước mắt cùng biên quan tướng sĩ đều là gặp có hồng mai dựng xuất hiện tại cánh ngoại kéo dài hơn 10 dặm, đỏ rực như lửa. Nam mô Luân khắp chiếu cắt tưởng như lai thần sắt nước biết. Chư Phật đều im lặng nhưng, Ngụy Va chạy tới quan thế âm cũng nhìn thấy một màn này, vắng lặng nhìn cái kia nho nhỏ đạo đồng mà đứng ở nơi đó, thần sắc hắn uân tràng, hai tay chổng trước người, từng chữ nói ra, tiếng nói thê thịnh, nói chư Phật sớm đến nhân gian mở giáp. Chủ nhân nhà ta nói, người trở về đi. Hôm nay, hắn không tiếp khách. Chương 478, đề vô hoặc gặp ngự chi đạo, 1, chương 478, đề vô hoặc gặp ngự chi đạo, 1, chương 478 Để buộc hoặc gặp ngự chi đạo cái kia tiểu tiểu đạo đồng thanh âm cực thích, dọn, mặc dù là có trời sinh thần vận đạo vận, nhưng là cả người cảnh giới cùng đạo hạnh rõ ràng tu thấp, sợ là ngay cả thành tiền cũng còn không thể làm đến, chỉ là một cái La Hán kim cương đều có thể đem tiểu gia hỏa này cho bắt lại, càng không cần nói trước mắt cái này Tây Thiên Phật quốc chưa phận. Bọn hắn có thể nói thẳng, cái này tiểu tiểu đạo đồng, thậm chí chạy không ra trong lòng bàn tay của bọn họ Phật quốc. Nhưng là giờ phút này đạo đồng trở thế mà đến, phía sau lại phảng phất có thiên sơn vạn thủy, có nhân dân này, thế là mấy câu nói đó liền có vô cùng nặng nề phất lực. Chợt bẹn hơn 10 vị nhấp nháy tay chỉ liền có thể đem cái này tiểu tiểu đạo đồng nghiền nát phơ da, mặt xinh xinh bị chấn nhiếp, không còn dám tiến dù là một bước. Trọng điếu nhất chính là, vừa rồi cái kia tiểu đạo đồng ném ra một cây hàn mai nhẫn cây, rơi trên mặt đất, vậy mà hóa thành hơn 10 rằm mai hoa lâm. Quá trình này phong khinh bất đạm, không mang theo chút nào khói lửa, nhưng là bày ra khủng bố đạo hạnh lại làm cho chư Phật đều dừng bước, Nam vô luân khắp chiếu cát tưởng như lai chắp tay trước ngực, thật sâu nhìn chăm chú cái kia xinh cơ bừng bừng hàn mẹ địch lìn, nhìn thấy gió thổi qua rừng cây này thời điểm, cây mai nhánh lắc lư, vẩy xuống cánh hoa như dáng triều bình đường. Nị vốn nói, "Trúng giống tạo vật, một lời mà vị tiên hạ pháp đây là là đại phẩm cảnh tượng kỳ dị." Chư Phật đều không còn lời gì để nói, chỉ giượi vào tùy tiện bẻ gãy một gốc hoa mai, liền có thể biến hóa kéo dài làm mai hoa lâm. Thậm chí dùng ra thần thông này, người vẫn đang đến ngoài bản ngạn dặm, bước này biến hóa so với điều kiện lôi đình mưa gió, càng có thể chấn động lòng người, chư Phật đều là ở trong lòng nói nhỏ chấn động, có dạng này tạo nghệ, chẳng lẽ nói, vị Tiên Thái thượng Nguyên Vi chân nhân, chân võ đãng ma đại đế, quả nhiên là đã chứng đạo đại phàm sao? Hắn một câu nói kia là có ý gì? Đến sớm một giấc Hành ý tứ là một giấc đằng sau, chúng ta lại tới, hay là nói, một giấc đằng sau, chúng ta dù là không nguyện ý, cũng sẽ tới. Đủ loại tạp niệm dưới đáy lòng cuộn cuộn nhấp nhô, chập trùng lên xuống. Sợ hãi, ngưỡng trọng, sợ sệt rất nhiều cảm xúc chập trùng không ngừng, nhưng là vô luận là lo liệu lấy dạng gì cảm xúc, chư Phật đều dần dần tạo thành một cái kết luận, một cái chung nhận thức, mau lui. Nam mô Luân khắp chiếu các tưởng như lai đạo qua trùng quanh những người đồng tu, nhìn thấy bọn hắn đấy mắt lui bước chi ý, không khỏi thầm thở dài, chư Phật cùng nhau mà đến khí thế, đã là cho cái này một nhánh hàn mai, một câu đến sớm một giấc đến gãy, dưới tình huống như vậy, Bọn hắn hôm nay đã không có biện pháp chân chính trên ý nghĩa đi tiến nhân gian giới một bước. "Hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ a, Thái thượng Viễn Vi chân nhân." Nam Mô Luân khắp chiếu các tưởng như lai like chắp tay trước ngực, nhìn xem bộ dáng kia non nớt tiểu đạo đồng, có chút thí lễ, nói "Nếu Thái thượng Viễn Vi chân nhân hôm nay không rảnh rỗi, chúng ta liền lui đi không biết tiểu cư sĩ xưng hô như thế nào." Tiểu Tiểu Đạo Đồng thân thể dừng một chút. "Danh tự?" Hắn giống như căn bản cũng không có danh tự a cũng không có cái gì đạo hiệu. Cái này, lúc này cũng không thể độ chứng mình nói chính mình là tiểu dược linh đi. Như thế cũng quá mất mặt. Tiểu Tiểu Đạo Đồng đầu nhanh chóng chuyển động lại đột nhiên nghĩ đến một cái có thể miễn miễn cưỡng cưỡng lấy ra lời nói, thế là trên mặt hơi có mừng rỡ, hai tay gấp lại trước người, đạo vào màu lam đậm và áo cùng tay áo tụ xuống đến, hắn đứng ở nhân gian bên dưới, đối mặt với chư phật, đối mặt với chỗ xa xôi kia quan thiên âm một tát, chỉ là có chút thí lễ, sau đó quay người rời đi. Bước chân lúng lung dung không đổi, gió thổi mà qua, hoa mai tản mát như mưa, tay áo xoay tròn, dần dần từng bước đi đến, chỉ là bình thản theo thanh âm, chậm chậm rơi xuống, kéo dài mà không ngước, cùng trời đồng thọ đạo nhân. Trường sinh bất lão thần tiên. Chư Phật gặp đạo đồng kia dần dần từng bước đi đến. Sau một hồi riêng phần mình tự giải, nhìn xem cái kia vẫn như cũng là phong khinh vân đạm, không, có chút nào sát phạt khí, không, có chút nào khói lửa mai hoa lâm, cảm nhận được nhân gian thần võ cựu châu cái này, ngưng trọng tưởng thị nhân đạo khí bận, cùng cái này hư hư thực thực triển lộ bộ phận đại phẩm đại đế cấp bậc cảnh tượng, kỳ dị cùng dấu hiệu chân võ đã ma đại đế. Cuối cùng đều là quay lại rời đi. Trường Sinh bất lao thần tiên, cùng trời đồng thọ đạo nhân. Tại thủ tàng thất bên trong thiếu niên đạo nhân tựa hồ có thể nghe được bên ngoài mấy vạn dặm, tiểu dược linh cái kia rõ ràng trong lòng khẩn trương tiêu ngạo, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm ra phong khinh vân đạm bộ dáng lời nói không chịu được mà cười, Lão Thanh Nưu không hiểu hắn đang cười cái gì, chỉ là hầu nghi cổ quái, vô ý tức tìm gương đồng nhìn nhìn trên mặt của mình. Kỳ quái, da trên khuôn mặt này cũng không có dính thứ gì a. Tê Vô hoặc nâng bút nhìn xem Sơn Hà Đồ, Lão Thanh Nưu cũng lại gần, chú ý tới biên quan biến hóa, nguyên bản đại mạc cắt vàng giống như phong quang, đột nhiên nhiều hơn một chút như yên hà bình thường đỏ nhạt cây mai, không khỏi hiếu kỳ cười nói, kỳ quái a kỳ quái, trên này có phải hay không bị sai. Nơi này, ta ngày xưa cũng từng đi qua, mảng lớn mảng lớn đều là cắt vàng, dáng dấp thực vật cũng đều là lại thấp lại nhỏ, lá cây tinh tế cùng trầm giống như, tại sao lại nhiều hơn mảnh ngày tới mai. Đạo nhân hồi đáp, ngày xưa là không có. Hắn dẫn theo bút, hồi đáp, vừa rồi ta vẽ lên, liền có. Lão Thanh Nưu cười to nói, ha ha ha, ngươi tại lựa gạt lão Nưu ta đúng không, bình thường tranh, đó là đương nhiên là ngươi vẽ lên đằng sau liền có a, thế nhưng là đây chính là oa hoàng đã từng bạo vật sơn hà đồ a, trên bức họa hết thảy đều cùng hiện thế lẫn nhau đối ứng, phải hiện thế có, mới có thể xuất hiện tại Lão Thanh Nưu dáng tươi cười y mặt mà dừng, đột nhiên ý thức được cái gì, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, "Ân, chờ chút." Ngươi nãy có ý tứ là đạo nhân thần sắc ôn hòa, dẫn theo bút trong tay, nhìn xem trước người bức tranh, thể nội người chi khí lưu động, ẩn ẩn cùng tay này, bên trong đầu bút lông kêu gọi lẫn nhau, lại ẩn ẩn cùng bức người bức tranh này, bên trong nhân gian phù hợp với nhau, Tê Bút Hoặc nói ân. Ta nói bến bờ lúc có hoa mai thành rừng, liền có hoa mai thành rừng. Ta nói chư Phật khi tối lui, kia liền tối lui. Lão Thanh Nưu kinh ngạc thất thần, nhìn nó đến, một lời coi là tiên hạ pháp, văng vào ta bên trong cảnh, ảnh hưởng người điều khiển ở giữa, chân chân chính chính, đạo môn đại phẩm chi cảnh. Tê Bút Hoặc nói dĩ nhiên không phải Lão Thanh Nưu nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được đạo nhân kia nói ta chỉ là hơi lấy cái xạo mới có thể làm được thôi. Lão Thanh Nưu, Tề Vô hoặc nhìn xem trước người bức tranh, thể nội người chi khí đã đến ổn định chi cảnh, thần chi khí bởi vì thái nhất công thể nguyên nhân, đã đạt đến tại hướng nguyên chi cảnh, mang tới thần thông chính là nguyên thần hóa thân, vũ khí chư nguyên, một tôn chân quân cấp độ công thể cùng thủ đoạn, mà người chi khí ổn định thì là cũng mang đến đủ để cùng thần chi khí tương thích địch thần thông. Thiếu niên đạo nhân ngậm bút, tiếp tục không nhanh không chậm lấy người chi khí bao trùm sơn hà đồ. Chương 478, Tề Vô gặp ngự chi đạo 2 Chương 478: Tề Vô Hoặc gặp ngự chi đạo. 2. Nhìn như là tại phàm hóa, kỳ thực lại là một loại tu hành. Đang sau mấy ngày, Tề Vô Hoặc dần dần biết rõ người một nhà chi khí ổn định hậu đái tới tăng lên. Thời khắc này người chi khí còn chưa thể cùng thái nhất công thể mang tới thần chi khí đánh đồng. Cũng bởi vậy, đối với Đẳng Hạnh, căn cơ, thể phách không có trực tiếp tăng lên. Nó giao phó cho Tề Vô Hoặc, là một loại đặc thù trạng thái. Chỉ cần Tề Vô Hoặc ở nhân gian giới, liền có thể như là đã từng nhân hoàng mệnh dạng, trực tiếp người điều khiển đạo khí vận một loại này cường hành lực lượng bá đạo tiến hành công kích cùng phòng ngự mà có thể phát huy ra lực lượng hạn mức cao nhất thì là quyết định bởi với hắn đối với nhân đạo khí vận cảm ngộ, cùng tự thân cùng nhân gian liên hệ sâu đậm. Hạn giới cũng có điều tiên cấp độ thủ đoạn, hạn mức cao nhất thì có thể triển lộ chân quân cấp bậc công kích cùng phòng ngự. Mà khi tể bộ hoặc cầm trong tay sau khi thuế biến nhân đạo chi khí Sơn Hà độ lúc, dù là hắn chân thân ngồi ở kinh thành bên trong, có thể trực tiếp đem toàn bộ nhân gian thần võ Cựu Châu mênh mông như vậy địa vực đặt vào bản thân cảm giác bên trong, có thể mượn nhờ Sơn Hà độ lực lượng ở kinh thành bên trong đối với thần võ Cựu Châu bất luận cái gì phạm vi bên trong thi triển thần thông, hoặc là công kích, hoặc là che chở hoặc là khống chế mưa gió rất nhiều thần thông. Tiêu hao tự thân người chi khí, thì có thể mượn nhờ ba Hoàng Sơn Hà độ tại cấp độ nhất định bên trên triển lộ ra đại phẩm mới có thể có được thần dị, chỉnh độ nhất định địa cải biến nhân gian hiện thực sơn hà, có một lợi mà vì thiên hạ pháp đại đế đã tính, mà tại thiếu niên đạo nhân nếm thử những năng lực này trong quá trình, lão thanh lưu chơ mắt nhìn xem trong viện nhà mình mặt đầu tiên là xuất hiện sông băng, sau đó sông băng bị xóa đi, hóa thành cây cối, cuối cùng thậm chí còn có một cái dung nhan cực kỳ chịu tượng tính giản bút họa gà chống mang theo mấy cái con gà con ăn gạo hình tương tự con gà con từ sân nhỏ đất trống bên trên đi qua. Lao Thanh Nhu nắm một cái nấu xong đậu nành ngồi xổm ở cửa ra vào nhìn nửa ngày, cuối cùng khóe miệng giật một cái, nhị nó nói, đây là hoa hoàng lương lương đặc hữu đại phẩm đặc tính dùng để tạo ra con người thần thông cơ sở. Hoa giải tạo hóa, cho dù là tể bố hoặc nói nhất định phải tại Trần Võ Cựu Châu bên trong mới có thể phát huy ra hiệu quả, cho dù là tể bố hoặc nói thủ đoạn như vậy có đủ loại hạn chế, nhưng là Lao Thanh Nhu vẫn cảm thấy chính mình nưu sinh nhận lấy to lớn đến không có gì sánh kịp trùng tích, bắt đầu hoài nghi mình đi qua thời gian lâu như vậy có phải hay không cũng chỉ là đập đan dược và đi ngủ. Châu này do so với người muốn chọc giận châu chết a ta mấy cái này cực kỳ, đều sống đến trên thân châu a. Không đối, ta vốn chính là châu. Lão Thanh Nưu thở dài một cái. Sầu a sầu. Hắn lềm ma lềm về lấy ra một phong thư, lượm viết phía sau thiếu niên đạo nhân, ở phía trên viết xuống đến. Ta thân hái nhất kính yêu nhất lão gia, ngươi đem ta mang đi đi. Ta cảm thấy lại tiếp tục lời nói, ta sợ là sống không được bao lâu, trái tim này 3 ngày 2 đầu liền phải muốn cho dọa đến đau một chút, ta cảm thấy ta đều muốn sinh lưu hoàng. Hắn đột một hớp thiêu lão tử, trong mồm nhai nuốt lấy hương ngọt đậu nành, dưới đầu bút lông văn thải phi dương trung cung biểu đạt chính mình đối với lão gia hoàn nghiệm, chọn bệnh viết tam đại tràng, như cũng hay là vẫn chưa thỏa mãn, cuối cùng mới tại cuối cùng bổ sung một nốt bút, mặc khác, thuận tiện nói một chút. Nhị gia đã lại mò tới một cái khác đại phẩm con đường. Lão Thanh Nhu quay đầu nhìn một chút bên kia thiếu niên đạo nhân, cán động này nghép một chút, cảm thấy nên để lão gia cũng cảm thụ cảm giác chính mình tinh hãi. Cho nên Phong Khinh Vân đạm biết xuống đến, "Ân, lại một cái." Tê vô hoặc nhìn xem trong tay quyển họa này quyển, chậm rãi nhấc bút lên phòng, hắn đã đem người của mình chi khí đánh vào cái này sơn hà đồ bên trong trợ giúp Sơn Hà Đồ hoàn thành cuối cùng thể biến, cái này Sơn Hà Đồ bên trên nổi lên từng tầng gợn sóng, chợt triệt để vững chắc xuống. Tề Vô hoặc giờ phút này cảm nhận được người chi khí, Sơn Hà Đồ, nhân đạo khí vận ba cái liên hệ cùng lẫn nhau, rốt cuộc hiểu rõ oa hoàng nương nương đem bức họa này đưa cho chính mình, một phần này lễ vật nặng bậc nào, đây là một kiện thần binh, cũng là oa hoàng nương nương con đường phương hướng, là phẩm cấp lớn thần thông khác diệu pháp. Giờ phút này người của hắn chi khí còn chỉ là ổn định, liền có thể bộ phận triển lộ ra đại phẩm dấu hiệu, dọa lùi phất đá. Nếu là nhân đạo khí vận lại tăng lên nữa, thí dụ như nhân gian giới tứ hải nhất thống, vậy chăng còn sẽ có càng lớn cấp độ tăng lên. Kê Vô hoặc nhìn xem bức tranh này, thần sắc bình hòa, miễn miễn cưỡng cưỡng đã có thể nhìn thấy đầu kia con đường. Nhân gian chi giới mỗi tiếng nói cử động, đều là ở trong lòng, cho dù là xa xôi trăm triệu dặm bên ngoài, cũng như trên lòng bàn tay xem văn, một lời có thể vì thiên địa pháp, một ý niệm có thể khiến biển cả biến thành tăng điện, làm cho sa mạc hóa thành ốc đảo, thủ đoạn như vậy, lực lượng như vậy hiện ra đặc tính, đã không phải là đại phẩm có thể dung nạp được, giá chỉ có một chữ có thể định dùng. Lực. Thiên rồi có tứ ngữ, Câu Trần Thượng Hoàng, Hầu Tổ Nâm Nương, Bắc Cực Tử Vi. Nam cực trưởng sinh, nếu là hành hoa hoàng tri đạo, khống chế lục giới một trong nhân gian giới, cũng đủ để xưng là ngự. Đây là một đầu, thậm chí siêu việt quá khứ ba hoàng cấp độ con đường, tiếp xuống chính là chậm chậm mà đi. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem bức tranh này, một bên sơn hà đồ ba chữ, lẩm bẩm, sơn hà đồ là biểu thị thời đại thượng cổ, nhân gian thành trì bức tranh, hiện tại bức họa này đã cùng toàn bộ nhân gian khí vận, lượng tiếp liên hệ tới, còn cứ gọi làm sơn hà đồ lời nói đã không thích hợp. Tề bút hoặc nhấc bút lên, trên đầu bút lông nổi lên nhàn nhạt gợn sóng cùng lưu quang màu vàng. Hắn đầu bút lông rơi vào trên bức tranh này, Cái kia hai cái tại thượng cổ thời đại bị viết xuống tới văn tự tàng ra, chống ra hai cái chỗ trống, thiếu niên đạo nhân nổi bút lông rơi xuống, viết xuống hai cái văn tự, "Sát Tác Sơn Hạ Sát Đồ", thời cổ vang hoàng tất cả sơn hạ đồ. Sau là tổ lấy nhân đạo khí bận rèn luyện, cho nên thăng cấp là thần binh sơn hạ sát đồ, nhân đạo chi khí, xếp hạng thứ nhất. Thiếu niên đạo nhân còn không biết vật này trong tương lai sẽ có lớn cỡ nào danh hiệu, mà truyền thuyết tưởng tượng chỉ là như vậy bắt đầu, hắn chỉ là đưa tay đem bức tranh này hợp lại. Bên ngoài chung gió lất lừ, lão thanh như hoài nghi nhừ sinh. Tiểu đạo đồng chơi đùa vài ngày, Lúc này mới trở về, cũng tràn đợi trái cây. Quan Thế Âm cũng không biết chính mình vì sao muốn ngồi tiếp cái này tiểu tiểu đạo đồng trở về, có lẽ là muốn hỏi Tam Triều Niên kia đạo nhân, cũng có lẽ là lo lắng đạo đồng nãy trở về bị an toàn, chỉ là vô luận như thế nào, hắn hay là đi theo trở về, đường đường tương lai thành tựu đệ nhất Quan Thế Âm bộ tác, dọc theo con đường này đối đãi đạo đồng kia, lại cũng là để hắn ba phần. Một lần nữa về tới nhân gia ngày hồng trần, đứng tại thủ tàng thất cửa ra bảo, gặp tiểu đạo đồng nhào về phía Lao Thanh Nhu đứng lựu, Quan Thế Âm bước chân hơi ngừng lại, còn chưa mở miệng Đã thấy đạo nhân hướng kia đã đứng ở tàng thư các môn hạ, trung gió lắc lư, trời cao mây xà, quan thế âm gặp đạo nhân tuổi trẻ một tay cầm bức tranh, lưng meo sau lưng, thần sắc Bình Hòa xa xăm, vừa đúng đi ra, Bình Hòa nhìn xem chính mình. Giống như từ đi qua đến bây giờ, thậm chí cả tương lai đều tại đây chờ đợi. Quan thế âm con ngươi có chút có bảo. Cái này thần bận, đại phẩm. Chương 479, không tu Phật. 1, chương 479, không tu Phật. 1, chương 479, không tu Phật. Đạo nhân kia trên thân tự có thần vật lưu truyện, phản phật nhân gian khái niệm này cùng nhân đạo khí vật liên hội tụ ở Tà Hưu, trong một chớp mắt, có một loại nga tức trung lưu ta nơi ở, tức là nhân gian trung tâm mãnh liệt tấn tượng, trùng kích tại quan thế âm Bồ Tát đáy lòng, để thần sắc của hắn đều có chút hơi ngân trệ. Nhưng là loại kiếm viện diệu ý vị trí ở trong nháy mắt liền tiêu tán ra, lẫn vào trong gió, cũng không còn tồn. Đạo nhân kia từ thủ đàng thất trên bậc thang đi xuống, thần sắc bình thản, khí chất sạch sẽ, giống như là một cái tại nhân gian này hùng trấn khắp nơi có thể thấy được tiểu niên. Vươn tay tại tiểu đạo đồng đỉnh đầu đuốt đuột, khen ngợi hắn một phen. Sau đó sờ tay vào ngực, lấy ra chút đồng tiền đặt ở tiểu đạo đồng lòng bàn tay, cười để hắn đi mua chút nước quả. Tiểu đạo đồng reo hò một tiếng, vươn tay dùng sức ôm muột cái thiếu niên nạn nhân. Sau đó đáp ý đi. Lão Thanh Nhu gãi đầu một cái, trở dài, nhìn một chút Tề Vô Hoặc cùng Quan Thế Âm, cười to vài tiếng, có ý riêng nói tiểu gia hỏa không biết đường, ta sợ tiểu bất điểm này cho người ta lựa gạt chạy đi, ngay tại phía sau đi theo che chở hắn, lại nói ta cũng có chút đồ bật muốn mua, thuận lộ trên đường liền cũng mua, ha ha. Lão Thanh Nhu rời đi về sau, nơi này cũng chỉ còn lại có Tề Vô Hoặc cùng Quan Thế Âm. Đạm Nhân mời Quan Thế Âm đi vào một lần, người sau thật sâu nhìn xem cái này thủ tang thất, cất bước đi vào, tề vô hoặc rót cho hắn một chén trà, dò hỏi, Quan Thế Âm bổ tát đến chỗ của ta, là có lời gì muốn hỏi sao? Quan Thế Âm ý miệng không nói ngồi lâu, thở dài, nói chân nhân hắn hồi ức đoạn thời gian này phát sinh sự tỉnh, thần đẩn đã có thể nghe được gió tanh mưa máu đập vào mặt, để hắn linh cơ cảm thấy cực lớn lớn áp bách, cơ hội có một loại sắp cảm giác không thở nổi, để xem thế âm đối với nhân quả năng lực cảm ứng, hắn có một loại trông cõi u minh cảm ứng, ngay tại vừa rồi, cái này vạn vật thường sinh mệnh cách vòng vo cái hướng Nếu là đạo nhân này giờ phút này xuất quan, lập tức cùng chư Phật quyết chiến tại quan ngoại lời nói, có thể tính là đem mâu thuẫn sớm buộc phát hắn sớm giải quyết, chư Phật tuy có tổ thường, nhưng là Phật mạch lại không đến mức triệt để thường cân đọ cốt, Quan Thế Âm mặc dù không thích bây giờ chư Phật hành vi, nhưng cũng dù sao cũng là tu Phật giả, hi vọng Phật pháp rộng rãi từ bi. Hắn có đại quyết ý, cho là bây giờ Phật môn đi lệnh, lấy một tôn hai tôn Phật đạt tịch diệt làm đại giá cùng đau từng cơn, một lần nữa đi đến quý đạo, là có thể, nhưng là chân võ đại đế phái cái kia tiểu đạo đồng đi đem chư Phật bất lui, lại nói một câu sớm đến mở giáp. Lại đem thời khắc này xung đột truyện rời đến một giáp sau, cũng coi là xúc một giáp chi thế. Một giáp trước hiện tại, liền đã hiện ra bộ phận lớn phẩm thần vận, có có một lời coi là thiên hạ pháp huyền diệu thủ đoạn, có thể bức lui chư Phật, dạng này chân vọ đãng ma đại đế xúc thế một giáp đằng sau, lại xuất quang ra, thừa thế mà động, đi ba vạn dặm thẳng xuất quan bên ngoài, lại sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Cho đến lúc đó bộ phát xung đột, hẳn là gấp 10 gấp trăm lần ở hiện tại, cái này một giáp chưa bắt đầu, liền đã để quan tê âm trong lòng rung động, ẩn ẩn đều có chút không đứng vững tâm thần. Hắn im miệng không nói hồi lâu, cuối cùng vẫn là thành khẩn dò hỏi. Không biết cho nhân đến cùng muốn làm gì, ngài muốn đem chư Phật cũng tận chu chi sao? Đạo nhân không có trực tiếp trả lời, mà là đạo, Quan Thế Âm Bồ Tát biết tòa kia lạ đà tự bên trong phát sinh sự tình sao? Quan Thế Âm Bồ Tát ngạc nhiên, tê bu hoặc năm ngón tay khẽ nhếch, bắt lấy từng kia nhân quả, sau đó lấy những nhân quả này đem lúc trước chính mình thấy biết rất nhiều hình ảnh truyền lại cho Quan Thế Âm, trong đó có cốt chất pháp khí, có chư lục thân phận, có bảo hộ bạch tính mà tự vong láo tăng, một vài bức hình ảnh hiện lên, Quan Thế Âm trên mặt thần sắc chậm rãi ngưng kết, cuối cùng hóa thành trầm mặc. Thái thượng Miền Vi do hỏi, dạng này Phật pháp có thể xóa đi Có thể, chư Phật xâm nhập nhân gian, nhân gian có thể phản công. Quan Thế Âm thần sắc bí thường, trả lời nhưng không có chần chờ chút nào, nói có thể. Như vậy, một giấc sau, nếu là chư Phật không đến, Vân đạo tuyệt đối sẽ không đi Tây Thiên chư Phật quốc đi ngăn chặn bọn hắn, nhưng là một giấc đằng sau, bọn hắn nếu là trả lại lời nói, Vân đạo phản kích, phải chăng hợp lý? Quan Thế Âm đạo, tự nhiên hợp lý. Thái thượng Huyền Vi chân nhân ngồi ở chỗ đó, có một đầu đèn kịt rắn xoay quanh mà đến, sau này đưa đầu ra ngoài, tại đạo nhân trên bờ vai thân mật cọ sát, một đôi con mắt màu vàng nóng hiếu kỳ nhìn trước mắt tân nhân, tê buốt hoặc nghi nghi. Hỏi đáp, như vậy, vấn đạo giải thích, chính là như vậy. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, lại không trả lời cái gì, vẻ buồn hoặc nhìn thấy trên mặt của hắn cuối cùng vẫn là có bi thương chi sắc. Quan Thế Âm tại Phật quốc hồi lâu, cho nên biết chư Phật mạch đối với rộng rãi Phật pháp khao khát, biết chư Phật tại đối mặt nhân gian hưng thịnh, cái này trước nay chưa có đại cơ duyên thời điểm, sẽ là như thế nào chớp nhất. Cái này mấy cái cấp kỵ bên trong, rất nhiều tu Phật giả như ngâm nước tại vô tận đại dương mênh mông ở trong, chỉ có thể nỗ lực giải rửa. 17 Phật mạch Phật quốc, tựa như là một tòa một tòa phi lớn, khát vọng vượt qua bể khổ vô biên. Những người tu hành hoặc là đứng ở truyền lớn phía trên, hoặc là chỉ có thể hai tay nắm sấp cái này truyền lớn bên dưới, thụ gió táp mưa sa, thủ phong bạo quét sạch, thân này như là tung bay bổng, chập trùng không chừng, không được an bình đã lâu. Ở thời điểm này, phía trước xuất hiện một tòa hoàn chỉnh đại lủng, phía trên có vô số lỗ ăn, có rộng lớn đại địa cũng có thể che lấp mưa gió phòng ở, bị gió thổi mưa rơi mấy cái cấp kỳ đẳng người làm sao lại buông tha cơ hội như vậy. Đối với chư Phật mạch tới nói, đây là mấy cái cấp kỳ chưa từng gặp phải cơ hội. Cho nên hắn biết, chư Phật mạch sẽ không buông tha cho. Maroi với hoa hoàng sáng tạo nhân tộc tới nói, đây cũng là mấy cái cơ cực kỳ chưa từng gặp phải cơ hội, một tiên nhân tộc lớn mạnh, oa hoàng trở về cơ hội. Biết đây hết thể nhân tộc, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Phật môn xâm chiếm nhân gian khí vận. Đây là song phương cũng sẽ không bay đầu to lớn mâu thuẫn. Đạo nhân kia đứng dậy, đạo bào tay áo rủ xuống, bàn tay nắm bức tranh, nói ta nói một giấc là thông qua nhân quả cùng số mệnh suy đoán ra, nhưng là cái kia kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, nếu là bọn họ đến, chính là một trận đại chiến, nếu là bọn họ không tới, chẳng lẽ ta sẽ còn giết tới Tây tiên Phật cốt sao? Đạo nhân buông tay Nói nhân gian là chẩn chứng, Khổ Hải Bố Biên quay đầu làm mở. Khổ Hải Bố Biên quay đầu làm mở. Quan Thề Âm ý miệng không nói hồi lâu, cuối cùng tỏ giải, chắp tay trước ngực, nói Vân Tăng sẽ quay lại Tây Thiên Phật Quốc, đi quyên bảo chư Phật, hy vọng bọn họ coi là thật có thể trở về đâu. Tề Bút hoặc đương nhiên cảm thấy một cỗ khí cơ khôi phục, chính là Nhiên đang khí tức, có chút kinh ngạc, Quan Thề Âm cũng tại mấy tức đằng sau cảm ứng được cái này một cỗ khí tức, đạo nhân mở miệng nói, nói đến, vân đạo nơi này còn có một vị cố nhân, cũng là tại Lạn Đạt tự tìm kiếm được là bị tia thượng thanh động liền chân quân đem hắn đưa tới đến tận đây, ăn vào đan dược, tĩnh dưỡng mấy ngày, hôm nay tỉnh lại, Bồ Tát không bằng cùng đi xem hắn. Quan Thế Âm gật đầu, tề vô hoặc mang theo Quan Thế Âm đi tới Bồng Tròng, đẩy cửa ra tới thời điểm, nhìn thấy Nhiên Đăng đã mở to mắt, trên người hắn quấn quanh lấy dùng thuốc ngâm qua miếng vải, bàn tay vịn vết tượng, trên cánh tay nổi lên vân xanh, cố gắng đứng dậy, thân thể run không ngừng lại, có thể thấy được suy yếu. Quan Thế Âm vô ý thức lên tiếng kinh hô, quả nhiên là ngài, Nhiên Đăng tiên bố. Chương 479, không tu Phật. 2, chương 479, không tu Phật. Hai, một tiếng ngáy thấp giọng hô, phế miếu tâm thần, Nhiên đăng một ngụm lòng dạ tản ra, thân thể nhón một cái, chính là lại lần nữa ngồi về trên giường, lần này thân động tác liền phảng phất hao hết hắn một thân căn cơ cùng khí lực, ngồi quỳ chân tại trên giường, miệng lớn thở dốc, đã từng hành tẩu ở sơn hải nhân gian, phơi nắng mà có chút biến thành màu đen khuôn mặt giờ phút này trở nên tái nhợt, trên trán chảy ra giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh. La Quan Âm, còn có? A, là vô hoặc đạo hữu sao? Nhiên đăng nhận ra người đến, cảnh giác tâm thần lập tức trầm tĩnh lại, chắp tay trước ngực, nói là các ngươi đã cứu ta. Quan Thế Âm trả lời, không phải ta là Tề Vô hoặc không có nói tiếp, chỉ là xuất hiện tại Nhiên đang bên cạnh, vươn tay nhẹ nhàng đặt tại căng nhân trên bờ vai, một cỗ thuần hậu khí tràn vào Nhiên đang thể nội, cấp tốc chui vào trong người hắn, vì đó ôn dưỡng thân thể, Tề Vô hoặc nói Nhiên đang đại sư, căn cơ của ngươi tổn thương nghiêm trọng, hiện tại trước không nên miễn cưỡng chính mình, hảo hảo tĩnh dưỡng mới lạ. Là... Khô hụt. Bần tăng không sao, nhưng là lạ đả tự, lạ đả tự có vấn đề. Nhiên đang đưa tay bắt lấy Tề Vô hoặc cánh tay, thấp giọng, lực khí gấp rút mà dùng sức, nói các ngươi lập là... tức Lập tức đi Tây Thiên Phật Quốc tìm kiếm Phật Đà ra mặt, đem Lạn Đạt tự trấn áp, bên trong những cái kia bộ tất toàn bộ đều đi vào ta đạo, tu hành thời điểm cản phát ra quá khích, khụ khụ, Lạn Đạt tự bên trong có 3.764 người bị nuốt, muốn đem bọn hắn cứu ra. Tê Vô hoặc trầm mắt xuống. Quan thế âm tần sắc cận ẩn tướng cổ. Nhiên đang tự hồ minh bạch cái gì, nhị nó nói, Phật Đà cũng có vấn đề sao? Tê Vô hoặc hồi đáp, Lạn Đạt tự hề bi, là vì lưu độ nhân gian khí vận, mà nó rất nhiều cử động, đều là tại chưa Phật ngầm đồng ý phía dưới, thậm chí tại ta vậy đạo hữu ra mặt thời điểm, Có một tôn Phật vì cứu Lạc Đà tự rất nhiều hành vi bất chính Bồ Tát, cách không xuất thủ, cùng ta giao phàm một chiều. Chư Phật ngầm đồng ý Phật đã xuất thủ phù hộ. Nhiên Đăng thần sắc thống khổ phức tạp, hai mắt thất thần, ẩn ẩn trùng rống, nói lại Đà tự, hiện tại thế nào? Tề Bồ hoặc nói bị bần đạo một vị bằng hữu đả phá. Bên trong Bạch Tính đều là đã cứu ra. Nghe được câu nói này, Nhiên Đăng nấy mắt một lần nữa bốc cháy lên một tia sáng đến, có kỳ vọng thần sắc, thậm chí là khẩn cầu thần sắc, thân thể tiến về phía trước, nhẹ giọng dò hỏi, Bạch Tính còn có bao nhiêu? Tề Bồ hoặc nói hơn 700 người. Hơn 700 người cái số này như là một thanh bén nhọn dao một dạng đâm vào niên đang tim, để thân thể của hắn lung lay, tự hồ trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ khí lực, lôi kéo Tề Vô hoặc tay áo bàn tay một chút bung ra đến, sau đó rớt xuống, thần sắc tái nhợt, lúc đầu trực tiếp lưng lập tức lún xuống dưới, chớp nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra nước mắt, lịn non nó nói, vậy mà như thế, làm sao lại như vậy? Tề Vô hoặc có thể từ trước mắt tang nhân trên thân cảm thấy một loại nồng đậm bi thương, niên đang bản thân căn cơ cũng bởi vì tra tấn mà phát toái, giờ phút này cảm xúc cực độ bi thương phía dưới, tâm thần đều có chút tán loạn, nguyên khí hỗn loạn. Đạo nhân một tay đè xuống bả vai hắn, nói: "Nhiên đăng đại sư, nghe đến cùng gặp cái gì?" La tại hỏi thăm, cũng là hy vọng Nhiên đăng có thể chuyển di suy nghĩ. Tăng nhân hai mắt đóng chặt, hồi đáp: "Yêu giới có khác sao." Bần tăng ngẩn ngùi về tới Phật quốc, sau đó lại đã nhận ra Phật quốc nội bộ tại ta rời đi ngàn năm ở giữa, tựa hồ dần dần hưng thịnh một loại quá khích cố chấp phương pháp tu hành, ta lo lắng dạng này tu hành sẽ để cho bọn hắn dần dần đi lệch, cho nên một đường dò xét lương theo lấy Nhiên đăng dẫn thuận, tề vô hoặc cùng quan thế âm phảng Phật thấy được kinh lịch của hắn, nhìn thấy hắn phát hiện manh khoẻ, dần dần tìm hiểu. Nguyên gốc truy tìm cuối cùng phát hiện Lạn Đạt tự thời điểm, lại phát hiện một đường tiến lên thời điểm trợ giúp chính mình, đồng tu 8000 năm bằng hữu cũng đã rơi vào vực này trong đa đạo. Tạ Nhiên đang phấn đấu quên mình, khát vọng cứu ra những bách tính kia thời điểm, nhưng cũng đại biểu cho chính mình cũng xâm nhập được cảnh. Sau đó bị một cái tuyệt đối tiến niệm đạo hữu phản bội, bị lấy một ấu trọng pháp khí trực tiếp đâm thủng phía sau lưng. Cuối cùng Nhiên đang một phen rã rủa, bởi vì yêu cốt tổn thương thế chưa từng khỏi hẳn mà bị đánh bại, Lạn Đạt tự một đám tu phật giả bắt giữa Nhiên đang, giết cũng giết không xong, thả lại thả không được, Nhiên đang dù sao cũng là theo hầu phi phàm mà kệ tha hay giết, đều sẽ rước lấy rất nhiều hậu man. Giết khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền tìm kiếm đến 13 Dễ Thấu xương huyết đinh, đem tụng nhiên đang thể nội phát mạch, phế đi căn cơ của hắn. Sau đó đem hắn cũng làm nhụ thân phận, phong vào toàn bộ loạn đà tự lớn nhất nhất uy nghiêm cùng ung dung Phật tựa bên trong, lấy thai dấu giới cả độc dược đại phong ấn hoạch tâm đem nhiên đang cái kia mãnh liệt Phật môn khí tức ngăn chặn, nếu không phải là tăng nhân này trong lòng còn có chấp nhất, muốn đi thông tri ngoại giới, yếu gia nơi này bạch tính lời nói, đã sớm tích diện. Bây giờ biết nát Mạc đà trụ phía sau là Phật đà Viết Bạch tính cái chết, nhiên đang trong lúc nhất thời tâm thần ngảm đạm, căn cơ của hắn vốn là phạt toái, nguyên bản dự ở vào cường đại suy nghĩ còn có thể thu nhất lại, bây giờ lại bởi vì tâm tăng mà chết, chư khí mạch loạn lưu tiêu tán, vô số vật quang từ nó quanh thân chẳng hẳn ra. Quan Thế Âm thần sắc lo lắng, nói nhiên đang tiền bố, ngài trước trấn định tâm thần, bằng không mà nói, ngươi một thân tu vi sẽ nhiên đang lại chưa từng tu liễm tự thân tiêu tán nguy cơ, chỉ tùy ý khí tức này tan hết, nói Quan Thế Âm, ngươi tuổi nhỏ nhập Phật môn, ta đã từng nhìn xem ngươi bước vào Phật quốc, ngươi tu chỉ Phật pháp là vì cái gì? Tu chỉ Phật pháp là vì cái gì? là rộng rãi Phật pháp hay là vì phổ độ thương sinh. Quan Thế Âm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhiên đăng ngồi xếp bằng, thì không biết sợ ẩn, quy tế cho người ẩn, từ bi ôn hòa, nói khẽ, Phật tổ tại tiêu tán trước đó đã từng hỏi ta một vấn đề, tu hành điểm cuối cùng ở nơi nào. Ta đau khổ suy nghĩ 18 trời, cũng không biết nên như thế nào trả lời hắn, mà đợi đến ta từ trong suy nghĩ lúc tỉnh lại, hắn đã tịch diệt niết bàn, ta chưa từng trả lời hắn, cũng không biết đáp án của hắn là cái gì. Ta tu Phật, chỉ là vì tìm kiếm một đáp án, ta lúc đồng muốn, đợi đến ta đi đến hắn đồng dạng cảnh giới liễm nhất định có thể trả lời hắn vấn đề, nhưng là, như thế trong thời gian dài dằng dặc mặt, ta tu lấy hết 17 mạch Phật pháp, lại như cũng chưa từng đi đến bên cạnh hắn. Quan Thề Âm gặp hắn nguyên khí tiêu tán, tính linh chi quang ảm đạm, vội ba án đuổi, Phật pháp vô biên, tiếp tục tu trì sùng dưới, nhất định sẽ tìm tới câu trả lời. Đáp án? Có lẽ vậy đã từng ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng đang nói hiện tại ta lại hiểu, 17 mạch chư Phật đều sẽ ngầm đồng ý lạ đã tự hủy. Có lẽ cũng không phải là toàn bộ ngầm đồng ý, có thể chỉ ít một phần khác chưa từng phản đối, dạng này tu hành, bản thân liền đã lệch hướng Phật pháp. Ta tu chỉ bọn hắn cái này 17 mạch Phật pháp, như thế nào lại đi đến bên cạnh hắn, trả lời vấn đề của hắn đâu. Cái này tốn hao 17. 00005 tu hành 17 mạch Phật pháp lại tự phế 17 mạch tăng cơ lão tăng thở dài. Tựa hồ buông xuống cầm thật lâu bận nặng, cho nên có một loại sáng tỏa thông suốt giải thoát cảm giác. Hắn nói ta, không tu phận, không tu phận. Bốn chữ này bên trong, tựa hồ có một loại to lớn kiên quyết, quan thế âm cùng tề vô hoặc đều cảm nhận được trong đó oán giận cùng quyết ý, cho nên biết, mình không thể đủ lại anủi hắn chỉ có thể nhìn vị này chuyển thuyết làm bạn qua ban sơ chi Phật tăng nhân căn cơ tán hết, như là một chiếc đèn muốn tắt. Thế nhưng là ngay lúc này, một cái nho nhỏ đầu từ bệ cửa sổ bên kia xuất hiện, cố lực phấn điêu ngọc trác, trong mồm cắn bọc nước đường táo gai, miệng lớn ngay nuốt lấy. Mua về mức quả tiểu dược linh vừa mới trở về, nghe được câu nói kia, hắn không giống như là tề bố hoặc không giống như là quan thế âm, không bằng bọn hắn nhìn thấy nhiều, không bằng bọn hắn thấy rõ. Cho nên tâm không một chút bủn bặm, chỉ là đơn thuần gợi lên, nói không tu Phật. Cái kia muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ a? Chúng ta không tu Phật, chúng ta tu đạo. Chương 480, Nhiên đang đạo nhân. 1. Chương 480, Nhiên đang đạo nhân. 1. Chương 480, Nhiên đang đạo nhân. Tiểu dược linh tuổi tác mặc dù không nhỏ, nhưng là linh trí non nớt, tự nhiên rụt rỡ, nói tới nói lui vô cầu vô thúc, tùy ý tùy tình rất, chỉ là một câu nói kia nói ra, Nhiên đang như bị thiên lôi đánh trúng, như đòn cảnh tỉnh, tâm thần một trận chấn động, tựa hồ là thấy được một khả năng khác. Hắn thời khắc này tâm thần tan dã, tâm ma bất ngờ bộc phát, một lúc sau, tất nhiên khí cơ tiết ra ngoài tỏa hóa, lại bị cái này tiểu đạo đồng một lời nói tỏ ra. Đồng dạng một câu, đổi đề vô hoặc tới nói. Đoại Quan Thế Âm tới nói, đều khó có khả năng có dạng này lớn hiệu quả. Chính là bởi vì là Ngây thơ lãng mạn vô tâm nói như vậy, mới có thể phá tâm ma bất ngờ bộc phát sụp đổ Phật tâm. Ma Quan Thế Âm thì là thần sắc kinh ngạc chấn động, nhìn về phía bên kia tiểu lạc đồng. Đây là, lại là hắn. Lão Thanh Nưu lại là làm cho giận mình, đi theo thái thượng như vậy năm tháng dài đằng đẵng tu chỉ đi ra linh cơ tại vừa mới trong nháy mắt đó, cảm thấy một loại tuyệt vô cận hữu to lớn trùng kích, phàm vật có một loại nào đó đối với hậu thế tới nói, cực kỳ trọng yếu độ vật muốn phát sinh cải biến cực lớn cùng chuyển hướng. Ngoát đạo Điều ra hỏa này, chẳng lẽ cũng là hậu thế bên trong một cực kỳ không được phái ra sao? Lão Thanh Nưu quẹo miệng giật một cái. Đi theo Thái thượng, gặp qua Hạ Tiên, Ngọc Hoàng, Huyền Đô các loại một thời đại người kiệt xuất, Lão Thanh Nưu trong nháy mắt suy đoán xảy ra điều gì, chỉ là hắn lão Nưu chỉ muốn muốn thành thành thật thật ở nhân gian vượt qua gió này bình sống tế mộng giấc, sau đó thuận thuận lợi lợi về Liudi trên trời đâu xuất cung bên trong thư thư phục phục ngủ mộng giấc. Một chút đều không muốn muốn cùng cái gì tương lai thời đại các nhân vật chính sinh ra liên hệ. Loại người này đều là thân ở tại trong vòng xoáy. Đối gần chỉ có phiến phức, lúc này sọ não Ma Tế giận, vươn tay ra, đem cái kia tựa hồ mặt mũi tràn đầy nghi tình, giữ lệnh muốn đem đạo môn như thế nào như thế nào tốt chào hàng cho bên kia niên đang láo tăng tiểu dược linh vút lên, sau đó một chút kẹp ở gù chỗ phía dưới. A ha ha ha ha, tiểu gia hỏa ngươi đang nói cái gì? Ngươi có phải hay không say đường a? A ha ha ha không có ý tự a, lần này tiểu gia hỏa vừa rồi ăn xong mấy cái mức quả, có chút say, hiện tại ta mang theo hắn đi thành tỉnh một chút. Lão Thanh Nhu trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười, hướng phía bên kia ba người lên tiếng chào, bước chân mở ra Cơ hồ có tàn ảnh, siêu một chút liền biến mất không thấy. Quan Thề Âm Bồ Tát xuyên thấu qua phiêu đãng mà lên hơi khói, nhìn xem lão Thanh Nưu kẹp ở tuổi chỗ phía dưới tiểu đạo đồng, thần sắc ẩn ẩn ngưng trọng. Bất luận cái gì nhất mạch tu hành đạo thống, tu hành đến chân quân cấp độ này, đều đã triển lộ ra rất nhiều viễn diệu không gì sánh được thần thông đặc tính, thí dụ như lão Thanh Nưu có thể ẩn ẩn cảm giác được cái này tiểu đạo đồng tương lai tựa hồ có một phen thành tựu, Quan Thề Âm cũng có thể từ bây giờ trong dấu vết nhìn ra cái này tiểu đạo đồng tương lai tất nhiên bất phàm. Trời sinh linh căn, lại được hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương một sợi khí cơ, Đầu tiên là thay thế Thái thượng Mẫn Uy, quát lui chư Phật, sau đó lại đương nhiên đăng gặp chư Phật Tạt Úy, tâm ma bất ngờ bộc phát thời điểm, một lời nói toạc ra nó trong lòng ma chướng, có cơ duyên này cùng tạo hóa, ngàn năm đằng sau, chỉ sợ cũng là một tôn chân quân, mà vạn năm đằng sau, tất nhiên có cơ duyên thành tựu như là lớn phẩm bình thường cảnh giới. Quan Thế Âm giờ phút này chú ý tới, Niên Đăng lão tăng trên thân độ xuống mà ra nguyên khí tựa hồ đã đình trệ xuống tới. Giống như tàn đang một chiếu, chỉ còn sót lại một chút ánh chiếu tà tâm tính trí hỏa, lại còn có một chút lưu giữ lại. Lúc trước gặp chư Phật chi Tạt Úy hành vi, là tâm chết Bây giờ tâm chết chi quan bị một câu nói phá, là tâm sinh. Như vậy sinh tử luân chuyển, tại Phật môn đạo môn trên tu hành, đều là một loại khác, có rất nhiều ý nghĩa đặc thù to lớn chuyển biến, có thể coi là khó, có thể coi là cướp. Quan Thề Âm trong lòng đã có một loại ý lòng, nhìn thấy Nhiên đang chấp niệm khám phá thời điểm mừng rỡ, nhưng cũng có một loại giật mình cùng tiến thoái, không khỏi ở trong lòng thở dài cảm khái, chẳng lẽ nói, trước mắt vị này từng đi theo Ban Sơ chi Phật Phật đang hóa hình, coi là thật muốn bước bộ Phật Tử nói sao? Hắn tựa hồ nên muốn tiếp phụm, nhưng là trọng đại như vậy quyết định, vô luận là ai đều không có tư cách đi nói cái gì. Chỉ có Nhân Đăng mình có thể đi làm quyết định này. Tam nhân im miệng không nói mà không nói gì. Tề Vô hoặc nhìn chăm chú lên trước mắt Nhân Đăng, cười cười, trong tay Nhân Đạo đệ nhất trọng bảo sơn Hà xã tất đồ hóa thành lưu quang bay vào trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa, sau đó nói, tâm thần của hắn còn rất tuổi nhỏ nó nớt, nói sư tử, giống như cùng hài đồng chơi đùa, Nhân Đăng đại sư, không cần lo lắng. Nhân Đăng im miệng cũng nói, hai con ngươi hơi khép, giống như đang suy tư bên trong, giống như hồ chỉ là đơn thuần an tĩnh ngồi. Đạo nhân lại tiếp tục nói bất quá, vân đạo ngược lại là quả thật là có một chỗ, muốn mang theo các ngươi đi. Trước đó có chỗ lập định, tính toán, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hai vị muốn cùng đi sao? Quan Thế Âm cũng hiểu, mà căn cơ phá toái, 13 pháp mạch đều là đoạn nhiên đăng lại là nỗ lực lần đầu, nói khẽ, chẳng biết tại sao, da nay sắp thực có một loại cảm giác nói không ra lời, như vậy xúc động, giống như qua lại nhìn thấy thế tôn như lai thời điểm, liền phạm phát chuyến này không đi, khi cực lớn hối hận, xin mang ta đi. Thế Bồ Tát nói tốt. Hắn rất thản nhiên nói, Bần đạo chân thân không có khả năng rời đi kinh thành, cũng chỉ phải dùng phương pháp này đưa các ngươi đi qua. Chân thân của hắn cần phải ở chỗ này trấn áp dung truyền khí vận, ngón tay tại thái dương một đút, chỉ lấy xuống một cây thái dương tắp đen, có chút rồi, cũng hóa thành cái chính mình bộ dáng, khuôn mặt ngũ quan không khác nhau chút nào, cũng mặc đạo bào màu lam đậm, mộc trầm một tóc, mang theo niên đang cùng một chỗ tiến lên rồi đi. Tê Vũ hoặc đưa mắt nhìn chính mình hóa thân đi xa, xoay người lại, dống nhiên có chút dừng lại. Ân, đây là thiếu niên náo nhân trong tay lại xuất hiện cái Tiên Sơn Hà Sa tắp độ giờ phút này một kiện nhân đạo bảo khí bên trên, nổi lên tầng tầng vận sóng, khí vận vĩ động, lại có biến hóa. Về vô hoặc cổ tay có chút nhất chuyện, Sơn Hà xã tác đồ xoay chuyển tới, mà sau bước tranh cũng có cái kia phong cách cổ xưa, nhưng lại chân thật bất hư rất nhiều Sơn Hà chập trùng quy tắc, chỉ có nhân đạo khí vận bản thân. Mà bây giờ, cái này nhân đạo khí vận tại một bên bị dần dần hội tụ, muốn hóa thành một cái tên. Mà cái tên này một bên liên lạc căng nhân kia, một mặt khác thì là thật sâu kéo dài vào cái này nhân đạo khí vận bên trong. Cái này mơ hồ danh tự bên trên, dần dần quấn quanh lấy vô số nhân quả cùng số mệnh, dần dần như tựa hồ muốn lan tràn bước phát triển mỗi biến hóa, kéo dài mà ra, sắp sinh ra từng đạo chi nhánh để cho người ta đạo khí vận càng phát ra hung thịnh. Nhiên đăng Tê Vô hoặc nhận ra bút tích này mơ hồ, cũng không mười phần rõ ràng văn tự. Trận minh ngộ. Nhiên đăng đằng sau lựa chọn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đằng sau một giấc nhân đạo khí vận hưng thịnh hay không. Vòng xoáy tiếp liền như là vòng xoáy, mà thiếu niên đạo nhân ngay tại vòng xoáy này trung tâm. Cái này vòng xoáy sẽ tại cái này một giấc bên trong không ngừng biến hóa, càng lúc càng lớn, vòng xoáy càng lúc càng nhanh, cuối cùng đem càng ngày càng nhiều người lôi kéo nhập vòng xoáy này, nên đón sau cùng một phát, Tê Vô hoặc có chút trong mắt, trước mắt như nổi lên nát mẻ đả trọng trụ Nhiên đăng. Hiện ra hắn tra ra vấn đề, hiện ra hắn bị ám toán, cuối cùng bị phong ấn một vài bức hình ảnh. Thì ra là thế. Ngươi từ lâu nhập kiếp a. Đạo nhân tỏ giải, gập trong tay cái này tên thứ nhất như ẩn như hiện bức tranh, nhìn phía xa. Như vậy, Niên Đăng đại sư, lựa chọn của ngươi là cái gì đây? Là bước ra trở ra, tìm một chỗ rừng sâu núi thẳm bế quan tu hành Phật pháp, hay là nói bước vào cái này một giấc phong vân quái động, từ nhân gian tu hành đâu? Thế vô hoặc phân thân mang theo Niên Đăng tiến lên. Mà quan Thề âm hai con ngươi hơi nhíu, ánh mắt hướng phía phía dưới rủ xuống, một đường trầm mặc, giống như đang suy tư. Hai người bọn họ tu vi đều là đã có thể tính cử cao, chỗ tiến về địa phương cũng vẫn là kinh thành phụ cận, là thôn xóm nhỏ kia. Quan Thế Âm cảm thấy cái kia từng kia phong mang sắc bén chí khí, nhận ra nơi này chính là trước đó chính mình cùng Kim Ma Hư tới, dự định muốn đem dược sư Phật chuyển thế thân mang đi địa phương, không khỏi kinh ngạc, nhìn về phía bên kia thể vô hóa thân thân thể, lấy một sợi tóc biến thành, vẫn như cũng là cái đạo nhân bộ dáng, đỡ lấy niên đang đi tại nhân gian này trong thôn xóm. Quan Thế Âm chủ trì xuống, cùng theo ở tại sau. Ngày Tết đã qua một tháng có thừa, an mừng màu không khí dần dần tiêu tán ra. Mọi người lại lần nữa về tới bận rộn sinh hoạt ở trong đi, Tề Vô hoặc đỡ lấy Nhiên đang hướng phía trước làm được thời điểm, mọi người hiếu kỳ đánh giá bọn hắn, nhưng lại cũng chưa từng mở miệng hỏi thăm cái gì. Quan Thế Âm nhìn xem cái này hồng trần hết hại, trong lòng âm thầm thở dài. Nhiên đang một đường đều cực kỳ im miệng không nói không nói. Chương 480, Nhiên đang đạo nhân. 2, chương 480, Nhiên đang đạo nhân. 2, vô luật là Quan Thế Âm hay là tề vô hoặc đều có thể cảm nhận được vị này cổ lão tăng nhân bình tĩnh khuôn mặt tiềm ẩn phía dưới sóng cả mã liệt, đều có thể cảm nhận được trong lòng của hắn dãy rủa, một mặt là thấy được chư Phật đi quá khích cố chấp chi đạo, một mặt khác thì là bị tiểu tiểu lạc đồng, vô tâm nói như vậy, nói toạc ra mê chướng, thế là liền có dạng này một lựa chọn bày ở trước mặt hắn. Một đường thấy kinh thành, Bắc Tính, Hồng Trần, thôn xoảng, Thương Sinh, liền như là cái này 17. Không không không năm đi chi Phật pháp. Muối một lần một lần nữa niệm tụng kinh văn, nếm thử từ một góc độ khác đi tìm hiểu Phật pháp môn, lý giải Phật pháp mạnh, sau đó từng bước một tu hành, thực hiện Phật pháp, như là người 17. Không không không năm có thừa, tu hành thời gian lâu như vậy, tu hành cùng lĩnh hội Phật pháp, cơ hồ đã trở thành nhiên đăng một bộ phận. Như là hô hấp, như là ẩm thực, như là mỗi một ngày gặp đại nhật dâng lên rơi xuống, như là mỗi một năm gặp hoa nở hoa tàn, năm sau cũng lại như này. Chúng chi, mỗi một lần cũng còn tu hành đến bộ tất cảnh giới, đến sẽ phải bước ra một bước cuối cùng, trở thành Phật đà thời điểm quay lại, phía công chủng tu Nếu như là cứ như vậy từ bỏ tu Phật pháp lời nói, đây chẳng phải là đại biểu cho trước đó 17.0005 đều là hư ảo, đều không có giá trị sao? Nhưng là, gần nhất năm trước chư Phật pháp mạch làm việc càng phát ra cấp tiến cùng kíp liệt, thậm chí vị Quảng Đại Phật pháp không để ý thương xình, làm ra đủ loại dồn bỏ Phật môn chân ý hay vì, chính mình nhưng cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy làm việc. Nhưng, như vứt bỏ Phật pháp, chuyển tu đạo môn, chẳng phải là cũng là tại cuối cùng thoát đi Phật giáo bảo, tuy ý cái này rất nhiều sự tình phát sinh sao? Chính mình coi là thật có thể vứt bỏ Phật pháp mà tu đạo sao? phải chăng coi là thật có thể buông xuống, phải chăng coi là thật không có chút nào tiếc nuối, nếu là tu công thành nên như thế nào, nếu là tu sai nên như thế nào? La, chư Phật không thể tiến nghiệp, chư Phật chi hành là không thể tu theo, nhưng là phải chăng liền nhất định phải từ bỏ hơn 10.000 năm qua khổ tu kinh nghiệm cùng đi qua, bước vào một cái khác hoàn toàn khác biệt lạ lẫm lĩnh vực cùng trên con đường. Cái này 17.0005 chớp nhất, cùng càng thêm 5 tháng dài đẵng ở trong, đối với Phật lúc rời đi đợi vấn đề kia tiếp nối tại nhiên đang trong lòng nổi lên, những hình ảnh này cũng ký ức. Vẫn như cũng là như vậy rõ ràng, nếu như nói con người khi còn sống là do ký ức tạo nên cùng tạo thành, như vậy cái này 17, không không không năm tu Phật, chính là nhiên đang tự thân. Những ký ức này bên trong hình ảnh Đề Nhiên đang trong lòng hoài niệm mà không bỏ, nhưng lại cùng lạn Đạt tự ở trong phát sinh rất nhiều thảm trạng mọi việc so sánh, Đề Nhiên đang trong lòng xuất hiện cực kỳ mẫm liệt dãy rủa, loại này như là muốn cùng qua lại đoạn tuyệt lựa chọn, tất nhiên rất khó chân chính hạ quyết đoán, một đường đi tới, Nhiên đang sắc mặt an tĩnh, không nói một lời, trong lòng thực đã lực cực lớn dãy rủa. Khi thì thiên hướng về tu đạo, khi thì thiên hướng về tìm kiếm một chỗ chỗ an tĩnh, tiềm kiếm mình vật pháp, ta cùng ta, không biết mấy ngàn mấy vạn lần tranh phong. Cuối cùng đạo nhân kia mang theo bọn hắn đi tới một cái sân phía trước, trong nhà này người đến người đi, có chút náo nhiệt, bên trong truyền đến chén chén thanh âm cùng với lớn thanh âm, cùng từng kia từng sợi thuần túy vô biên vật lực, Lâm vào dã dĩ nhiên đang chừng to mắt, nội tâm khu cạn, nhưng lại tựa hồ có mưa gió rơi xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem bên này. Đạo nhân nói khẽ, ta đã từng cùng chủ nhân nơi này ước đi qua, tại bọn hắn hải tử bạch nhật yến chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, ta tới một lần, hôm nay ngược lại là vừa lúc. Vừa lúc bạch nhật yến Vừa lúc ta cũng gặp phải các ngươi, vừa lúc ngươi tại hôm nay tỉnh lại. Đây là nhân quả hay là duyên vận? Nhân gian trăm ngày sinh nhật đến, ngoài cửa đạo nhân gõ nhẹ cửa. Chủ nhân kia nhà đi ra thời điểm, gặp được là lúc trước cho bọn hắn tìm kiếm trở về hai từ lão nhân, không khỏi vô biên mừng rỡ, liên tục chắp tay nói, "Ha ha ha, là đạo trưởng ngài đã tới a." Tê Bút hoặc nói bần đạo không mời mà tới, ngược lại là phải rậy. "Ha ha ha, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta sớm liền cho ngài lưu lại một vị trí, vừa mới còn muốn lấy ngài là không phải ghét bỏ nhà chúng ta bận không tới. Mau mau mời đến, mời đến." Thanh niên kia vô cùng nhiệt tình đem bọn hắn ba cái đều mời tiễn đến, Tề Vô Hoặc cùng Quan Thế Âm đứng ở đại thụ một bên. Mà lúc trước căn cơ rách nát niên đang lại tựa hồ như là từ trong cơ thể lại ra đợi một nguồn lực lượng, bước chân hắn dần dần hữu lực, bất chi bất giác tránh ra khỏi đỡ lấy hắn Tề Vô Hoặc, đi qua nhân gian, đi qua hầm trần, đi qua trong nhà này cây già cùng từng cái khách nhân, rũa ra bàn tay rũa dậy, nhẹ nhàng đặt tại trên cửa, sau đó chậm rãi rời ra. Ngoài cửa hầm trần, trong môn cũng vườn hoa, một cái nho nhỏ hài tử ngồi trên bàn. Mọi người xung quanh đều vui vẻ cười, mà đứa bé kia lại là đầy dậy u mê cùng chung quanh phồn hoa không hợp nhau. Trước người để đó bức tranh, để đó sách vở, để đó các loại chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật, đại biểu cho mọi người mơ ngợi. Ha ha, ta nhìn hắn ra mặt thì mềm, xem xét cũng không phải là trổng trọt bệnh a, nhất định sẽ bắt lấy bút. Đúng a, cầm sách cũng không tệ, đọc sách khoa cử, trở nên nổi bật. Người thân trò chuyện với nhau, tha thiết mà nhìn xem đứa bé kia, bọn hắn đem chính mình mơ ngợi đặt ở hai tự trên thân. Mà ở thời điểm này, muôn điều bỗng nhiên liền mở ra tới, bọn hắn nói chuyện với nhau lúc một chút an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía con ánh sáng tân nhân. Tâm nhân kia kinh ngạc thất thần, nhìn xem từ bỏ hết thảy ký ức, từ bỏ rất nhiều tu hành, chỉ còn lại có chấp nhất chi tâm chuyển thế Phật Đà, lúc trước rất nhiều mê hoặc, rất nhiều lo lắng cùng nhau phai thoái. Hắn nhớ tới đến Phật tổ Hoà Thâm, tu hành điểm cuối cùng ở nơi nào? Đang không được bước, tại Vô Thượng, tại không bị đi qua rất thúc. Đường đường dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai cũng có thể buông tha đi chậu chủng, chính mình lại vì sao không thể đâu? Thì ra là thế, thì ra là thế. Nhiên đang bờ môi run rẩy, hướng phía đứa bé kia vươn tay ra, thất tha thất thểu đi lên phía trước đến, cái kia U mê hải tử vươn tay Bàn sinh sinh tay nhỏ đặt tự nhiên đang trên mu bàn tay, bàn tay đường cong lưu hoa, như là nhạn hoa, trên mặt nổi lên từng tia thanh tịnh mỉm cười, tựa hồ là đang nói, ngươi đã đến A la lúc, ngày đó Dược sư lưu ly ánh sáng như lai tịch diễn lúc, nhưng đang quan tri. Dược sư lưu ly ánh sáng như lai luân chuyển lúc, nhưng đang cũng gặp tri. Này tức là sinh tử, này tức luân chuyển. Ngươi gặp ta chết, ngươi gặp ta sinh, gặp ta luân chuyển, chúng ta thanh tịnh tự tại, lưu ly thệ phách. Lão tăng trong lòng hết thảy chấp nhất hết thảy thống khổ hết thảy dãi ruột, đều đổ xuống mà ra, mọi người nhìn thấy một màn này hiu kỳ, lão tăng nhìn xem đứa bé kia Hai tự đấy mắt loại kia từ bi mà nhu hòa thần quang tựa hồ cũng tiêu tán không thấy, uy ẩn bu phạm, tựa hồ hắn chờ đợi ở chỗ này, chính là chờ đợi cuối cùng gặp hành đạo giả này một lần cuối. Có người theo bản năng dò hỏi, cái này, vị đại sư này ngài còn tốt chứ? Bần tăng rất tốt. Không. Bần đạo rất tốt. Chung quanh mấy người nghẹn họng nhìn chôn trối, nhìn xem đây rõ ràng là cái lao tăng như vậy tự xưng, không biết vì sao, nghe nói bần đạo hai chữ này thời điểm, đám người ẩn ẩn có loại cảm giác da đầu tê dại, lão giả kia cuối cùng nhìn thoáng qua dược sư Liuli ánh sáng như lai chuyển thế thân, đột nhiên quay người, tay áo quét qua Lưng nô lên đến. Hắn ra bên ngoài bước ra một bước, nếp nhăn trên mặt dần dần tan ra, hóa thành trung niên nhân bộ dáng, sau đó phóng ra bước thứ hai, trên thân căng bảo hóa thành màu xám cho nhạt đã bảo, bước thứ ba thời điểm, để đầu mọc ra tóc đen, khoác rơi vào phía sau, ba bước đi ra ngoài, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nga người thăm nhẹ, hôn qua đủ loại, thí dụ như hôn qua chết. Hôm nay đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh. Xin mời thái thượng viện vi chân nhân, dẫn bần đạo nhập đạo. Quan Thế Âm thở dài không nói. Thái thượng Viện Vi nhìn trước mắt trung niên đạo nhân, trong lúc nhất thời chẳng biết tại sao Hắn vẫn có một loại huyền diệu cảm giác, không biết là nhân đang chấp mê, cho nên hóa thành người đạo nhân này, hay là nói, cái kia trước Phật cổ đăng 1700005 ở nhân gian dạo bước mà đi Phật pháp chấp nhất, chỉ là trước mắt người đạo nhân này một giấc chi bao, bây giờ bất quá chỉ là đại mộng tỉnh lại thôi. Tê bộ hoặc chắp tay đáp lễ lại, nói không cần như vậy, đạo hữu cũng không phải bái ta làm thầy, đại đạo vô tận, đều là hành đạo người. Dứt khoát, như có gọi là nhân đăng như thế nào? Trung niên đạo nhân kia nghiêm miệng cũng nói, trong mắt lẩm bẩm, nhân đăng, đạo nhân. Như quốc phủ gặp nạn, Vinh Mobile tán loạn, thiên hạ bất an. Nhân Vũ quốc Phước Đức chi phường, cung nguyên trong võng, trấn lập bắt đầu 70 đàn trận. Nhân đang hành đạo, thân đấu chứng biểu, trấn áp nó quốc. Đạo tăng chính một bộ bắc đến nói thông suốt rơi 7 nguyên trải qua. Nhân đang một thân, can cơ bất phàm, chính là trước Phật cổ đàng, cấp đi Phật pháp, nó bản thân đối với Phật môn tới nói, có có không gì sánh kịp ý nghĩa. Cho dù là lạ đả tự chúng, cũng không dám giết hắn, không dám thả hắn. Chính là lo lắng biến hóa của hắn tại Phật quốc chiếu rọi ra rất nhiều biến hóa, dẫn tới các loại phiền phức. Chỉ là bực này biến hóa, rốt cục vẫn là xuất hiện, ngay tại lao tăng ba bước bước ra mê bóng. Hóa thành trung niên đạo nhân thời điểm, tại Thanh Tịnh Phật Quốc Chi tổ địa, dị biến lại sinh. Chương 481, Phật đăng tịch diệt, Linh Sơn là khôi, nên ngừng ngươi con đường. 1. Chương 481, Phật đăng tịch diệt, Linh Sơn là khôi, nên ngừng ngươi con đường. 1. Chương 481, Phật đăng tịch diệt, Linh Sơn là khôi, nên ngừng ngươi con đường. Tây tiên Phật Quốc tổ mạch chỗ xấu nhất. Phật quang trùng thiên, lưu chuyển biến hóa, có khối lớn tuổi sen chi thụ, bốn giờ không tạ ơn chi hoa, khắp nơi có tăng nhân tụ kinh, lúc nào cũng nghe Phật đà giảng pháp, nơi đây chính là chư Phật chi khởi nguyên. Mỗi một đạo pháp mạch đều có tăng chúng ở đây bồi dưỡng Phật pháp, mà toàn bộ Phật quốc tổ địa thì là lấy cây kia bồ đề thụ làm y tâm, mà tại bồ đề thụ một bên trên tầng đá, có một phong cách cổ xưa Phật đăng. Đèn này gần như bất diệt, từ trải qua thời gian dài dài, lấy thâm thảm Phật quang làm bạn bồ đề thụ. Chư tăng tới lui, đều là thói quen hướng phía bồ đề thụ tham miếng, sau đó cũng sẽ không quá mức để ý chiếc Phật đăng này, nhưng là Tùng không lắm để ý, ánh mắt cũng sẽ từ này Phật đăng phía trên lướt qua, mỗi năm như vậy, ngày ngày như vậy, tại sắp nhận Phật đăng như cũng nhóm lửa sau đó mới có thể tại chiếc đèn này chiếu rọi xuống dạng tuật Phật pháp. Theo như chuyên thuyết Đèn này đem một mực tiêu đốt, cho đến Phật Tổ trở về, một lần nữa đem chiếc đèn này cầm lấy ở trong tay. Chỉ là hôm nay, một La Hán tới đây bái kiến Bồ Đề Tổ, vừa muốn đứng dậy, tiến về một vị Phật đà đạo tráng tiến đến nghe Phật giảng pháp, ánh mắt lướt qua, lại là thân thể bỗng nhiên ngưng trệ, gặp cái kia một chiếc đã tiêu đốt vô số tuế nguyệt Phật đang ở trong, lửa đèn càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng chậm rãi dập tắt. La Hán thần sắc ngưng kết, như bằng ác ngọ bình thường nhìn xem một màn này phát sinh. Sắc mặt hoảng sợ, chợt đột nhiên cất bước, dâng lên Phật quang màu vàng sông về chư Phật giảng pháp chi địa. Một ngày này, 17 mạch Phật quốc đều là Phật Quang Chúng Thiên, Phật trung nặng nghề không ngừng. Từ thời Đại Ban Sơ một mực tiêu đốt đến bây giờ, tượng trưng cho Phật pháp chính thống, kéo dài không dứt Phật đăng. Hôm nay rực rỡ, lá của Bồ Đề thụ dụ xuống 1/3, rơi vào phía trên đại điện. Theo quét kỳ diệt, nhiên đăng, chỉ sợ là kỳ diệt. Đây chính là Phật tổ dạng pháp thời điểm dùng để chiếu rọi tà hữu nền a, nó địa vị cùng ý nghĩa, đối với chúng ta Phật môn tới nói, không chút nào kém hơn Thái thượng đạo tổ bắt cảnh cung đèn đối với La môn, cho tới nay, các đại Phật mạch đều là nói, Phật đăng sẽ là Phật tổ chỉ dẫn trở về chí độ. Hiện tại chính là ta Phật pháp mạch làm linh dự cơ hội. Phật đàng giập đắt, tại hiện tại đã không chỉ là thật đơn giản một cổ tăng viên tịch đơn giản như vậy. Phật đàng phía trên ẩn chứa tiên đoán, đủ để trong nháy mắt phá hủy các đại Phật mạch đệ tử chi tâm, để Phật tâm bên trong xuất hiện từng đạo vết rách. Nếu là bộc lộ ra đi lời nói, ngã Phật pháp như thế nào rộng rãi, thì như thế nào đi cùng đạo môn tranh phòng, tranh đoạt người này ở giữa khí bận. Chúng ta đã đem Phật đàng sự tình phong tỏa, lại lấy nào ảnh trong mơ chi thuận, tái tạo một tôn Phật đàng Chư Phật tại cái này, Tây Thiên Phật Quốc nhất quang minh thanh tịnh chi địa đàm luận việc này phương pháp giải quyết, bọn hắn lấy thần thông diệu pháp, đem nhân đăng tịch diệt sự tình che quất, chuyện này miễn miễn cưỡng cưỡng xem như tạm thời đi qua, nhưng là sự tình rõ ràng giải quyết, nhưng là chư Phật nhưng cũng chưa từng rời đi, có thể mặc dù chưa từng rời đi, nhưng cũng chưa từng mở miệng đàm luận một chuyện khác. Đối mắt nhìn nhau, ngược lại là y miệng không nói xuống tới. Duy Nam không vòng khắp chiếu cắt tưởng như lai chậm rãi nói, "Chư vị đồng tu, nhân đăng tịch diệt, chỉ sợ cũng cùng Lạn Đà tự sự tình có quan hệ, lúc trước chư vị còn, còn có thể không đi để ý việc này, mà người thời nay ở giữa Cửu Trùng" khi bọn dần dần quý nhất, mà nhân gian biên quan làm thật võ đảng ma đại đế phong tỏa, chúng ta khó mà đi vào. Bây giờ nhiên đang cũng tự diệt. Đây là đại bất tường. Đằng sau chúng ta nên như thế nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem đạo môn ở nhân gian dần dần thế lớn? Trơ mắt nhìn xem lần này một cái lựa tiếp thuộc về đạo môn, mà Nga Phật lại lần nữa ảm đạm ẩn nút cả một cái cướp kỳ sao? Chư vị cũng nên làm lựa chọn. Còn lại chư Phật đều là trầm mặc xuống, trước đó tiến đến nhân gian, nhưng lại ngay cả biên quan cũng không có bước vào liền trở lại, đã là một loại sĩ nhũ. Phật Muôn mượn nhờ nhân gian khí vận cường thịnh mà quật khởi kế hoạch tại triệt để cất cánh trước đó đã rất khó, hiện tại nhiên đang cái chết không thể nghi ngờ là tại trên việc này lại đè ép một chút hung ác, để bọn hắn có một loại lui không thể lui găm rát. Khí vận chênh phong, vốn là thận trọng từng bước, cần muốn từng bước một hướng phía trước. Chúng ta lui một bước, liền nói cửa khí vận tiến một bước, lui 10 bước thì tiến 10 bước. Cuối cùng chúng ta sẽ lại không nửa điểm cơ hội. Hừ, hắn đạo muôn cũng bất quá chỉ là ngoài miệng quan minh chính đại, trên thực tế không phải cũng là muốn chiếm cứ nhân gian khí vận, đến lớn mạnh chính mình sao? Có tự nhận là là cái gì chính đạo? bất quá chỉ ngụy quân tử thôi. Chư Phật đối với cái này phán đoán suy luận, kỳ thật không có bất kỳ cái gì gì nghĩ. Trong mắt bọn họ, cái kia thái thượng huyền vi chân nhân, chân vọ đãng ma đại đế cũng là đạo môn cái chuyện, hơn nữa còn là chính được không thể lại chính loại kia cái chuyện, thứ nhất người ở đây, cũng đủ để đại biểu cho thái thượng, đủ để đại biểu cho đạo môn. Hán tọa chân nhân gian, bài xích chư Phật, chuyện này phía sau, cũng bất quá chỉ là đạo môn muốn ngầm chiếm nhân đạo khí vận, không muốn đem cái này tốt đẹp cơ duyên nhường lại tôi. Đây là đạo tranh, không có cái gì chia cao thấp, càng không có cái gì chúng ta. Cho nên bọn hắn đối với Thái thượng Huyền Vi chặn đường chư Phật, chính mình mượn đạo môn mượn nhờ nhân gian khí vận mà lại lần nữa nhảy lên, lại không cho phép chư Phật tiến vào nhân gian, cực kỳ hoán giận cùng bất mãn. Thái thượng Huyền Vi nói ngay cửa đệ tử, Thái thượng chi đồ, đạo môn việc cần phải làm, cùng chúng ta việc cần phải làm, kỳ thật cũng đều cùng, hắn cũng không có tư cách nói chúng ta Phật môn hành vi không thể. Muốn trừ phi hắn không cần đạo môn chư thủ đoạn, trừ phi hắn không có nghĩa là đạo môn. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Chư Phật đều là lão đạo. Vọng hắn đối với thái thượng biển vi chuyến này cử động lần này không có nghĩa là đạo môn khả năng này đáp lại mỉm cười khinh miệt, Nabô Luân khắp chiếu cắt tưởng như Lai nói hắn đã là thái thượng đạo tổ truyền thừa ý bắt người, muốn móc bỏ ta Phật môn pháp mạch trở lạm, trừ phi chính hắn mở một môn nhân ở giữa chi đạo. Nếu không, cũng bất quá chỉ là nguy quân tử thôi. Nhưng là, hiện tại trọng điểm không ở chỗ này, lại tại tại, chúng ta nên muốn thế nào đi làm mặt khác một tôn Phật đạo? Khắp chiếu cắt tưởng như Lai nói như vậy, lại có thể thế nào? Thái thượng Kiên Viễn vi thân này lôi cuốn khí vận, người ta bước vào nhân gian, tất nhiên vì đó chỗ chém, coi như hắn chỉ có một chiêu chí lực thế nhưng là ai dám cược? Hay là nói, khắp chiếu các tường như lai ngươi nguyện ý cái thứ nhất bước vào nhân gian, lấy ngươi khí cơ liên lụy ở thái thượng miền uy, phế đi hận cái kia tất nhiên thành phá thiên kinh một chiêu, vì bọn ta sáng tạo đầy đủ thời gian. Thế là nam vô luân khắp chiếu các tường như lai cũng không nói gì nữa. Phế đi một chiêu kia. Cũng nói là phế đi một chiêu kia, nói trắng ra là bất quá chỉ là dùng tính mạng của mình ngăn trở một kiếp kia. Lấy chính mình để diệt, đổi còn lại chưa Phật đặt chân nhân gian. Đây quả thực là bế tắc. Muốn chân chính lấy nhân đạo khí vận ôn dưỡng phần muôn, liền cần bước vào nhân gian rồi. Nhưng là muốn bước vào nhân gian giới, liền phải muốn trước đối đầu thái thượng viện vi kiếm thứ nhất. Ngay lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng cười khẽ, chư Phật ánh mắt di động, nhìn về hướng cười khẽ chi phương hướng, đã thấy một trang nghiêm đoan trang chi Phật, ngồi tại trên đài sen, chư Phật nhìn hắn mỉm cười ung dung không đợi, không khỏi trong lòng ngum ngùi, dò hỏi, vô lượng thọ trí quang minh Như Lai like, vì sao đột nhiên mà cười, thế nhưng là có cái gì chỉ giáo sao? Vị này Thánh Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai like, lúc này ôn hòa nói xin lỗi nói sao dám, sao dám? Chỉ là chư Phật ngày xưa đều có đại trí tuệ, có đại quyết đoán, đại từ bi, có thể khám phá bập pháp Hôm nay làm sao ngược lại là hồ đồ đứng lên, chẳng lẽ là bị cái này thái thượng viện vi cho hạ cái gì hàng đầu a? Hắn chỉ nói là, chúng ta không thể đi bảo, thế nhưng là Phật môn rộng rãi, vô cùng mênh mông, tu hành Phật pháp người, há có thể đều là Phật đà. Chương 481, Phật đăng thị hiện, Linh Sơn là khôi, nên ngừng ngươi con đường. 2, chương 481, Phật đăng thị hiện, Linh Sơn là khôi, nên ngừng ngươi con đường. 2, còn lại chư Phật nhãn con ngươi sáng lên, đối mắt nhìn nhau, nhưng lại lắc đầu, nói nên nói là, để còn lại chư Bồ Tát tham chứng nhập nhân gian. Thế nhưng là Nhân gian cái kia uy võ vương Lý Địch Sắt tầm quá nặng đi, chúng ta chỉ ăn ngại tại tọa trấn tại nhân gian trung tâm, mượn nhờ khí vận bước lên chi đại thế thái thượng miền vi, thế nhưng là bình thường bộ tắt đi vào, mặc dù không đến mức dẫn tới thái thượng miền vi ra một kiếm kia, nhưng cũng đánh không lại giờ phút này một thân nhân gian đại thế, binh phong vô địch uy võ vương a. A. Trư bị nhưng lại là vào chấp mê a. Vô lượng thọ trí quang minh Phật lắc đầu cười nói, thiên hạ tranh đấu, ai nói chỉ có thể dựa vào tu vi cùng thực lực. Nhân đạo khí vận cường thịnh, có thể phá Phật pháp đặng pháp, nhưng lại chung quy là hội tụ ở tiên hạ thương sinh sợ tu cầm lực đến sự cương định lại không thể bị bỉ, Thiên Hạ có tư cách người khống chế đạo khí vận, không chỉ là uy võ vương một người, mà uy võ vương một thân chi khí vận cũng tuyệt không có khả năng duy trì lấy đỉnh phong vô địch chi tư. A, ngươi nói là uy võ vương muốn thành liền vô thượng chi công nghiệp, lại vì tuổi tỏ có hạn, nó hành động, cuối cùng vẫn là nắm nội, Thiên Hạ ngày nay triều đỉnh mặc dù thần phục, lại cũng chỉ là thần phục với lực tôi, trong lòng thì đều là oán luận, cảm thấy hắn đến vị bất chính, làm việc bạc ngược, này chính là phế bỏ một thân đạo khí vận một đại diệu chiêu cũng. Không được quên, huynh trưởng của hắn cùng đệ đệ vẫn còn sống nơi này. Vô lượng Thọ Trí Quang Minh Phật ôn hòa nói, chúng ta có thể lấy tăng đi bảo, phân hóa nó chiêu đỉnh, nuôi ra mà khắc hai đầu mãng rồng, không thất yếu chiến thắng vị này Uy Võ Vương, chỉ cần nuôi thành cái này hai đầu mãng rồng liền có thể, tiến, có thể phân hóa nhân gian, để Uy Võ Vương nhân đạo khí vận cấp tốc suy giảm. Liên xem như Uy Võ Vương quyết đoán, muốn phá vỡ kiếp này, cũng cần tự mình chém giết đệ đệ của mình cùng chúng, nhân gian lấy hiếu đệ vị tiên hạ để cường, như vậy thì dân tâm mất lớn, nhân đạo khí vận cũng sẽ đại suy yếu. Mà nhân gian khí vận suy yếu, thì thái thượng biển vị có thể người điều khiển đạo khí vận đại suy hơi. Lúc đó liền xem như hắn xúc thế mà đến, cũng có có thể có thể đối với chư Phật có uy hiếp, chúng ta có thể tự lấy từ quan ngoại mà đi vào, thừa đại thế này, nghịch mà bức bắt trì, như vậy thì đại thế có thể thành, Phật pháp có thể làm bình dự Như Lai. Chư Phật giận mình, liếc nhìn nhau, đều là vỗ tay mà tán thưởng, chính như quan thế âm đối với thời đại này 17 vị đại Phật đã phán đoán như thế, cơ hội như vậy bọn hắn chờ đợi quá lâu, cũng khát vọng quá lâu, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông xuống, lúc này chắp tay trước ngực, đều là xưng tốt. Sau đó hướng phía vị Tiên trưởng tọa Phật hành lễ nói tạ ơn. Thánh vô lượng Phật chí quyết định quang minh bừng như lai chắp tay trước ngực, ôn hòa cười nói, "Chư vị đầu tu, bần tăng hành động, đều là ngã Phật Như Lai, người ta đồng hành đồng đạo, nhưng lại làm gì nói lời cảm tạ đâu. Duy nguyện Phật pháp làm minh dự Như Lai, duy nguyện chư Phật có thể phổ độ chúng sinh. Duy nguyện chúng sinh lại không sinh lão bệnh tử, có thể vĩnh hằng trường sinh." E rằng số lượng tội chí, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chư Phật đều là tán thưởng hắn đại trí tuệ cùng đại hỷ nguyện. Phía sau có vô lượng vật quang trong suốt bình tĩnh, chiếu rọi người mắt, nhìn không rõ ràng, nhưng cũng để chư Phật chưa từng chú ý tới, tại vị này chắp tay trước ngực, đoan trang từ bi Phật đà phía sau, có từng đạo sợi tơ kết nối với thân thể của hắn, sau đó hướng phía bầu trời lan tràn mà đi. Sa sa nhìn lại, ngồi ngay ngắn liên hoa đài bên trên thánh vô lượng thọ trí quyết định quang minh vương như lai giống như nhấc lên tuyến con rối. Vô số sợi tơ từ hắn trên thân thể tràn lan lên thiên cung. Về phần những sợi tơ này sẽ tiến về nơi nào, lại không người biết, không người gặp. Nam cực trưởng sinh chọi bên trong, thân xác ôn hòa bình tĩnh trưởng sinh đại đế có chút uống trà tay áo rủ xuống, tay phải đọc qua hồ sơ, nhìn xem nhân gian phát sinh rất nhiều sự tình, con ngươi bình thản, tựa hồ xuyên thủng tam thập tam trọng thiên, rơi vào đạo nhân, kia chiến thân, chỉ là nhân gian khí bận quá mức nặng nề dày đặc, che lấp trước mắt, để hắn nhìn không rõ ràng. Bất quá mặc dù thấy không rõ lắm đạo nhân này bộ dáng, đoạn thời gian này nhân gian sự tình các loại, nhưng cũng cho hắn biết. Thông qua những chuyện này, cũng có thể đạo nửa suy đoán ra thiếu niên đạo nhân kia hành động. Nam cực trưởng sinh đại đế bấm tay nhẹ nhàng gõ đánh cái bàn, phát ra âm thanh thanh thúy, thản nhiên nói, "Lui trừ Phật mà trấn nhân gian, chớ biên quan thương long lữ mã." liên tục trục xuất hai tôn nhân hoàng, đội nhất tuyệt thay mà hung hãn võ phu lên lại, làm cho cái này nhân đạo khí vận hứng thịnh, lại lấy nhân đạo khí vận nhập thể nội, rời núi chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, lại là đã làm nhiều lần sự tỉnh, có chút ý tư a. Lại đang biên quan triển lộ một tay một lời coi là thiên hạ pháp thủ đoạn, là dự định mượn nhờ nhân gian khí vận mà thành đạo sao? Còn nói một giáp, cho là dự định muốn lấy cái này một giáp xúc thế, dùng cái này một giáp treo lên cảnh. Bất quá, ngươi muốn một giáp, bản tọa lại không muốn cho ngươi cái này một giáp. Ngươi nếu là có thể đứng ở bên ta, thì tốt biết bao. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế khẽ thở dài một cái, nhìn xem nhân gian. Hắn biết đạo nhân kia tiên phú, biết tương lai của hắn thành tựu, cho nên mới sẽ tại thiếu niên kia đạo nhân còn tại trên núi ẩn tu thời điểm, hạ phàm đi gặp nhau một phen, triển lộ tự thân chi đạo, sau đó mời hắn đồng hành, nhưng cũng bởi vì hắn tương lai quá cao, khi thiếu niên kia đạo nhân cự tuyệt đồng hành lần sau, liền tự nhiên mà vậy trở thành địch nhân của hắn. Chính là bởi vì ngươi có đầy đủ cao xa tương lai, mới càng phải toàn lực ứng phó. Bỏ mặc một cái có tư cách uy hiếp đến mình địch nhân tự nhiên trưởng thành, đó là một loại ngu xuân, càng là một loại lãng mạn. Chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc Đáng tiếc không có khả năng lập tức mạo khởi ra chiêu, đoạn người còn đường a. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nâng lên con ngươi, nhìn xem xa xôi thiên quỹ cùng, gặp trung thiên Bắc cực quần tinh lấp lóe, Thái thượng Huyền Vi đã bị Tôn làm trung thiên Bắc cực đãng ma đại đế mình nếu là trực tiếp xuất thủ, Bắc cực tử vi đại đế là có đầy đủ lý do ra tay với mình. Thậm chí Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cảm thấy, xưa nay lãnh đạo Bắc Đế đột nhiên tán thành trời đồng đề nghị, sớm Tôn Chân Võ đã đãng ma danh hiệu, cũng là vì phòng bị chính mình. Vì giải quyết một cái chưa thành đạo tương lai đối thủ, lại muốn cùng hiện tại lớn nhất đạo đối địch bên trên. Chỉ là hơi cân nhắc Liê biết, đây tuyệt đối không phải một cái có lời mua bán. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế là ngự cực kỳ, từng hao phí 3000 năm thời gian, nắm chắc đại đạo, nếm thử tôi diễn, phụ trợ bản tuân linh tính xác định được nhân, mặc dù nói dính đến quá cao vị cách cùng quá mức thời gian dài dằng dặc, khó mà đạt được trực tiếp lại rõ ràng đáp án, nhưng cũng có một cái đại khái chỉ hướng, cho nên biết, chính mình giờ phút này chân chính cần cảnh giới chính là Bắc Đế. Bắc Đế, vậy dĩ nhiên là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Cụ không thể Trung Thiên Bắc Cực Đãng Ma Đại Đế cũng là Bắc Đế đi. Bất quá, mặc dù giờ phút này phân không ra tâm thần đến trực tiếp xuất thủ, nhưng cũng có còn lại thủ đoạn, đoạn ngươi con đường. Nam cực trường sinh đại đế trong mắt, tay áo xoay tròn, trên có vân văn văn, năm ngón tay trắng nõn tu chỉ, từ trên ngón tay rủ xuống luân quang, luân quang kéo dài xoay tròn, hóa thành sợi tơ, sợi tơ càng ngày càng dài, càng ngày càng mật, rơi vào linh sơn phía trên, rơi vào bị kia thánh vô lượng thọ chí quyết định quang minh vương như lai trên thân. Thế nhưng là xa xa đi xem, cái này linh sơn phía trên, sợi tơ phi động, phản phất cả tòa linh sơn đều là khối lỗi. Thiên rơi tứ ngữ, đều là cực kỳ khủng bố, là đặt chân ở đỉnh phong chi địa bên trên chí cường giả. Bạn kiếp vấn hỏi Vĩnh Viễn không trầm luân, mà ở thời điểm này, tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bài bố cùng kế hoạch bên ngoài, Thiên Giới Lự Bộ chi chủ, Nam Cực Chu Lang Đại Đế, hoàn toàn xuất phát từ bản thân ý chí cùng tự do mà triển khai hành động. Khi biết đã từng chém giết Đông Hoa Trần Võ đã mà, chính là Thái Thượng Viễn Vi chân nhân đằng sau mấy tháng, rốt cục tìm một cơ hội, độ trộm hạ phàm mà đến, đến rồi, mang theo cười lạnh cùng lớn lao để ý, chỉ là hậu thiên sinh linh, can đảm dám đối với Đông Hoa như vậy, thử. Khi cho ngươi một đại giáo huấn luyện. Chương 482 Nhân hoàng có nhân hoàng tiểu chết 7400 chữ 2 hợp 1, 11 482, nhân hoàng có nhân hoàng tiểu chết 7400 chữ 2 hợp 1, 11 482, nhân hoàng có nhân hoàng tiểu chết 7400 chữ 2 hợp 1 nam cực chu lăng đại đế ở nhân gian trước dừng bước. Hắn đứng ở nhân gian hoàng triều bên ngoài kinh thành trên núi, nhìn xa xa nơi xa thành trì phồn hoa, người đến người đi hối trận, một tấm tia thu cuồng trên khuôn mặt, từng chút từng chút nổi lên cực trị trọng vẻ ngưng trọng đến, cuối cùng hắn nhìn xem nhân gian này khí vận hòa lô, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, chậm rãi nói, "Bực này phí tượng, bực này phí cơ." Quả nhiên là, Nhân đạo đương ưng, Nhân đạo đương ưa. Tại lúc này Chu Lăng đại đế trông mắt, nhân gian khí vận như một cái lò lửa lớn bình thường cháy đừng được lấy, nhân gian ngày thông sinh, vô số người vặn mệnh hội tụ vào một chỗ, tạo thành một loại cực kỳ hùng hợp tư thái, rộng lớn bao la hùng vĩ, cực kỳ tráng lệ, tựa hồ đủ để thiêu cháy tất cả. Mặc dù không phải lớn phẩm, nhưng là cũng là tiên tiên biến thành đế cảnh. Chu Lăng đại đế đương nhiên có thể một chút nhìn thấy hiện tại nhân gian khí vận. Cái này khiến lúc đầu khí thế hùng hổ chuẩn bị đi tìm Thái thượng Tiên Vi dưới quẩy Chu Lăng không khỏi ngừng chân mà quan sát, hắn là từ Thiên Thu viện Tư Pháp đại tiên tôn nơi đó biết Thái thượng Miễn Vi chỗ, từ trên trời xuống thời điểm là sát cơ ùn tù nhưng, nhưng là bây giờ nhìn xem nhân gian này khí vận cường thịnh chi khí tượng, lại bỗng nhiên trầm trở, lẩm bẩm, ta mặc dù có thể trong này tìm tới cái này Thái thượng Miễn Vi, nhưng là Thái thượng Miễn Vi cũng không phải đơn giản đối thủ, cho dù là bản tọa, cũng quả quyết không có khả năng một chiêu hai thức đem hắn đánh ngã lấy xuống, chúng ta nhất định sẽ trong tinh thành đánh nhau, mà chúng ta giao phòng, nhất định sẽ đảo loạn nhân gian trật tự, sẽ ảnh hưởng đến trong nhân thế khí vận là một cái tiên tiên thần linh, Nam Cực Chu Lăng đại đế xưa nay lo liệu lấy bình đẳng xem thường hết thảy hậu thiên sinh linh thái độ. Đối với vạn vật tương sinh cái chết cũng sẽ không để ở trong lòng. Giờ phút này sợ dĩ sẽ chần chờ, cũng bất quá chỉ là bởi vì một nguyên nhân thôi. Hoa Hoàng nếu là nhìn thấy lời nói, sẽ thương tâm a. Chu Lăng đại đế trầm mặc xuống. Hắn là vì tiên tiên sinh linh một trong biên, Đông Hoa đại đế bị đạp trên lưng chém đầu sự tình, cảm giác được cùng là tiên tiên sinh linh chính mình cũng nhận mũi nhục, mới dự định cùng thái thượng miển vi đánh nhau một trận. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là Hoa Hoàng sáng tạo tộc duệ. La vương hoàng liệu tính mạng cũng muốn bảo vệ sáng tạo vật, mà nhân tộc không biết đi qua bao lâu thời gian, mới có dạng này một lần cơ hội bùng lên, chính mình vì ra một hơi, đem ba hoàng hậu dựệ cơ hội vùng lên phá hủy. Chu Lăng thật sự là không xuống tay được. Trong lòng của hắn, kỳ thật từ đầu đến cuối đều tại bởi vì năm đó chính mình không thể đủ cứu ba hoàng mà ảo não tự trách, giờ phút này trong lòng cái kia một cỗ tùy tiện cùng chiến ý đều dần dần trừ khử xuống tới. Nghĩ đến vị kia Ôn Nhu mỹ hậu nữ thần, Chu Lăng thở dài, rốt cục vẫn là thu liễm như liệt diễm bình thường bạo ngược chiến ý, hoàng hoàng chính là như vậy, dù là đã mất mấy cái cốt khí như cũng như là phất qua mặt nước như gió, tại tâm hắn trong hồ lưu lại gợn sóng. Cừu hận như lửa, cuối cùng là làn nước tiêu diệt. Nam Cực Chu Lăng đại đế trầm mặc bên dưới, trên mặt lại nổi lên loại kia thần sắc tiêu ngạo, tay nắm một bộ, lênh đậm nói: "Thôi rồi, thái thượng viện bi, Trần Võ đã mà. Nhĩ Tạo đã chứng được trường sinh bất tử, chúng ta lương tử Tạo đã biết lại, về sau ngàn năm, vạn năm, có nhiều thời gian đi đánh một chầu, không cần thiết bận vì cái này, một không dẫn tới nhân tộc mất cơ hội. Lúc đầu nên phải lập tức rời đi, nhưng là Nam Cực Chu Lăng đại đế nhìn xem nhân gian này thành trì, trong đầu đột nhiên liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu đến. Dù sao, đến đều tới. Ngay tại nhân gian ở lại xem một chút đi. Lại không phải là bản tọa dự định là oa hoàng chi hộ duyệt hộ giá hộ thống, trợ giúp nó đi đến khí vận định phong ý tứ, cũng tuyệt không phải bản tọa dự định người hộ đạo ở giữa ý tứ, chỉ là hậu thiên sinh linh. Cho dù là oa hoàng chi dòng dõi, cũng tuyệt đối không có khả năng để bản tọa tự mình đến nơi này vì đó tọa trấn hộ đạo. Chỉ bất quá, đến đều tới. Nam Cực Chu Lăng đại đế thuyết phục chính mình, hừ lạnh một tiếng, có chút giơ lên cái cằm, từng bước một đi vào nhân gian giới trong thành trì. Thủ tang tất chuyên môn, lão thanh nhíu ngáp một cái, ngồi tại bên bàn bên cạnh, một bên tiểu đạo đồng bưng lấy một quyển cổ đại đạo tàng, đầu từng điểm từng điểm, thấy ngủ gần, trong sân, mặt bà bảo, nhìn qua bình thường một mạc nhiên đang đạo nhân không nhanh không chậm quét dác, khí cơ sâu thẳm, mà tệ vô hoặc thì là liếc nhìn đạo tàng. Nếu như từ mặt ngoài đến xem, nơi này cũng chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường thanh lãnh nha môn. Nếu như từ mặt ngoài nhìn, lão thanh nhu nhất miệng, ánh mắt đảo qua người phía trước triệu, nhìn về hướng một bên hẻm nhỏ chặng đường mà toát ra cái đầu nhỏ. Lại tới a? Từ đâu tới long nữ a bên kia thiếu niên đạo nhân ngước mắt, ánh mắt đảo qua phía trước thấy được một cái kia chăm chú tiến hành điều nghiên địa hình hoạt động tiểu long nữ, lật qua một trang đạo kinh, ôn hỏa cười nói, không cần quan tâm nàng. Lão Thanh Nưu ngáp một cái, nói tốt "Ta, tốt ta, ngươi nói tỉnh." Một cái ngay cả thành tiên đều không có thành con nhỏ rồng, tại hiện tại nhân gian trong kinh thành, cũng quả thật là không nổi lên được đến nửa điểm sóng gió. Tề Bồ hoặc không nói gì thêm. Kính Hạ Long Vương là muốn hắn coi chừng bảo hộ tiểu gia hòa này, cùng đem nàng cũng bắt vào đến nhìn đạo tạng, khả năng ở bên ngoài dễ dàng tự lo cuộc đời của mình cũng vẫn có thể xem là một loại bảo hộ mà đoạn thời gian này, tự hồ là phát hiện hắn cái này có tính khiêu chiến mục tiêu, tiểu long nữ đã bỏ đi còn lại sờ túi tiền hoạt động, chuyên chú vào ở trùng quanh điều nghiên địa hình. Tràn đầy phấn khởi, giống như là một cái phát hiện thú vị vị đồ chơi hải tử một dạng. Kê Vô hoặc thu tầm mắt lại, đảo qua bên cạnh vảy nước quét nhà đằng sau, cũng bắt đầu vượt qua kinh điện nhân đang đạo nhân, thiếu niên đạo nhân không biết vị cố nhân này giờ phút này khí Phật vị đạo có phải là hay không chính xác, có phải là hay không đúng, 17 mạch Phật pháp chưa từng cho hắn án, tu hành tu đạo, phải chăng có thể được cho hắn. Hắn là có hay không trải ra? hay là chỉ bất quá từ một cái mê vòng chấp nhất bên trong, nhảy tới một cái khác mê vòng chấp nhất. Cuối cùng đến tụt cùng là khí Phật tu đạo lại tiếp tục khí đạo chứng Phật, hay là tại trên đại đạo từng bước tiến lên, chứng một cái tiêu giao chính quả. Chương 482, Nhân Hoàng có nhân hoàng tiểu chết 7400 chữ 2 và 1, 1 2, chương 482, Nhân Hoàng có nhân hoàng tiểu chết 7400 chữ 2 và 1, 1 2, Thiếu Niên đạo nhân tựa hồ ẩn ẩn minh ngộ. Nhân đang từng có qua 17 lần đi đến bộ tác cảnh giới, sau đó lại phế công trùng tu, cái này tự nhiên là đại biểu nào đó lớn tâm tính cùng cứng cỏi chi tâm nhưng cũng đại biểu cho một loại không người nào có thể so sánh to lớn chấp nghiệm chấp nhất, giờ phút này chuyển tu vi đạo, lại là điệu tiên cảnh giới, cái này to lớn chấp nhất, sớm đã hóa thành một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giạn nan. Chỉ sợ lão động Tân trước đó ngàn năm bế quan chi đạo nan đều khó mà cùng nhiên đang giờ phút này đứng trước khó khăn so sánh. Đợi đến hắn khám phá nạn này, vô luận là làm ra lựa chọn như thế nào, tu vi của nó đều tất nhiên sẽ sẽ tiến nhanh. Sẽ là tại cái này một giáp bên trong sao? Cái này hẳn là cũng coi là nghi truy thể vô hoặc lúc đầu, Thu tầm mắt lại, tiếp tục xem đạo tầng này, tiếp tục tu chỉ nhân chi khí. Phía bên ngoài cửa sổ nhánh cây cũng đã rũ mầm. Xuân nhật gần, tại hắn đánh tan lạc đà tự, lại lui trừ Phật đằng sau, Thượng Thanh Động Huyền Chân Quân danh hào đã bắt đầu ở thiên giới có chỗ lưu truyền, mà chư Phật không chịu dùng đầu lâu của mình tự nhìn một chút Thái Thượng Viễn Vi Mối Kiếm, cũng bởi vậy, nhân gian giới tiến nhập một đoạn tưởng hòa thời gian. Kê vô hoặc trong mỗi ngày mặt chỉ là tu hành độ nạn, đọc qua cái này thủ đàng thật bên trong đạo tàng cũng kinh điển. Đến thử đi chữa trị Huyền Chân lưu lại khí vật bí lục, sinh hoạt không nhanh không chậm, thời gian dần trôi qua lê dính trong nhân thế khói lửa hùng trần khí, thời tiết càng ngày càng ấm áp lên, trong thành trì cũng chuyển tới lu hoa. Vất ngang qua kinh thành giòng sông hai bên, cây liễu rủ trời non, theo gió mà động, tươi non đáng yêu. Chư bỏ ngẫu nhiên truyền đến, Uy Võ Vương Lý Địch lại cầm xuống một vị nào đó đại thần, lại lớn động giết Chock Bingmo, thần Vương Lý Uy Phượng trưởng quản dân sinh, nhân thiện yêu dân, lại miễn trừ thuế má chờ chút ngoại biệt, trở thành lui tới dân chúng trong miệng đề tài nói chuyện bên ngoài, kinh thành này sinh hoạt cơ hồ đã một lần nữa về tới ngày xưa quý đạo. Nhân gian đại thế như là quần quần dòng sông, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm người bọn họ ý chí chối truyền đi. Đạo Mắt đã là 3 tháng trôi qua. Đạo nhân tại quán trà lầu 2 ngồi, gần cửa sổ nhìn xem người bên ngoài người tới hướng, từ lần trước cùng Lý địch cách biệt đằng sau, hắn chỉ ở nhân gian hồng trần hành đạo, dần dần quên mất những cái kia khí vận mọi việc. Mà 3 tháng này bên trong, Phật môn tựa hồ cũng là hành quân lặng lẽ, rốt cục từ bỏ, đã không còn bố tát chư trước Phật đến nhân gian. Tề Vô hoặc trên người đạo bào đổi lại một mạc áo vải, mục chân một tóc, đã không câu nệ tại đạo trâm, nhìn qua cùng một cái khí chất ôn hòa người đọc sách không hề khác gì nhau, tuổi tác 17 đạo nhân, ở thời đại này nhân gian, đã cấm ở còn có thể gọi là thiếu niên, và sẽ ở đi ngang qua một ít nơi phong nguyệt bị gọi là, là lang quân niên kỵ ở trong. Bương Mộ Dịch nghe mọi người trà dư tiểu hậu đàm luận, phương trà khang cổ, lại là để hắn có chút nghi ngại. Lý dịch tình hình gần đây, tựa hồ không phải rất tốt á, thần võ triều kéo dài 8000 năm, nhưng mà những thế gia kia lại là tại thần võ triều khởi thế trước đó liền đã tồn tại, ngàn năm trước triều, vạn năm thế gia, những thế gia này dựa vào quan hệ tông gia cùng quan hệ thầy trò, cành lá đan chen có gỡ, thế lực tại toàn bộ nhân gian triều đình cùng dân gian đều có liên quan đến. Thí dụ như tại kinh thành này bên trong, một người xuất sinh có lẽ là tại bương gia y quán đỡ đẻ là tại Vương thị thành lập tư học vỡ lòng biết chữ, Mạc Vương gia trước bố phường ở trong giệt gia bố làm mỹ phụ, sau đó ở tại Vương thị tu kiến trong phòng, tại Vương thị tiểu lâu hoặc là trong quán trà đang làm nhiệm vụ kiếm tiền, tồn tại Vương thị tiền trang ở trong. Dù là chết, cũng sẽ ở Vương thị nhà mở mấy trăm năm tiệm quan tài bên trong chôn một. Lại tại Vương thị áo liệm trong tiệm mua một kiện áo liệm. Từ sinh ra đến chết đều bị to lớn thế gia bao phủ, mà uy vợ Vương Lý Địch giờ phút này chính là rút ra một thanh kiếm đến, muốn em thế gia này chắc được, để bạch tính thương sinh có thể thở một cái đến, Tùng Lư nói, bạch tóc chi trùng, chết cũng không hạng. Lý Địch khí thế hùng hổ, tràn trề không chịu nổi, thế nhưng là những này vô cùng to lớn thế gia nhưng cũng sẽ không ngồi mà chờ chết. Tề Bộ hoặc Bương Trả, nghe được mọi người đàm luận mọi việc, ngón tay nhẹ nhàng đấm mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Thế gia phản đối. Các lãnh đan chen khó gỡ tông tộc cũng rất nhiều oán hận. Trong triều đình chư quan viên mặc dù mặt ngoài thần phục, nhưng là cảm thấy cũng có oán khí. Chính là bách tính đều là cho là Tần Vương Lý Vi Phượng là người tốt, mà uy vợ Vương Lý Địch, luôn luôn ra tay quá đà độc, tổng cũng là giết giết, liền khó tránh khỏi cho người ta một loại ghét giết ngang ngược cảm giác, thời gian ba tháng. Vị vương vương đồ đáo nhắc lên, liền chưa từng bùng xuống qua. Dân gian phong bình đã bắt đầu từ lúc mới bắt đầu thiên hạ danh tướng, thanh quân trách nghĩa quân, biến thành mượn cơ hội quay lại kinh thành bạc quân, là xem mạng người như cỏ rác kẻ độ tài, bạch tính trong miệng ngôn ngữ, kỳ thật cũng không thèm để ý lấy là đúng hay sai, bọn hắn chỉ là đơn thuần tại trên miệng đàm luận mà thôi, qua đủ nghiện, cũng liền đầy đủ. Lời đồn đại chính là sinh ra như thế đi ra. Nhưng lại ở thời điểm này, lời đồn đại cũng có có một loại lực lượng cụ lỗ, đây chính là đại thế, mà bên kia đàm luận bạch tính bỗng nhiên thấp giọng, thầm thì bí bí mà mở miệng. Nói. Như bây giờ mỗi ngày đều có người bị Uy Võ Vương giết chết, nghe nói à, cô nương gia cũng không thể đần độc đi ra, bằng không sẽ bị Uy Võ Vương dưới trướng trực tiếp lôi đi đưa vào phủ đệ của hắn bên trong à. T, thật. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Cái này thần võ triều làm sao bây giờ? Hắc, biện pháp này không phải rất đơn giản sao? Cái này xa cuối chân trời, tới gần ngay tại trong kinh thành. Ừ, Uy Võ Vương, cái này Bạo quân e ngại người trong thiên hạ nói như vậy, đem tiên hoàng giam lỏng, lại có tần vương đi lương. Hai vị này người đều là thiên hạ chi tài đức sáng suốt quân tử cũng, đều có năng lực ngồi ở trên hoàng vị, ngăn cơn sóng dữ. Đạo nhân con ngươi hiện lên một tia thần quang, nhìn xem cái kia xà xôi trích tính lâu. Là thế gia tông tộc lý đi a, ngươi muốn đi đường, thật sự là quá khó khăn. Mà ở thời điểm này, nhân gian thế gia tông tộc tìm được tần vương Lý Phi Phượng, chính là tường thuật chủ trưởng, lời nói hôm nay chi cục thế đến tận đây, uy võ vương đại thế đều đã tản ra đến, nói dẫn chúng, ngu rất cũng có thể cùng hưởng thành, không thể cùng lưu sự, nay uy võ vương chính là cùng dân đồng lưu sự thì cũng Thời gian ngày giải, tháng tư lâu mà giết chó không rước. Chữ 482, nhân hoàng có nhân hoàng tiểu chết 7400 chữ 2 hợp 1 2 1, chữ 482, nhân hoàng có nhân hoàng tiểu chết 7400 chữ 2 hợp 1 2 1, mấy tính đều là ghét nó giết chó. Sưa nay biết thời sự sự vụ người là tu tiệt, Lễ Tần Vương chi liền đạn, đủ để thừa thế xông lên, cũng coi đây là quân. Chúng ta nguyện bị thúc đẩy. Nhìn trước mắt cái kia thế ra sứ giả thành khẩn chi tâm, Tần Vương Lý Uy Phượng đệ xuống kiếm, thần sắc trên mặt dần dần ẩn u. Trên khuôn mặt trẻ tuổi nổi lên từng tia hướng tới cùng vẻ rã rượi, cái kia con em thế gia nhưng lại xu thế thân quyền, tần vương ngải phụ thân vốn chính là thái tử, bất quá là bị trước đó nhân hoàng hãm hại, mới mang tiếng xấu, cũng đã mất đi hoàng vị. Ngài bây giờ không phải là phản bội, chỉ là thu hồi chính ngải đồ vật thôi. Có đúng không? La Thu hồi chính ta đồ vật lý vi phụng trên khuôn mặt nổi lên vẻ rã rượi, nổi lên thâm mộ chi sắc, chỉ là ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến từng đợt thanh âm, "Nói ân, quân chúa. Quân chúa ngài không thể vào đến." À, tại tường tiếng kinh hô ở trong, cửa bị đẩy ra đến, người mặc áo trắng Tô Ben như mực nước tử mỹ lệ đi bảo, nàng trên chân chỉ là mặc lam y, tay áo bào màu trắng xoay tròn lấy như là rơi xuống cửu thiên mây trắng, bên hông đeo kiếm, trong tay áo tựa hồ còn lôi cuốn lấy xuân nhật gió, sợi tóc bên trong hỗn tạp cánh hoa, nàng cứ như vậy đường đường hoàng hoàng đi tới đến, tại Tân Vương kinh ngạc cùng cái kia thế gia sứ giả đấy mắt kinh diễm ở trong, rút ra trong lòng bàn tay kiếm, kiếm quang lăng lệ, phong mang tất lộ, một chút hướng phía phía trước đâm già, kiếm sắc bén phong trong nháy mắt đâm vào sứ giả tim, sau đó từ sau lưng xuyên thủng đi ra. Trong nháy mắt mũi máu tanh hỗn tạp mũi kiếm hàn khí, đập tại Lý Vi Vượng trên khuôn mặt, để người sau thần sắc một chút ngưng trệ ở, loại kia dâng lên giá tâm cũng một chút cho bùi. Người thế gia sứ giả ôm ngực lão đảo lui về sau mấy bước, ngồi dưới đất, tim cùng trong miệng đều ngừng ngừng ngừng toát ra máu tươi, rũa ra ngón tay run rẩy chỉ bảo trước người nữ tử, cuối cùng sinh cơ tan hết, một màn này động tác máu lệ, xung đột tuyệt liệt không gì sánh được. Lý Vi Vượng một cái chớp mắt thất thần, nữ tử lam miệt đạm trên máu tươi đứng dậy tới gần, giơ bàn tay lên. Tay náo mãnh liệt phất động một chút. Đùng. Tức kỳ dùng sức bàn tay đánh vào Lý Vi Vượng trên khuôn mặt. Tựa hồ là dự định muốn đem hắn lập tức tứt tỉnh giống như. Lý Vi Phượng hướng phía phía sau một chút ngã ngồi, ngẩng đầu nhìn trước mắt Địch Địch, Lý Bình Ngọc Thu về bàn tay đến, con ngươi lớn mà tối tăm, nhìn chăm chú lên hắn, nói ngươi muốn để thế ra sống lại a. Ngươi muốn giết huynh trưởng hồ. Lý Vi Phượng miệng lớn thở dốc, nhìn xem cái kia con em thế gia, trên mặt hiện ra vẻ giãy giụa, cuối cùng nắm tay đập đầm ầm trên mặt đất, quyền phong vỡ toang ra vết thương, máu tươi một giọt một giọt rơi xuống, tựa hồ cùng một tôn không thấy được cường địch chém giết một trận giống như. Trên mặt tái nhợt không gì sánh được, nói ra tạ A tỷ lý Quỳnh Ngọc nhìn xem đệ đệ của mình đệ xuống loạn kia, đứng trước trí cao vô thượng quyền vị bản năng hiện ra khát vọng cùng tham lam, nói: "Khống chế lại dạ tâm của mình, nó là nễ một bộ phận, không nên bị nó thôn vệ." Ân Lý Vi phụ ngăn chặn trong lòng mình dạ tâm, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói thế ra dự định cùng chúng ta liên thủ, phá thất ca khí cơ, chúng ta cự tuyệt lời nói lý Quỳnh Ngọc cũng quay người nhìn về phía cái kia Trích Tinh lâu, nàng toàn thân áo trắng bay trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai chân lang miên đập ở huyết sắc bên trong, lạ như là trên huyết hải nở rộ hoa sen, tự có một cú không nói ra được phong thái, nói còn có, tứ ca Lý Huy, trước đây thái tử, cũng là trước đây nhân hoàng. Trình độ nào đó, nếu là muốn phản Lý Địch, lớn nhất cơ hội mà hắn cũng là bị Lý Địch tự mình giam lỏng, hắn có đầy đủ thời cơ cùng đầy đủ lý do đi phản Lý Địch. Liền ngay cả Lý Vi Phượng bọn hắn đều đến đây liên hệ, như vậy Lý Địch, bọn hắn lại thế nào khả năng từ bỏ. Lý Huy Phượng nói phải lập tức đi cáo tri thất ca Lý Quỳnh Ngọc nhìn xem cái kia cao ngất tựa hồ chỗ xung yếu hướng thiên cung trích tinh lâu, thần sắc trên mặt phức tạp, nói khẽ: không còn được rồi. Các ngươi muốn ta phản ta đệ đệ kia. Trích Tinh lâu bên trong, suy sụp tinh thần Lý Huy nhìn trước mắt xuất hiện một nhóm mấy người, trong con mắt của hắn có từng tia hứng thú, lược ngầu ánh mắt đảo qua trước mắt đám người, ngay trong bọn họ, có thế gia, có quân quý, có tôn thất, cũng có tăng nhân, Lý Huy thấy được, tại Trích Tinh lâu cửa ra vào, lúc trước trung dũng nhân tộc chiến tướng đã chết tử. Tại vừa mới, bị cái này quân quý cùng tăng nhân vặn gãy cổ. Mà bây giờ, những thế gia này mở miệng, nói là chúng ta đã có trong tộc đệ tử không tiếc chịu chết, giữa uy võ vương Lý Địch nắm ngùi rời đi hoàn thành. Giờ phút này là bệ hạ ngài lớn nhất cơ hội, đem đệ đệ của ta dẫn đi. Phất lượng không đủ, dẫn không đi hắn, nhưng là lấy thực lực của hắn, dẫn đi cũng chỉ là ngắn ngủi dẫn dắt rời đi thôi, một lúc sau, tất nhiên sẽ chết bởi lý địch rơi điểm, các ngươi bảo được. Cái kia thế gia nam tử nói, nếu là vì nhà ta tộc nuôi dưỡng lớn lên, đạt được đến không hết chỗ tốt cùng cùng chồng, như vậy vì gia tộc phồn bình hưng thịnh đi chết, cũng là chuyện đương nhiên, không cầu gì khác. Lý Huy nhìn thấy nam tử này trên mặt không có chút nào bình thường, chỉ cảm thấy vốn nên như vậy bộ dáng, đương nhiên càng làm thật hơn cắt mí mạnh, cái gì gọi là bạn năm thế gia Bọn hắn vì mình gia tộc có thể bỏ ra hết vậy, lại cảm thấy đây hết thảy đều là đáng lúc, như vậy ngàn năm vạn năm tích lũy như thế, như là lũng đoạn phía trước nói đường, bình thường xuất thân bất tính, lại không thể có thể có tấn thăng cơ hội. Thế là nông phu trong đời là nông phu, thương nhân hải tử cũng là thương nhân. Thiên tu trong đời đều là như vậy. Cái kia con em thế gian nói chúng ta đã là bệ hạ chuẩn bị pháp khí, có thể khiến ngài thanh âm truyền khắp toàn bộ kinh thành, trong nhà cũng có áo giáp, binh mộc, ngài vùng cánh tay hô lên, chúng ta đều là nguyện cùng theo, leo lên bảy rồng, phóng lên tận trời, phản kháng lý địch chi đúng ạ. Đại khái có thể trợ giúp bệnh hạ ngải quay về bảo tọa, nhỏ cũng có thể mượn nhờ chúng ta trị liệu, liệt tổ phất dương, đến một vương hầu có bị, nhu đồ về sau. Tang nhân kia chắp tay trước ngực, nói bần tăng phụng vô lượng thọ trí quang minh Phật pháp trì, cũng tới tương trợ bệnh hạ. Chương 482, Nhân hoàng có nhân hoàng tiểu chết 7400 chữ 2/1 22, chương 482, Nhân hoàng có nhân hoàng tiểu chết 7400 chữ 2/1 22, xung quanh thế gia tuân quý bọn họ đã sơn có chỗ chuẩn bị, bọn hắn một chút lấy ra một hòm bảo, cứ như vậy quắc ở Lý Uy trên thân, Lý Uy nhìn xem những này tuân quý cùng thế gia Từ đám bọn hắn trong mắt đã nhìn ra hai điểm, đã nhìn ra đối với đoạn thời gian này sợ hãi, cùng đối với tương lai khao khát. Nếu như mình cự tuyệt, bọn hắn có lẽ sẽ giết mình đi. Ngày bình thường thần phục như làm mèo con giống như thế gia, một khi phát hiện tình thế uy hiếp đến chính mình thế gia cùng tông tộc tồn tục thời điểm, liền sẽ điên cuồng. Hất lên áo bào màu vàng Lý Huy dẫn theo kiếm, đột nhiên cười lên, nói viện trầm đứng lên. Con em thế gia đều là đại hỉ, thế là một trái một phải đỡ lấy Lý Huy đứng dậy, Lý Huy từng bước một đi tại Trích Tinh lâu phía trước dọc theo người ra ngoài bộ phận. Nhìn xem bên ngoài phủn hoa không gì sánh được nhân gian kinh thành, những đại thế gian này tại toàn bộ trong thành trì chuẩn bị đại trận pháp đều làm mở ra, thế là Lý Vi Thanh Âm liền có thể tại trong toàn bộ thành trì bộ vang lên, truyền lại đến mỗi người bên hai. Tại cái kia con em thế gia cao giọng báo ra Lý Vi đáng người hoảng tôn danh đằng sau, bách tính đều kinh động. Không thể tin được trước đó bị giam lỏng cầm tù nhân hoàng lại lần nữa xuất hiện, sau đó, tại cái này 3 4 tháng đại thế bức bách bên dưới, tại cái này tiềm ẩn tại các nơi, mấy đại thế giới ám tự trợ giúp phía dưới, bọn hắn đều cảm thấy Lý Vi là một vị tiên chủ, đều cùng nhau đi đến khu phố, hoan hô lên. Nhân Hoằng. Nhân Hoằng. Lý Địch Quân đội ở thời điểm này chém giết mấy cái thế gia tương lai thiếu chủ, nhanh chóng suy đoán ra những thế gia này lựa chọn, ngồi cưỡi tuấn mã trở về kinh thành ở trong, liền nghe đến từ trái đến phải, từ trên không, từ tứ phương truyền đến lý uy thanh âm, từ hoang phong giọng nói, "Chư thần dân, chớp là các ngươi tri hoàng đế, hôm nay sắp bệnh. Thiên hạ bây giờ chi trị, người hoan không có khả năng để ý, lại tinh danh không có khả năng cấm, mà tùy tiện bận dụng nhân lực, thiện tu cung vũ, xuất nhập không tiết, thì nội qua kém bên cạnh con em thế gia đã sớm đưa tới một phòng biết xong bài dịch, lý uy mở miệng nhiệt tụ. Thanh em rơi xuống, Đi theo Lý Địch Bình tướng đều sắc mặt bất biến, giờ khắc này ở hoàng cung ở trong Lý Địch Bình đem đều phát giác được không đối, cùng nhau hướng phía hoàng cung đánh tới. Khu phố cối hẻm ở trong có thế gia âm thầm nuôi gia tướng tư sĩ bọn ra, không muốn tính mệnh cũng muốn ngăn lại những chiến tướng này xí tộc. Tại chiến đấu trên đường phố ở trong khó mà kết trận, binh gia uy năng lớn suy yếu. Trong lúc nhất thời bậy mà không cách nào xông vào hoàng cung. Những này ngăn cản bọn hắn thế gia gia, gia tướng tư binh, chính mình phụ huynh đều tại thế gia này lớn lên, an thế gia chi đồ ăn, lấy thế gia chi uy bẫy, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nục, tại loại này lợi ích thôi động phía dưới, Cơ hồ là không muốn tính mệnh bình thường, mà Lý Dịch tại thành cửa ra vào, khó mà trong nháy mắt trở lại Trích Tinh lâu bên trong. Phía trước đều là bị kích động lên bất tính, bọn hắn hoan hô ngăn cản tại Lý Dịch chiến mã trước đó. Lý Dịch trên mũi kiếm còn có máu tươi nhỏ xuống, hắn chiến mã đã từng đạp phá vô số thành trại, giẫm đạp lên từng cái địch nhân cùng đại, nhưng là hiện tại gặp phải chính mình thế muốn bảo vệ bất tính, lại khó mà công kích. Tất cả bạch tính đều nghe được Lý Huy lời nói rơi xuống, sau đó ở thế ra ám tử tác dụng của mồ nào bên dưới, hóa thành như sóng triều giống như hô to. Tề Vô hoặc nhìn xem cái kia Trích Tinh lâu, hắn phát hiện Cái kia mở tối địa phương, đương nhiên có thuần túy nhân đạo khí vận bay lên. Lý Địch ánh mắt sốt tạm, Bạch Tính bị mê hoặc bị lôi theo mà hô to, mà còn lại chư thế gia, vương hộ, tông tộc thành viên trên mặt đều hiện lên ra vẻ vui. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng tụ. Lý Huy tiến lên trước nửa bước, đương nhiên hô to, nói ra một câu cuối cùng để hết thảy nghịch chuyển lời nói, lúc trước lời nói đều là chấm chi tội. Thanh âm như sấm chấn đạo qua thiên cung, đệ Bạch Tính thần sắc dừng lại, cái kia hô to trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới, an tình đang sợ, Lý Địch đột nhiên ngẩng đầu, mà thế gia đám người trái tim bỗng nhiên một trận lại không hiểu cảm thấy một loại bối rối, Lý Huy không để ý những cái kia hướng phía chính mình đánh tới chưa thế gia thành viên, nói lý gia, chính gia, Vương gia đều có phản loạn tâm, cũng chưa phần môn. Lôi cuốn tại chấm, giải lời đồn. Muốn phân liệt nhân gian, phân liệt cương thổ. Huy vo Vương Lý Địch, châm lấy cuối cùng một chỉ, làm cho người đem nó tận chu diện. Gia chủ Vương gia gắt gao bắt lấy Lý Huy cổ áo, ngươi đang nói cái gì? Hắn làm sao dám? Ở thời điểm này, hắn làm sao dám nói như vậy? Hắn không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa sao? Gia chủ Vương gia hạ giọng cả giận nói, ngươi muốn chết à? Mặc dù cực nổi giận, nhưng cũng không dám hiện tại giết Lý Huy. Cái này vốn là đã là vạn năm thế gia sau cùng dãy rựa. Nếu là giết hắn, thì tất nhiên ngồi vướng phản loạn sự tình, bọn hắn cái này vạn năm thế gia danh hảo, tại một vị nhân hoàng lấy cái chết cùng nhau ô phía dưới, lại thêm lúc trước vì bẩn ngã lý địch làm hết thệ sự tình xoay chuyển nền ở trên người mình, cái này lượng trọng trùng kích phía dưới, cũng sẽ có chút không chống đỡ được. Lý Huy nhìn xem hắn, vương gia gia chủ tại cái này bị chủ xuất nhân hoàng đấy mắt nhìn ra từng tia thiêu đốt hừng hực, sau đó Lý Huy trở tay bắt lấy gia chủ vương gia cổ tay. Trong nháy mắt này, cái này bị phế nhân hoàng thể nội đột nhiên bạo phát ra một trận ngắn ngủi mà mãnh liệt nhân đạo khí vận. Chết thì như thế nào? Ta trước đó cùng địch tương nói qua đi 3 tháng này, cũng nghĩ xem rõ ràng, ta làm bệnh nhân hoàng a, thế nhưng là như có thể mang theo các ngươi cái này vạn năm thế gia cổ tử, thế nhưng cái gì? Lý Uy lên tiếng nói Lý Địch, thân vóc Cựu Châu, đoạn không thể phân liệt. Đột nhiên hướng phía phía sau lùi lại. Gia chủ Vương gia trong lòng chỉ trệ, đột nhiên xuất thủ, làm vỡ nát Lý Uy nội tạng. Nhưng là cái này bị phế tu vi nhân hoàng, lại có khủng lộ như vậy lực lượng, hai mắt hồ ngực Gia chủ Dương gia nhìn xem hai mắt của hắn, nhìn thấy phía sau hắn là vô số ốc xá, ánh mắt của hắn sáng tỏ hực hực, phản phất có vạn dân ở sau lưng của hắn bình dưỡng, liền phản phất ở trong nháy mắt này, hắn cuối cùng là xứng đáng hai chữ kia tôn hiệu. Ho ra máu Lý Huy đột nhiên giữ chặt hắn, hướng phía phía sau nga xuống, cuồn phong bạo khởi. Thiên địa điên đảo. Thân thể của hắn cùng gia chủ Dương gia cùng một chỗ từ trích Tinh lâu chỗ cao nhất rơi xuống, Bạch Tính y mắng nhìn xem một màn này, nhìn xem thân hành kiaếc như là tinh thần bình thường rơi xuống. Vị này nhân hoàng tại rất xuống thời điểm. Nhìn xem nhân gian sáng lên một chút lửa đen cùng điên đạo thành trì cùng phong ở, liền như là một tòa tinh hà bình thường. A, thì ra là thế. Chích tinh, chích tinh. Nhân nạm Hồng Trần tinh thần, mới là chúng ta muốn lấy xuống đó A Lý Huy nhắm mắt lại. Cùng thế ra cộc tử. Chương 483, vận đạo hôm nay, hóa Phật thành đạo. Mục 483, vận đạo hôm nay, hóa Phật thành đạo. Mục 483, vận đạo hôm nay, hóa Phật thành đạo. Trước đây nhân hoàng Lý Huy cùng gia chủ Vương gia cùng chết tại vạn dân trước mắt. Tại rất xuống trước đó liền kích cái kia vương thị xuất thủ. Từ Trích Tinh lâu rơi xuống, nhục thể phàm tài, lại cùng có khí hộ thể, tại chỗ tử vong. Một màn này bị vô số người gặp được. Thế gia này Mưu Đồ hồi lâu, địa điện lật bản cùng nhiệt du hành trong một chớp mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng, hoàng thượng chết. Hoàng thượng bị thế gia hại chết đã à? Hỗ giá, hỗ giá. Dương theo lấy từng đợt chất kinh tiếng kêu to, loại này như là sóng lớn cảm xúc nhanh chóng quét tán, mà đế sau cuốn tới toàn bộ kinh thành, thế gia Mưu Đồ cùng bố trí tại nhân hoàng cái chết cái này tuyệt sát trước mặt, trực tiếp bị đẩy ngã, lý địch băng băng mà tới thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy máu thịt be bét trên trường. Lý Vi Hy và Bạch Tĩnh nhìn thấy sự thật cứ như vậy bình bình trải rộng ra, thế ra Đế Hoàng thật là lớn tội danh, lại là vô số người tận mắt nhìn thấy. Đây là đơn giản nhất Dương Ưu, nhưng là cần nhân hoàng chính mình dâng ra tính mạng của mình, nhưng cũng bởi thế là hạ khắc nhất Dương Ưu. Đang sau mấy ngày, tin tức này như là như phong bão hướng phía tứ phương quét sạch mà đi, cơ hội là trước kia chỗ không có tấn bánh phương thức truyền khắp cả nhân thế gian, chính như cùng lúc trước rất nhiều thế gian nói xấu lý địch tồi hậu đảm luận một hạng, mọi người là sẽ không để ý trở tướng sẽ chỉ ở ý từ trước tới giờ không từng gặp nghe qua, lại cực có thể kéo ở người lực chú ý ngạc nhiên tin tức. Chỉ là một cái là thật, một cái là giả. Lý Uy lấy hắn cái chết, ngạnh sinh sinh đối với bản kia dễ sai tiết, liền ngay cả ủy võ Vương Chí lưỡi dao đều khó mà toàn bộ chém trừ thế ra đưa cho một tích chí mệnh cuối cùng. Trước đó, nhân gian kéo dài vạn năm bát đại thế gia tại trong chẩn thế này cảnh lá đan chen có gỡ, đối mặt Lý địch tàn nhẫn nổ, cũng tại bản năng phản vệ phản kháng, 3 tháng, gần trăm ngày lẫn nhau trùng kích, khó mà triệt để xoá đi. Mên hoặc bản dân, nhấc lên từng tầng tầng lời đồn đại, đối với Lý địch cực bất lợi. Trong lịch sử có nhiều bá chủ, trên chiến trường đại thế phía trên không đâu định nổi, lại là vẫn là tại nhân môn cùng thế gia, không, có chết ở trên chiến trường, mà là chết tại trên triều đình, Tuân quý cùng thế gia bệnh trong bấy giờ, mà Lý Huy lấy tội kỷ chiếu sau, lấy tự thân cái chết, đem toàn bộ thế cục đi chuyển. Chư thế gia chém ra một kiếm kia, cuối cùng vẫn chém tới chính bọn hắn cái cổ cùng nếu hại phía trên. Trên sự sách ghi chép là, thế gia đại tộc bọn họ tại đứng trước gia tộc mình sắp mất đi nguyên bản quyền vị cùng phú quý thời điểm, đã mất đi lý trí, tại tranh đấu cùng xô đẩy ở trong, đem Lý Huy từ chức tinh lâu bên trên đẩy lên xuống dưới. Gia chủ Vương gia cùng hắn cùng một chỗ té chết, người lời sau nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhưng lại bại nghi điểm này. Gia chủ Vương gia muốn giết hắn lợi nói, không cần thiết đem chính mình dựng bảo đi. Có người đọc qua giả sử đi chép, phát hiện qua năm ngoái thừa nhỏ đợi lý Uy Liên chấp trưởng lấy khống chế thần võ dư luận cùng Diệp Nhu cơ cấu, xưa nay duy trì lấy ôn nhuận như ngọc bộ dáng, nhưng lại thủ đoạn lạnh lẽo, không thiếu tàn độc, cổ tay cực mạnh, tại U nghiêm khắp đế bị phế thời gian bên trong cấp tốc nắm giữ lại quyền, chỉ là đối mặt với Uy vợ Vương, cái kia đường đường chính chính binh gia đại thế mới bại trận. Mà tại hắn sau khi chết, liên quan đến Nhu đồ chuyện này tất cả thế gia đều bị nỗi giận uy bá vương, lấy Phạm Thượng làm loạn nưu phản giết hoàng không tha tội dành quét dọn, cũng không còn ai có thể vì bọn họ cầu tình. Ở thời đại này bên trong, danh không chính tất luôn không thuận, luôn bất thuần thì sự tình không thành. Lý Huy cái chết đem cuối cùng một thanh kiếm đưa cho Lý Địch, để cho mình đệ đệ hoàn thành bất thế gia chi công nghiệp. Đây là một cái phức tạp nhân vật, hắn đã có lương tri cùng tương soát, đối với năm đó xuất chiến tại Cẩm Châu viện giáp quân có cực lớn đồng tình. Tại thân là hoàng tử thời điểm đối với mình huynh đệ phản kháng phụ thân sự tình làm ra trợ giúp, nhưng cũng có tự thân chi gia tông, không tiếc đem phụ hoàng vượt bỏ. Thậm chí vì chống tự phế đi cho mình đạo môn uy hiệp mà cùng vật gia liên thủ, nhưng cuối cùng gặp phải phân liệt gia quốc điểm này thời điểm, lại triệt để khôi phục tình báo, lấy cái chết của mình, đem thế gia thần thoại đã kéo xuống đại cao, là vì người trong thiên hạ giết vạn năm thế gia. Những thế gian này liền như là leo trèo tại nhân gian cái này sông lên trời trên cây cự thụ, tham lam lấy nhân gian lực lượng cung cấp nuôi dưỡng chính mình, bọn hắn rõ ràng là thôn vệ nhân gian huyết dục mà trưởng thành, lại tự cho là đúng chính mình kéo lên nhân gian. Rõ ràng là dựa vào nhân gian vô số thương sinh mới có thể dâng trào lực lên, lại cảm thấy là dựa vào lấy chính mình leo lên tới độ cao này. Những thế gian này bị Lý Huy tại vạn dân trước đó giao phó lý địch chính đương tính lấy một loại cốt nhân, tất nhiên lây dính vô tội chi vết tư thái, từ bạn năm trong lịch sử chặt đức, không có nhân gian bạch tính huyết dục chèo chống, cái gọi là thế gia sẽ chỉ từ chỗ cao ngã rơi tại trồng cho bụi, không có nguyên bản cào cao tại thượng. Mà không có những dây leo này, trong nhân thế cây đại thụ này, có thể tự lấy mở rộng chính mình cánh lá, cảm thụ được ánh nắng cùng mưa móc, tốt hơn trưởng thành. Tại Lý Huy sau khi chết một tháng, Lý Địch đao vung vậy càng phát ra quen thuộc, càng phát ra sâm niên. Uỵ võ vương một thân, mẹ mất sớm, cha hôn mê, huynh tự sát, vô thê vô hậu. Trên thế giới này, hắn tựa hồ đã chỉ còn lại có lẻ loi một mình, liền phảng phất một thanh sắc bén không gì sánh được đao không có vào đao, thế là thanh đao này càng phát ra phong mang tất lộ, cũng càng phát ra khủng bố kỳ dị. Trên đời sao lại có dạng này đột tài? Trên đời này há có thể có dạng này bá chủ? Tô Thánh Nguyên nhìn xem Lý Địch thân ảnh, cho dù là hắn đều ở trong lòng không chịu được thở dài, vợ của hắn tộc là đại thế gia, muốn cầu tình, Lý Địch mặt đầu bược lên màu trắng bố. Dẫn theo kiếm đi tới, nhìn chăm chú lên vị này Thanh Liêm nổi tiếng tiên sinh, câu nói đầu tiên chính là nói liền ngay cả Tô tiên sinh dạng này thanh danh khắp thiên hạ danh sĩ, cũng phải vì thế ra cầu tìm sao. Tô Thánh Nguyên không khỏi sắc mặt hơi nhuượn lại. Lý Địch câu nói thứ hai lại làm cho hắn đều thân thể lạnh xuống xuống, nói thế ra chi thế, đã tới nơi này, nguyên nhân chính là như vậy, mới muốn đem nó xóa đi. Tô Thánh Nguyên thở dài, "Khuyên, thế nhưng là chứ thế gia, cũng nhiều có lương thiện." Lý Địch mưu tử bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tô Thánh Nguyên, trong dân chúng, liền đều là ác nhân a. Hay là nói, ta thôi thế gia, thu dục đồng Để thế gia đám người trở về Bạch Tĩnh, Tô Phu tự cảm thấy là trưởng phạt cùng ngũ đụng. Lai cho là, người thế gia chính là cao cao tại thượng, nên dẫn tại Bạch Tĩnh đỉnh đầu. Vị này bị cho rằng là Thô Man võ phu thất hoàng tử, uy vọng vương, chỉ dùng mấy câu nói đó liền để Tô Thánh Nguyên một câu nói không nên lời. Lý Địch Ngữ khí bình tĩnh buông tay, nói xem ra liền xem như Tô Phu tự dạng này danh sĩ, cũng phải vì lập trưởng sợ lui a. Mời về đi thôi. Lý Địch biết, chính mình trải qua, chúc xuất con em thế gia, cũng không phải là đều là tội ác tày trời, ngay trong bọn họ có triển vọng không phải làm bậy nhưng cũng có vô tội hà người, thế nhưng là Lý Dịch cũng đã thấy rõ ràng, một đao này chém, không phải độc lập cá thể độc lập người, mà là thế gia. Là vì cái này hậu thế chém tới thế gia. Dù là Lã Lưng Miêu chứ ác chứ gấu, cũng ở đây không tiếp, mà ở thế gia bị không ngừng chém trừ thời điểm, Lý Huy bị Uy Võ Vương lấy quân vương lễ nghi tế tự hạ táng. Tại Lý Huy hạ táng ngày đó, Tề Bồ hoặc không có tiền đến, hắn chỉ là đứng ở nhân gian trên một ngọn núi, nhìn xa xa mọi người tiễn biệt cái này ngắn ngủi nhân hoàng thiên ông chìm, có mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống, không đạt tuyệt, Tề Bồ khoác tay áo phiêu diêu, đứng tại trên thanh sơn. Nhìn xem đi xa đội ngũ, nhưng lại không biết vì sao nghĩ tới lần thứ nhất cùng Lý Uy gặp nhau thời điểm. Khi đó, còn tại Trung Châu. Chương 483, Bần đạo hôm nay, hóa Phật thành đạo. 2, chương 483, Bần đạo hôm nay, hóa Phật thành đạo. 2, Lý Uy hay là cái gái mặt mụ mặt, mang theo ngọc bội ôn nhuận bộ dáng, Lý Dịch cũng chỉ là cười to chất phác, một bộ võ tướng bộ dáng tru cường thanh niên, khi đó ở ngoài sáng trấn Lạc Minh, bọn hắn bỏ ra một chút tiền tài bạc vận, mời hắn dẫn đạo, Lý Uy trong lòng có mười trào tâm tư, mà Lý Dịch chỉ muốn muốn đem hắn lôi ra đến, cùng nhau luận bàn một phen. Mà bây giờ, một cái lấy thân là con chém thế gia đã bỏ mình, cơ hội là máu thịt bé bé, một cái thì là tại cái này dung chuyển biến hóa thời đại ở trong, như là như tinh cương bị rèn luyện, đây là anh hùng bản tính, hết thệ từ bên ngoài đến cha tấn đều không thể đem bọn hắn phá hủy, sẽ chỉ ở lần lượt trùng kích cùng rèn phía dưới, dần dần cứng rắn đứng lên. Thời gian thật sự là vô tình á để đã từng cùng nhau cười to đám người lẫn nhau mỗi người đi một ngả, lại lẫn nhau là địch. Duy chỉ có nhìn thấy chân chính người quen, trước là bạn, sau là địch, cuối cùng tử vong, mới rõ ràng cảm nhận được tuế nguyệt vô tình cùng thời gian trôi qua. Đạo nhân bưng một chén rượu, nhìn xem bên kia đội ngũ, có chút uống nửa chén, giơ tay, đem một chén rượu này vẩy xuống mặt đất. "Cuốn đã đi, ta hướng sinh." Đạo nhân quay người giáp bước, đội ngũ cờ phướn trong gió cuốn ngũ. Hình như có tiền giấy tung bay tại thiên không. "Thiên Thế Thanh, Điệp Vũ Giả." Lão nhân đạo bảo xoay tròn, từng bước mà đi ra hướng trận, dần dần từng bước đi đến. "Đế Vương Chí, Lý Huy, tuổi nhỏ H văn, mà có thao lược, chỗ thi chính đều là nhân đức, ưu nghiêm khắc phế mà đang đến vị, chấp chính cần mà yêu dân." Giọng đầy ngứ pháp, nhẹ dao mà phủ. Quế Qua U Nghiêm khác hộ kỳ chi phòng, có trung hưng chi dấu hiệu, nhưng cô chấp tín thuận, giọng đầy phật pháp, làm cho thiên hạ ẩn loạn. Huy Võ Vương vào kinh thành giam lọng, sau chư thế ra khoác áo bào màu vàng lấn tới thế liệt tổ phân hương, đế nộ mà quát lớn, đạo tội kỳ chiếu vương thị chủ đẩy đế té lầu mà băng. Huy Võ Vương buồn giận, cho nên Chu Sát Liên Lụy thế ra 70 có thừa, từ đó thế gia suy vong, không còn qua lại. Nhập đêm miếu, tôn buồn hầu. Mẫn dân huệ lễ viết văn, huệ mã hữu lễ viết văn. Đoạn chiếc không thành vết thương, có biết mã tiên vết thương. Truy biết, văn hương. Lý Huy sau khi chết Lý Địch lấy cốc liệt thủ đoạn thẩm tra chư thế gia, cuối cùng xác nhận, vô luận là tiến đến mê hoặc lý vi phượng những thế gia kia, hay là tiến đến trích tinh lâu thế gia, phía sau loáng thoáng đều có Phật môn mỏng dáng, đằng sau lại hao phí thời gian đi thăm dò, mới phát hiện, tại Hán Vân gia tâm thần đối phó thế gia thời điểm, Phật môn cũng đang không ngừng ở các nơi truyền đạo. Cái này Cửu Châu to lớn như sông ngạn, mà Phật môn tăng chúng như con kiến, làm sao có thể nổ? Cụ không thể độ triệt triệt để, để mà đem bọn hắn toàn bộ giết. Hắn nhìn xem những này bị trói buộc mà đến, các nơi truyền pháp tăng chúng, những tăng nhân này bọn họ trên mặt có miệng vết thương, nhắm mắt không nói. Vệ phuắc bác tính rời gia đình cùng người thân, dẫn tân vào tại trong chùa miếu, làm cái kia không nhà ta thất không trà không mẹ người. Lý Địch nhìn xem những tăng chúng này, thật không thể lấy trong lòng bản tay đao kiếm đem bọn hắn đánh chết, chỉ là hắn nhưng cũng rất rõ ràng, ở thời điểm này rất trọc, không có chút nào nửa điểm ý nghĩa cùng tác dụng, đang để ý thời điểm, lại có người báo báo, nói là có khách nhân đến. Lý Địch thu liễm cảm xúc, để binh sĩ mời người đến đi vào, gặp được đạo nhân kia dạo bước đi vào, khuỷu tay dựng lấy phất trần, thần sắc trầm tĩnh. Lý Địch trên mặt thần sắc bừng lòng, tiến lên hàn huyên sau, dò hỏi, đạo trưởng hôm nay tới đây là vì chuyện gì?" Tề Vô hoặc quét qua bên kia mà như cổ địa hồ lô bình thường, bị dây thừng trói buộc lên các tân nhân, nói là Phật môn. Lý Địch thán một tiếng, nói đạo trưởng đại ẩn tại đô thị, ta đều đã hơn mấy tháng không có nhìn thấy ngươi. Hôm nay tới đây, quả nhiên là bởi vì chuyện này." Hắn tiện tay đem quyển tông ném ở bên cạnh trên mặt bàn. Đứng dậy, chắp tay mà bái nói xin mời tiên sinh dạy ta. Hắn không còn gọi là đạo trưởng, mà là gọi là tiên sinh, Tề Vô hoặc nhìn xem trên hồ sơ điệp, trước mắt phảng phất tái hiện trong đoạn thời gian này mà Phật đạo cùng nhân gian, khí vận chi tranh, tại ngay từ đầu thời điểm Lý địch từ biên quan thay đổi bình phòng, một hơi quay lại nhập biên quan, ven đường đều đem rất nhiều chùa miếu nổ, đem vật tự tượng nặng nề đổ, sau đó để vô hoặc đánh bại kinh thành vật. Lại chưa từng đối với mấy cái này bổ tác động ra tay ác độc chết. Chỉ là đằng sau nhưng lại phát hiện Lạn Đạt tự tự sự tỉnh, đến lúc này, Tề Bồ hoặc rốt cục bắt đầu hạ sát thủ, mà bây giờ, Lạn Đạt tự không thấy, chư Phật cũng không đi bảo, nhưng lại sai phái ra cái này vô số tăng chúng từ các nơi tiến vào nhân gian, không tu chùa miếu, không có cao tu vị, chỉ là không ngừng truyền pháp, như là từng bước xâm chiếm nhân đạo khí vận. Bị trói lên truyền pháp tăng bình thản nói, A Di Đà Phật, hai vị không cần làm nhiều hướng công. Nga Phật Phật pháp vô biên, rộng rãi mênh mông, phổ độ chư khổ, bây giờ thế gian nên ta Phật môn đại hưng, này cũng là nhân gian rối cơ duyên, các ngươi liền xem như giết chúng ta, nhưng cũng khó mà chặt đứt vô biên chi Phật pháp. Không bằng xuất lĩnh vương này quốc gia bất tỉnh, tạo tóc dễ phục, tu theo Nga Phật mới là đúng lý a. Những cái kia bị tóm bắt trở lại tăng chúng thản nhiên không sợ bộ dáng. Ý niệm, Lý Địch Trưởng trung kiêm liền vọ quăng, trực tiếp nện ở tăng nhân này trên mặt, rút đánh ra một cái gai mắt râu bết, rơi xuống răng đến, còn dính lấy máu, tăng nhân tiếc nhưng cũng không thèm để ý chỉ là ôn hòa mỉm cười. Ma tê vô hoặc phật chân đã qua, Phật môn từng bước một tiến sát, phản phật nhân quả sợi tơ không ngừng kéo căng, song phương xung đột sẽ chỉ càng ngày càng bén nhọn, tê vô hoặc cơ hồ đã có thể nhìn thấy Phật quang này từ bốn phương tám hướng ăn mòn trong nhân thế, cảm thấy khí vận này lên kia xuống. Đạo nhân nhe mắt bình tĩnh, lùi lại, hai lui. Các ngươi như vậy, chớ trách bản đạo. Lý Địch trầm âm thanh dò hỏi, đạo trưởng có gì phát môn? Bị cấm xuống những ngày, Phật môn tăng chúng đều là tại Tây Thiên Trư Phật Quốc bên trong tu chỉ mà thành. Đối với riêng phần mình tu chỉ Phật pháp phần mệnh, đều cực cùng nhật thành kính cho dù là đối mặt với Uy Võ Vương Lý Địch cùng Tề Bất Hoặc, cũng không có mảy may e ngại, bọn hắn tin tưởng vững chắc Phật pháp tất nhiên cần phải đến quang đại cùng thắng lợi, trước mắt chẳng qua là cần thiết gặp chật trợ, cho dù là ở đây chết đi, cũng chỉ là quang minh chính nghĩa hy sinh thôi. Giờ phút này cũng chỉ trong mắt niệm tụng Phật kinh, thần sắc thành kính bệ nễ, đối với đạo nhân kia trong miệng pháp môn, không thèm để ý chút nào. Bọn hắn nghe được đạo nhân trả lời, Phật môn như thế, phát mạch đan mòn trường sinh khí bận, nay mặc dù không thể diện, hợp cùng sửa lại. Chư tăng nghe vậy, khoe miệng đều là hiện ra từng tia mỉm cười. Ngã Phật Phật pháp vô biên, các ngươi e ngại, lý phải là như vậy. Bất quá, hợp cùng sửa lại, lại là cái gì ý tứ? Trong lòng bọn họ có nghi hoặc, chợt nghe được đạo nhân kia trầm âm thanh mở miệng nói, đem Phật sát cải thành ly cung, thích giả cải thành tiên tôn, bộ tất cải thành đại sĩ, la hán đổi tôn giả, hòa thượng là đức sĩ, đều là lưu đỉnh đấu quan chấp rằng ân. Chư tăng nhân trong lòng chỉ trệ, chợt ý thức được một câu nói kia phân lượng, như gặp phải đại kinh hãi đại sợ hãi, đột nhiên mở to mắt, muốn vô ý thức quát lớn, lại nước mắt gặp một cực không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, sắc mặt đột biến. Oanh! Bọn hắn như thấy thiên địa hư mê, Như gặp vạn pháp châm luân, như là nhìn thấy chư Phật Phật quang, nhưng lại tựa hồ nhìn thấy đạo nhân này phía sau tựa hồ có một tôn to lớn rộng lớn trấn ảnh, thần sắc lãnh đạmờ hững, cầm kiếm hướng phía chư Phật Phật quang khí vận, hung hăng chém giết xuống dưới. Chư Phật ngầm chiếm nhân gian đạo khí vận, nhưng lại cũng khi đi, chính mình cũng có khí vận tồn tại. Chính mình khí vận cũng là có thể bị tổnệ. La hóa Phật thành đạo, lang lịch nuốt khí vận. Thật ác độc tuyệt đạo nhân, thật độc ác thủ đoạn. Đạo nhân con ngươi đảo qua quá sợ hãi chư tăng, mở miệng, từng chữ nói ra, đều tựa hồ có vô lượng số lượng khí vận đi theo, rơi vào tiên địa này trong lượt tiếp nhấc lên phòng bà, lịch chuyển thế cục, làm cho vô số gợn sóng bốn phía quyết tán ra đến, kéo dài hậu thế không, rước, có thể giờ phút này lại cũng chỉ là trời trong gió nhẹ, chỉ gặp một đạo nhân ngữ khí bình tĩnh nói, đối phận, là lớn cảm giác kiếm tiên. Dễ phu sức, sương dòng họ. Nhập vào, Đa môn. Chương 484, Phật bốn là đạo, mục, chương 484, Phật bốn là đạo, mục, chương 484, Phật bốn là, là đạo đạo nhân kia thanh âm bình thản từ chậm, từng chưa nói ra, lại như liên hụ vô số khí cơ, rơi vào chưa nói sao hơn người trong thai, thì là ở vang như lô đỉnh. Một chữ cuối cùng hạ xuống xong, những cái kia bị chói buộc lên tăng nhân một chút té ngồi trên mặt đất, đầu góc trống rỗng, tinh ngạc không nói nên lời. Hóa Phật vi đạo, thích giả cải thành tiên tôn, Bồ Tát cải thành đại sĩ, La Hán đổi tôn giả, Hòa thượng là đức sĩ. Danh không chính tất luôn không phận, luôn mất phận thì sự tình không thành. Nhân đạo khí vận là vô số thương sinh tán thành hội tụ mà thành một nguồn lực lượng, nếu là lấy nhân hoàng thân phận hạ lệ, cải chế đối tự, ở nhân gian thương sinh trong mắt, Phật môn thì trở thành đạo môn chi nhánh, như vậy bọn hắn công nhận Phật môn phát mạch, cũng sẽ ở cái này tán thành phía trên lại thêm một bước. Đó chính là đây chỉ là đạo môn một chi mà thôi. Nhân đạo khí vốn như là một đầu mạch liệt chảy xuôi, chính vào con nước thời kỳ đại giang đại hạ, từ đó cùng kia, ma đạo nhân này làm sự tình, chính là đem Phật môn khí vận trực tiếp nhập vào nhân gian này khí vận ở trong, để Phật môn khí vận trở thành đạo môn khí vận chi nhánh, mà đạo môn lại phụ tá nhân gian, thí dụ như nêu rõ những nét chính của vấn đề. Như Hoàng Hà chi chảy về hướng đông bao biển, nó chi mạch tự nhiên cũng là như thế. Đạo môn như vậy, đạo môn phân chia chi sao có thể làm mà khác chi truyện. Thời gian càng là lâu dài, Mọi người càng là tán thành Phật môn là đạo môn chi nhánh cái quan điểm này. Dạng này Phật môn chẳng những không chiếm được nhân gian nửa điểm phí vận, trái lại Phật môn khí vận còn có thể chạy ngược vào nhân gian. Về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát liền sẽ được xưng là Quan Thế Âm đại sĩ, mà Hàng Long La Hán, Phục Hộ La Hán thì là sẽ bị nhân gian gọi là Hàng Long Tổn giả, Phục Hộ Tổn giả. Những này liền như là là dài ngàn dặm đê phía trên từng cái trống rỗng, mọi người như vậy xưng hô Phật môn từng giả, một đời như vậy, đời đời như vậy, thậm chí cả hậu thế ngàn năm, vạn năm đều là như vậy. Đến lúc kia, mọi người có lẽ cũng không biết tại sao muốn xưng hô như vậy Phật môn những này Bồ Tát cùng La Hán. Thế nhưng là cái này kéo dài cả năm, bạn năm, vô số người lấy đạo môn bản cho tôn hiệu xưng hô Phật môn Bồ Tát, La Hán, không phải cũng là một cái cực lớn không gì sánh được kéo dài bạn năm nghi quỹ. Phật môn khí vận lại nhận đạo môn ăn ngon cùng ảnh hưởng, mà lại là kéo dài không dứt loại kia ảnh hưởng. Giống như thanh thủy lưu huyết xanh bình thường, không trì liệt, không cứng mãnh, không đoạn tuyệt. Thời gian càng dài, Phật môn thậm chí có dung nhập đạo môn khả năng. Cái này, đây là muốn đoạn Phật môn khí vận dễ a? Ngươi, yêu đạo, yêu đạo a. Như vậy đọc các kế sách. Yêu ma, yêu ma. Cái kia tăng dũng nhiên rằng cô, hắn là cố ý bị bắt lại, chỉ là vì thuận thế đi vào trong hoàng cung, giờ phút này Phật tâm chấn động, dũng nhiên đứng dậy, hai tay chấn động liền đánh gãy trói lại hắn dây thừng, sau đó phẫn nộ quát, ngươi chi yêu đạo, yêu ngôn hoặc chúng, muốn hỏng ná vật pháp vô biên, hôm nay bẩn tăng dốc hết toàn lực cũng muốn ngươi trả giá đắt. Lúc này phun vô biên Phật quang, phía sau lộ ra kim cương pháp tướng, chắp tay trước ngực hướng phía Tế Vô hoặc niệm xuống. Lý Địch đã rút kiếm. Đạo nhân kia lại là thần sắc bình hẳn đưa tay, năm ngón tay trắng nõn toan dài, xuyên thủng tầng tầng vật quang, đặt tại cái kia tăng trên bờ bay, sau một khắc, vật quang vỡ nát, như là có nhân gian đại thế lưu chuyển khắp này, đạo nhân chỉ là dùng hai ngón tay liền ngăn chặn tăng nhân này, sau đó vô biên tự lực phía dưới, tăng nhân lấy chắp tay trước ngự tư thái, hạ bái nhân gian. Bành. Đầu gối thật sâu khảm nạm xuống mặt đất, dãy rủa không ra. Đạo nhân giơ ngón tay lên, nói bần đạo đã lui đệ 3 lần. Đạo môn hỏa tan kiêm tổn, không muốn đa sinh sát nghiệp, nhưng cũng không có khả năng lại lui nửa bước. Cái kia tăng ho ra máu, nói ngươi, ngễ, hành vi của ngươi như vậy tự nhiên bị giồn chư Phật chi nộ, dẫn tới vô biên luân hồi, thân này rơi vào khang quít luyện ngục bên trong, nhận hết 18 tầng địa ngục rất nhiều trừng phạt, phương có thể chu tội. Chu tội? Mà chúng sanh dù chết lại có thể luân hồi chuyển thế. Tại chư Phật trong Phật quốc, đến vô thượng đại từ bi, đại tự tại, đại giải thoát, 18 tầng địa ngục. Đạo nhân lẫn đầu. Cái kia tăng chẳng biết tại sao, tha tâm thông ẩn ẩn tựa hồ nhìn thấy trước mắt đạo nhân này một sợi thần ý, cái kia trong thần ý, có hoàng truyền luyện ngục, vô biên âm trừng, rất nhiều quỷ vật cầm trong tay binh mâu, hồ to há tụng, có một người mặc màu đen bảo phục, tại âm ty trong vô minh chực cư tôn bị, coi diện mục, chính là trước mắt chi là người. Tăng nhân trên mặt thần sắc từng chút từng chút lư quét, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt dưới ánh mắt trời khí chất ôn hòa đạo nhân. Trong lòng nhấc lên sóng cả và trượng. Âm Ti U Minh chi chủ. Hắn vừa rồi tức giận cùng muyền rủa giống như ngôn ngữ, tựa như là trong nháy mắt rút khô xương cốt một dạng ngừng trệ ở, làm lấy luân hồi làm hạch tâm giáo nghĩa nguyên thủy Phật môn cùng tín đồ, trong lúc bất chợt vậy mà phát hiện, chính mình phải đối mặt địch nhân, là quản lý luân hồi chuyển thế Âm Ti U Minh chi chủ. Trong nháy mắt đại não đều có chút đình trệ chuyển động, chư Phật, nhân gian, Âm Ti U Minh, Đa môn Hắn tựa hồ rốt cục bắt đầu dần dần ý thức được, chính mình tựa hồ cuốn vào đến một ít chuyện kinh khủng ở trong, cả người an tĩnh sủi lên ngồi ở chỗ đó, không dám tin nhìn trước mắt đạo nhân, đạo nhân nói ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Như vậy, Uy Võ Vương, làm phiền. Đạo nhân quay người dạo bước rời đi. Thời khắc này Lý Uy đã chết, Uy Võ Vương Lý Địch bến thiên hạ chí nộ, không giết chứ tăng, mà là sửa nó phụng, đại lượng tăng nhân hoặc là ngã tụ, hoặc là trở thành đức sĩ mà nguyên bản chư Phật tượng nạn, đều là như là lao tăng bình thường, mà bình thường một mạc phục sức, hoặc là đầu trọc, hoặc là lấy ma quang độc tế phương thức là bởi vì cốt độc hở ra, kỳ hình như búi tóc ý tứ, kỳ thật căn bản không phải tóc. Đại ban nhược kinh nói, thế tôn trên đỉnh ô sắt dính cát, cao lộ ra chu biên, giống như thiên cái, là 32 cùng nhau. Huy võ vương mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, khắp khắp thiên hạ, tất cả công tượng đều bị phát động đi lên, giờ phút này một vị lão công tượng miệng bật mạnh, nhìn trước mắt to lớn Phật tượng phát sầu, có thể không lo sao. Hoàng đế độc độc miệng, phía dưới chạy chân gãy, nói là muốn để tất cả Bồ Tát, Phật Đà giống đều lưu tóc. Có thể cái này chỗ nào là trong thời gian ngắn có thể làm được đó a? Làm cũng hết, căn bản làm cũng hết. Đồ đệ bên cạnh cũng là sẩu mi khổ kiểm, hướng phía nhà mình sư phụ nói sư phụ à, cái này quan gia mệnh lệnh, là muốn chúng ta trong 3 tháng đem cái này Phật môn tượng nặng đều cho đổi, có thể tượng nặng này một cái liền phải muốn điêu tốt mấy tháng, hai người chúng ta phụ trách mười mấy tôn Phật tượng à, cái này không có cách nào làm a. Lao công trợn liếc mắt mà, trong tay công cụ tại đồ đệ mình sọ não người bên trên, ầm gõ một cái, tức giận nói, không, có cách nào làm. Hắc, nhìn ngoài nói, chuyện này nếu là làm không được nói, hai chúng ta về sau cũng không cần làm. Đồ đệ giống như là không có nghe được sư phụ mình trong miệng âm dương quái khí, mừng lớn nói, nói cách khác, về sau đều không cần làm thợ đá cái này một cái việc. Cái dẫm, là ngươi sau này đầu đều rộng nhà. Lão công tựa mắng to một tiếng, một cước đá vào chính mình cái này hết ăn lại nằm đồ đệ cái mông bên trên, nói hôm nay chúng ta nếu không có thể đem mấy cái này bổ tát Phật đả sọ não làm tốt, ngươi cùng ta sọ não mà cũng sẽ không cần tại trên cậu Ngây Mô. Hắn cái này tức giận một chút, đem đồ đệ đều cho đạp ngồi dưới đất, đồ đệ này bưng bít lấy cái mông, nghĩ đến túi ngủ bên trong vừa mới qua cửa cô vợ trẻ. Thật sự là không muốn cùng mình cái này gây cọm sư phụ cùng một chỗ, đối với tạng đá khắc cái ba thắng, sát vách lao vương đầu kia con mắt còn tỏa sáng đây. Như thế nào mới có thể trộn một chút công phu đâu? Hắn mẩn người lấy nhìn xem trong tay mình nghị định bổ nhiệm, bên trong yêu cầu là Lưu Phát Đinh Quan. Lưu Phát. Chương 484, Phật môn là đạo, 2, chương 484, Phật môn là đạo, 2, hắn ánh mắt rủ xuống, rơi vào Phật môn cái gọi là 32 cùng nhau cuối cùng tự tôn vị chi tướng Ma Quang nhục tế phía trên, người trẻ tuổi tâm tư linh hoạt, đột nhiên một cái tranh thủ thời gian biện pháp tại đấy lòng của hắn thăng lên. Hắn đang một chút ngồi dậy, nhìn xem cái kia Phật đà giống, con mắt càng ngày càng sáng, bỗng nhiên lấy tay chọc lấy bên dưới sư phụ mình, nói sư phụ, ta nghĩ đến biện pháp. A? Cái gì biện pháp? Tuổi trẻ học đồ chỉ chỉa quang nhục kế nói sư phụ, ngươi nhìn cái này hú cục đầu, giống hay không tóc? Lão công tượng biết chút ít Phật tượng tri thức, buột miệng mắng, cái đồ chơi này là cục thịt đầu, không phải tóc thanh nhâm của hắn bỗng nhiên dừng lại, tuổi trẻ học đồ cũng dừng lại, bọn hắn nhìn xem cái kia đối tóc thịt, bỗng nhiên trầm mặc. Sau đó trăm miệng một lời, nhị nó nói, thật giống a nếu là phía trên lại khắc một chút sợi tóc đường vân thì càng giống. Hai sư đồ liếc nhìn nhau, chợt một cái chung nhận thức từ trong lòng nổi lên. Bằng không, trốn cái lười. Tựa hồ là mệnh lệnh này cho ra thời gian thật sự là quá ngắn ngủi, mà lượng công việc hiện tại quả là là quá nhiều quá nặng đi, dọc dải lao động bách tính lại kỳ thật đều có một loại nào đó, có chung nhận thức lười biếng thông minh, chỉ là bọn hắn cũng không biết, chính mình nho nhỏ lười biếng, lại làm cho Phật Môn tượng nặn phong cách tại lúc này rạch ra một đầu khe rẽ. Trước đó, Phật Đà Ma quang nụ kế là đuôi tóc thịt, không có sợi tóc đường vân. Sau đó Phật đựa đuôi tóc thịt phía trên đều có sợi tóc đường vân, như lễ tóc kia Trong đó chư Bồ Tát bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát thương đại sĩ, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát đều là lấy xúc pháp vượt Quan Tư Thái Liưu Tồn ở hậu thế, Duy Di Lặc Bồ Tát hậu thế thành Phật, chính là tránh đi bùi tóc thịt điểm này ảnh hưởng. Nó Bồ Tát Tư Thái có pháp quan, Phật Đà Tư Thái thì trở thành khó được đầu trọng Phật Đà. Mà Địa Tạng Vương Bồ Tát mệt vì từ đầu đến cuối ngủ say. Chưa từng tham dự mọi việc, có đạo nhân mở miệng vì đó giải bày. Là lấy Địa Tạng Vương là chư đại Bồ Tát ở trong, một vị duy nhất duy trì lấy tăng nhân không để tóc chi tư người. Trần thế có lại biến, phun trào như chương hạ. Nhân gian tụ châu quá to lớn, dạng này một cái mệnh lệnh truyền khắp thiên hạ, sau đó đạt được triệt để chấp hành, cho dù là có uy vọng vương quân lệnh, cũng là hao phí nguyệt dư thời gian, nhân gian cây tối phun ra mầm xanh, mà xanh nhạt mầm xanh mở rộng trương thành, biến thành màu xanh sẫm, trăm hoa nở rộ, sau đó dần dần tàn lụi. Nhân gian đã đến tháng 6 thời gian, gia thanh thiếu đều cảm giác được thời tiết dần dần trở nên nóng bức đứng lên, thủ tang thất bên ngoài treo linh đang trong gió đung đưa, chuyến ra từng đợt rất đềm thai thanh âm. Mang theo mũ chủ trẻ lòng nữ nô ra cái đầu nhỏ, chăm chú quan sát đến cái chỗ kia, mạn mũi tràn đầy đều là tự tin. Đệ tử tiểu Long nữ phi tặc điêu nghiên địa hình nhật ký, nó chi 8, gần nhất điều địa hình kia cái gì thủ tầng thất, trong phòng có thêm một cái người. Bốn là hai cái, về sau cái kia dáng dấp trách xinh đẹp nam nhân rời đi, nơi này bên trong cũng chỉ có bốn người. Thứ ngữ, mới bốn cái. Một cái nhìn qua tuổi trẻ tiểu đạo sĩ si thủ tầng thứ, tuổi trẻ vô lực, luôn luôn đọc sách, xem xét chính là không thế nào rèn luyện, tay chói gà không chặt bộ dáng. Một cái tiểu bất điểm, thích ăn trái cây tiểu lạc đồng. Ừ, bản cô nương cảm thấy một cái quả táo là có thể đem hắn bắt quóc. Một cái nhìn qua vẻ bại đại hán làm thuê không có chuyện ưa thích nhai đậu nành, nhìn xem Phương Đông là người, hoặc là chính là ống đựng, một bộ giống như muốn hủ chết dáng vẻ, làm không tốt thân thể có cái gì bệnh, lần sau mang theo đi xem một chút đại phu. Còn có một cái một mặt hư nhược đạo sĩ trung niên, mỗi ngày chính là bậy nước bã nhà, còn có chút đèn mà thôi. Hừ hừ, từng cái giả yếu tàn tận, không có cái gì ghê gớm. Ưu thế tại ta, ưu thế tại ta. Bốn cái liền xem như cùng tiến lên, ta Long nữ nương nương cũng là không chút nào sợ. Tiểu Long nữ nhẹ gật đầu, cảm thấy mình nên lên, chỉ là lúc này, đột nhiên đã thấy đến bên kia đạo nhân ngẩng đầu nhìn qua. Cái kia lông mi ở trong có từng tia lăng lệ, ngược lại để tiểu long nữ dọa cho nhảy một cái, thân thể đều cứng ngắc ở bên dưới. Kê Bố hoặc ánh mắt tựa hồ lần theo nhân quả khí vật biến hóa, nhìn thấy xa xôi cực tây chi địa biến hóa. Chư Phật ngay tại một vị Phật đã trước mặt Tô Khổ. Thái thượng Kiên Ni Bi, quá mức quá phận, chúng ta có Phật đã đi, hắn chém Phật Đà, chúng ta có tăng chúng đi, hắn bài xích tăng chúng, chúng ta kiến tạo loạn đà tự, hắn tìm kiếm người đến trừ bỏ nát mẻ đà chùa, chúng ta muốn tìm hắn đòi cái công đạo, lại bị một con đường nhỏ đọng chặn đường tại ngoài biên quan. Muốn trợ giúp nhân hoàng khôi phục, nhân hoàng nhưng lại tự vẫn. Bây giờ ta lùi lại lại lui, chúng ta không vào, bộ tất không vào, để bình thường tăng nhân nhập nhân gian truyền pháp. Hắn lại muốn hủy ta hình tượng, đổi ta tôn hiệu. Để chư tăng nhập đạo môn, chém ta khí bận, đoạn ta phát mệnh, bây giờ sự tình, không thể nhịn được nữa, phải làm như thế nào? Phải làm như thế nào a? Vô lượng thọ trí quang minh như lai ngồi tại trên đại sen, cũng tại chư Phật vẩn quanh bên trong, nhắm mắt không nói. Cái này vô số tố khổ thanh âm lần theo mắt thường không thể gặp, luân phẩm cũng khó khăn tìm sợi tơ, bay vào tam thập tam trọng thiên khuyết bên ngoài, bay vào nam cực trưởng sinh tiên chi bên trong bay vào nam cực trưởng sinh đại đế bên hai, vị này tiên điệu cực hạn một trong có chút nước mắt, rất nhiều khen ngợi, nói: "Trực tiếp hóa Phật vi đạo, rút tuổi dưới đáy nổi, ngược lại là có chút tạm nhẫn. Đồ đệ hồ có mấy phần phục hi lưu bị, chỉ là đáng tiếc, ngươi tử khí bận bên trên đoạn Phật môn chi tương lai, như vậy ngược lại để nhân gian này chi tranh đấu, hóa thành Phật đạo chi tranh đấu." Từ trên điểm này nhìn, nhưng lại có chút ánh mắt quá thấp, kết cục quá nhỏ, huống hồ, lấy nhỏ thắng lớn, ngươi dùng vương pháp này tuyệt Phật môn đằng sau tụ, cái kia nếu là ta không để ý ngươi chi trí kế, lấy lực ngang, ngươi thì như thế nào? Tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong mắt, đây chính là thái thượng tiên hiển vi thần trọng từ ngước, nhân gian khí vận ngày ngày tăng lên, thần ẩn, ẩn cường thịnh, thôi độc nhân đạo đại hưng chi thế, chỉ là Trường Sinh Đại Đế cũng đã có rất lâu thời gian chưa từng thấy đến thiếu niên kia đạo nhân, ngược lại là có chút kinh ngạc, vì sao hắn có thể làm người ở giữa khí vận như vậy biến hóa? Chẳng lẽ nói, là thức tỉnh thượng cổ huyết mạch sao? Đi qua lâu như vậy, tiên tiên nhân tổ huyết mạch đến hắn một bước này, sớm nên phá toái mới lạ. Phần môn là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế một bước con, cũng là hắn hóa thân chiếm cứ khí vận, là hắn tư lương. Lúc trước có thể sống chết mặc bay, bây giờ lại không được. Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế điều khiển cái kia từng đạo sợi tơ màu trắng. Vô Lượng Thọ Chí Quang Minh như lai chậm rãi mở ra con ngươi, chư Phật tiếng thảo luận âm ỉu lo chỉ trệ, nhìn xem hắn. Vô Lượng Thọ Chí Quang Minh như lai ôn hòa mà chân thành nói chư đồng tu nỗi khổ, "Ta đã biết chi, kế này dù sao cũng là ta xuất ra, bây giờ thất bại, cũng nên bần tăng gánh chịu trách nhiệm." Hắn chậm rãi nhướn mắt, nhìn về phía nhân gian phương bị, khóe miệng hiện ra từng tia cùng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế cực tương tự mỉm cười. Ôn Hòa nói, "Ta khi một hồi cái kia mi" Đầu tiên là Phật Môn thiết lập mang cụ, tại Nhân Gian Kiêu Chiến Đa Môn, mà lùi về sau một bước, là Lạn Đạt tự Chư Bồ Tát, lui thêm bước nữa, chư Phật nổi lên mà bị bức ép lui, chùa miếu bị phá, Phật tựa bị hủy, tại lúc này, Phật Môn ngạo môn đều là đến cuối cùng căng cứng một bước, cho tới giờ khắc này, đạo nhân cùng Nhân Gian hóa Phật vi đạo triệt để một phát. Món này một việc ảnh hưởng chồng chất lên nhau, cuối cùng hóa thành sóng lớn, khí thế càng ngày càng đủ, cường độ cũng càng lúc càng lớn, như một sợi tơ càng kéo càng chặt cuối cùng bức bách cái thiên tiêm ẩn tại Phật môn phía dưới, muốn làm bàn quan, mượn nhờ Phật đạo chi tiếp khí vận, để cái này một bộ hóa thân cũng thành tựu Phật môn lớn phạm phía trên tôn vị Nam Cực trưởng sinh đại đế có chỗ động. Không thể không có động. Lại không động, tự thân tại quá khứ bố chí liền muốn cho tiểu bối kia đào cái mất. Hắn đứng dậy, đi xuống đài sen. Sau đó bước chân, hướng phía nhân gian dưới đi đến. Một bước nhấc liên hoa, một bước một lôi đỉnh. Khí thế như bồ lôi, trực chỉ nhân gian khách. Chương 485, Chu Lăng chấn ngang trưởng sinh. 1. Chương 485, Chu Lăng chấn ngang trưởng sinh. 1.485, chu lăng trắng ngang trời sinh, vân khí áp rất thấp. Ở kinh thành, Hoa Hoàng Miếu bên trong lão giả ngẩng đầu, có chút bất an nhìn lên bầu trời bất khí, gió thổi chủ điện phía trước hai bên cây tối kịch liệt lắc lư, rõ ràng là mùa hè, lại chấn động rất xuống vô số lá cây, gọi người bất an, lão giả dùng cái chổi đi quét dọn mặt đất lá rụng, thôi sơ suất không đề phòng, lại là suýt nữa ngã sấp xuống. Mắt thấy khuôn mặt liền phải muốn nện ở trong sân đại đan lô nơi góc, lão giả năm nay tuổi, sợ là muốn một chút nằm vật xuống lại bị một bàn tay đỡ lấy, lão nhân cũng coi là có cái trên dưới 100 cân nặng, có thể cánh tay kia lại là không núc ních tí nào. Thị giả ngươi quá hư nhược, quả thực là phế vật." Thanh âm trầm thấp vang lên. Một tiên tuấn lãng nam tử nhu nhíu những mày, đem lão giả này chấn động đến đứng dậy, sau đó ngự khí lãnh đạm ở ngữ, mang theo một chút không vui, chết ngốc nặng nề nói làm phụng dưỡng Hoa thị tổng giả ngươi cũng không tinh thông bài toán, cũng không hiểu đến tu hành, ngay cả kiếm thuật căn qua vận dụng đều rất yếu, thân thể càng là suy yếu đến tận đây. "Hừ, Hoa thị giả, không nên đều là nhân gian ưu tú nhất bối người cùng chiến sĩ sao?" Cái ngươi phế vật như vậy, làm sao có tư cách ở chỗ này? Người ưu tú nhất đến phụng dưỡng Hoa hoàng nương nương." Lão giả kia nghe vậy không khỏi lại cười đi lên, mặc dù nói người trẻ tuổi trước mắt này khẩu khí rất không khách khí, hoặc là nói, người trẻ tuổi này có thể bị cho rằng là chính mình sống như thế mấy chục năm, thấy qua miệng nhất tối nhất không khách khí, nhưng là trong lời này đối với Hoa hoàng nương nương tán thành cùng tôn trọng, để hắn không hiểu vô vẻ. Tuống hổ cái này Chu Lăng cũng không phải loại kia mắng chửi người miệt mối. Đó là một loại tự nhiên yêu việc cùng cao cao tại thượng ngữ vị, gọi người hận không thể đem hắn đuổi ra ngoài. Lão nhân đã từng cười hỏi hắn nói ngươi danh tự này Tại sao cùng trong truyền thuyết Chu Lăng đại đế một dạng a? Người trẻ tuổi kia trực tiếp hồi đáp, bản tọa chính là Chu Lăng. Đây là thiên địa giao phó danh hiệu của ta, vô luận tiến về nơi nào, đều không cần che lấp. Như vậy danh hiệu, liền như là ta như vậy thể phách mở rộng, xé xé đường đường chính chính, lại cần gì che lấp? Không gì sánh được trăm chú mà tự tin, không gì sánh được kiêu ngạo cùng tung dòng. Để lão giả cũng không khỏi điệu lại cười. Thật là một cái có ý tứ người trẻ tuổi a. Nói đến người trẻ tuổi này ngay từ đầu tới thời điểm, thế nhưng là suýt nữa đánh nhau. Người trẻ tuổi này đều tới 2 tháng, 2 tháng trước đó trực tiếp xông xáo đến nơi này, nhanh chân đi tìm đến, liền sưng hô bọn họ là thị giả, muốn bọn hắn lấy ra đồ ăn, ngay từ đầu chỉ coi làm là cái không có tiền người đi đường, liền rất tiếp đãi tha. Cũng không có từ muốn, người trẻ tuổi kia một trận chọn 3 lấy 4, đem những này ăn nói không đáng một đồng, lao đầu tự giận giữ, đem đồ vật đều cho thu đi rồi, mà người trẻ tuổi này lại đi dạo nơi này thời điểm, càng là đem oa hoàng điện phun ra cái không còn gì khác, nếu như không phải đánh không lại, cái này người coi miếu giả đều muốn bén tay áo lên cùng giá hỏa này đánh một chầu. Nhưng là người trẻ tuổi này tại bãi kiến oa hoàng, hoàng tượng nặng đằng sau, Vậy mà tại nơi này ở lại, mỗi ngày mỗi đêm cũng chỉ là im miệng không nói không nói, sẽ bằng ở oa hoàng điện phía trước, một bước đều không rời đi. Mỗi ngày ba hoàng nương nương trước điện bó hoa đều sẽ đổi một chủng mới. Ngẫu nhiên, tựa hồ là ảo giác, các lão nhân có đôi khi sẽ thấy cái này bả vai rộng lớn, lông mi bay lên, nhìn qua người rất trẻ trùng quân tay, dựa vào cây cối nhìn xem oa hoàng đại điện thất thần, hốc mắt tựa hồ có chút phế hồng, lại đi nhìn thời điểm, lão giả lại cảm thấy chỉ là ảo giác của mình một dạng. Người trẻ tuổi này biết được rất nhiều cổ lão tri thức, nói cho bọn hắn biết như thế nào tế tự oa hoàng, phải có dạng gì quy cách Nói oa hoàng thích gì, không thích cái gì, đạo lý rõ ràng, mà đang nói đến những ngày thời điểm, liền sẽ dừng một chút, sau đó nói, chỉ cần là người sáng tạo đồ vật, nàng đều sẽ thích. Bất quá nàng thích nhất, là nhìn xem các người cố gắng sinh hoạt. Cho nên, chỉ cần sống sót, hảo hảo sống sót liền tốt. Thời điểm đó, các lão nhân ấy lòng thậm chí đều có chút cảm động, nhưng không có ý thức được, thiên hạ này thứ nhất miệng tối cùng miệng thiếu người trẻ tuổi, ý tứ nhưng thật ra là sinh muốn chết chết bên ngoài mà đi, đương tại đây bên cạnh gây sự mà nhận biết này là một đoạn thời gian trước mới chậm rãi ý thức được. Khi đó, có con em thế gia xông vào nơi này, dự định muốn giấu kín oa hoàng cung bên trong, tránh né truy binh. Soam Vương liền muốn đánh giết thời điểm, kết quả toàn bộ đều bị người trẻ tuổi kia từ ba hoàng điện bên cạnh vách tường đem ra. Hắn thậm chí còn đỡ lấy những người này, từ ba hoàng nương nương tượng nặng đối diện bình thường đi qua, động tác thậm chí cho người ta một loại rất ôn nhu cảm giác, thế nhưng là đến oa hoàng nương nương tượng nặng không thấy được điểm mù, liền vắt tay, đem những mảnh ra hỏa thô bạc đem ra, đập vào trong hồ nước. Chỉ là giờ phút này, cái này tình huống sẽ ông cụ non người trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời này ở trong khí vận cổ động. Người coi miếu giả nói thời tiết là khúc Tự xưng là Chu Lăng nam tử nhìn lên bầu trời, mở to miệng, thở ra một hơi, nói khí bận, đang động. Phật môn hắn nghiên thần, nhìn xem bên kia oa hoàng điện, hắn lúc đến nơi này, thấy được oa hoàng điện trong tượng nặn này từng kia từng sợi lưu quang, tượng nặn này cùng oa hoàng có quan hệ. Lúc đầu dự định ở nhân gian du ngoạn 100 năm Chu Lăng tại chính mình trạm thứ nhất liền dừng lại. Khi đó, trái tim của hắn đều đang đau. Không có trải qua dạng này mất đi, là tuyệt đối sẽ không biết được Chu Lăng nhìn thấy oa hoàng trong tượng nặn cái kia quen thuộc khí cơ thời điểm cùng bi thương, người đã từng phạm qua sai lầm, lệ đã mất đi vật rất trọng yếu. Người vẫn cho là cũng còn có đủ khả năng. Nhưng là ngay tại dưới tình huống như vậy, người phát hiện đủ đắc cơ hội, dù là cơ hội này cực kỳ bé nhỏ, nhưng là tại vô biên trong đêm tối, dù là chỉ là từng tia bé nhất mịt mù quang minh, đều như là tinh thần bình thường sáng tỏ. Chu Lăng thật sâu nhìn xem Voa Ngân Điện, nói lần này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi. Ta sẽ không lại lui. Là tuyệt đối kiêu ngạo thiên thần. Cho nên muốn đền bù đã từng lỗi lầm của mình. Ân. Thế nào? Trở về, ta không trở lại, không muốn ra khỏi cửa. Chu Lăng mở miệng, sau đó tay áo quét qua Mấy cái lao nhân trực tiếp bị hắn cuốn lại ném vào ba và hoàng điện, cùng phong nổi lên bốn phía. Lao giả trừng to mắt, nhìn thấy Chu Lăng tay áo phía trên màu đỏ đường vân nổi lên lưu quang, đuôi tóc tản ra, tóc đen phần đuôi tản mát ra màu đỏ hào quang. Hai tay chưởng khai, vận vật minh ngung. Ngoảnh. Nương theo lấy như lôi đình đột tĩnh. Vô lượng thọ trí quang minh như lai dạo bước hành tẩu ở Tây Thiên trong Phật quốc, mà lại trong nháy mắt liền xuyên qua danh xưng Tam Tiên thế giới Phật quốc, đập phá vô biên tình độ, dưới chân bách ra trong suốt lưu quang, trong nháy mắt liền rời đi nơi đây, xuất hiện tại ngoài giới. Biển mây tiêu tán như sóng triều, đưa đầu tiên rơi vào trên đại địa. Hai mắt của hắn chạy không, trước mắt là có tiên sơn và thủy, nhưng nhân đạo khí vận phóng lên tận trời, thế là tiên sơn và thủy bất quá chỉ là bình thường, tầm mắt của hắn rủ xuống, rơi vào cái kia ẩn ẩn xúc thế, tựa hồ muốn phóng lên tận trời nhân đạo khí vận phía trên, lại rơi vào cái kia xa xa ngồi ngay nắng nhân gian đạo nhân trên thân. Là bởi vì Phật đạo song phương khí vận dây dưa gút mắt ở cùng nhau, cuốn thành một đoàn, căn bản không thể tách rời đến. Cũng là bởi vì Phật môn từng bước không lùi, đạo môn cũng sát na ép sát. Thế cục đã sớm căng cứng đến để cho người ta nhìn thấy mã giật mình cấp độ. Cái này một cỗ khí vận ẩn ẩn nhưng cơ hồ có trong ngươi của ta, trong ta có ngươi bộ dáng, vô lượng tội chí quang minh như lai nhắm mắt lại, đều có thể cảm nhận được đạo nhân kia, hắn muốn nhân đạo khí vận, muốn luật nhờ Phật đạo chi tiếp đột phá hóa thân này cảnh giới, cũng muốn kích thích cái này trường sinh đại thế. Chương 485, Chu Lăng chấn ngang trường sinh. 2, chương 485, Chu Lăng chấn ngang trường sinh. 2, duy lấy các loại cổ sở mới có thể chứng trường sinh sự mỹ mãn. Duy lấy đủ tiểu luân hồi, có thể minh tâm kiến tính, biết ta chi vị ta. Hắn giờ phút này cùng đạo nhân kia, tại con đường phía trên cũng đã đối mặt. Nguyên bản định âm thầm thay đổi Phật tổ Luân hồi chi đạo, dẫn dắt chư Phật đi sai đại đạo, từng bước một tôi động chuyện này, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có bây giờ biến hóa, càng không hề nghĩ tới tiểu bối kia, vậy mà có thể làm được một bước này. Vô lượng Thọ Trí Quang Minh như lai chắp tay trước ngực, hất tụng vật hiệu, chậm chậm dãi bước ra một bước. Một bước này rất một mạch rất bình thường. Bên cạnh hắn liền có Phật Quang bùng lên. Chớp bước thứ hai bước ra, chung quanh nền ẩn tích đột lôi đỉnh vết tích. Có thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Lấy chứng chư Phật chi thần thông, Mà khi bước thứ 3 đi ra thời điểm, đã một bước ngàn dặm. Phật Đà đi về đồng, như làm tiếng sấm nổ. Đạo nhân đột nhiên đứng dậy đem bên kia tiểu long nữ làm cho giật mình. Tiểu long nữ gương mặt đều cứng ngắc ở thân thể cũng cứng ngắc ở, hướng phía một bên quay đầu đi. Phàm phất như là tại tư thủ độn chồm ngang ngạnh không có sát nghiệp nguyện, lại vẫn cứ bị tiên sinh điểm danh chữ, lại phàm phất là trong mỗi ngày bắt đầu làm việc đều là chăm chỉ, ngẫu nhiên có một ngày chưa từng đến sớm liền bị độc công phát hiện người, làm cái đạp hơn mấy tháng trước các, còn không, có động thủ, người trước xoạt một chút đứng lên. Cái này ai bị được? Tiểu Long Nữ một chút liền cảm nhận được Dã Thanh Nhu tim bang một chút suýt nữa dọa cho ngừng tạm giác. Là phát hiện đạo nhân kia ánh mắt không có rơi vào trên mặt của mình, lúc này mới hơi nhẹ nhõm thở ra, căng thẳng thân thể lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra. Còn tốt, còn tốt. Long Nữ nương nương thủ pháp quả nhiên không có vấn đề. An tâm, an ta cũng. Chỉ là ở thời điểm này, nàng đột nhiên phát hiện đạo nhân kia ánh mắt rủ xuống, liền nhìn xem chính mình, lập tức trái tim đều dừng lại, đạo nhân kia hướng phía chính mình khẽ cười cười, đứng dậy, lúc này mới rời đi ánh mắt đến, Dã Thanh Nhu đã nhận ra bên cạnh đạo nhân đứng dậy, nói: "Vô hoàng" Thế nào? Đạo nhân nhìn xem phương xa, nói khẽ, khí vận liên lụy, ta cần xuất thủ. Gia Thanh lưu thần sắc đột biến. Kẻ vô hoặc bởi vì cấp mà vào đời, theo thời thế mà sinh, tự thân công thể bởi vì người này ở giữa chi khí vận khoáy động mà nhảy lên tới chân quân cấp độ, nhưng là bạn bất chi đạo, một đâm một hưởng dương, chưa bao giờ chỉ có chỗ tốt mà không cần trả giá thật lớn sự tình, này lên kia xuống, không gì hơn cái này. Hứng vận mà lên, cũng nên nếu ứng nghiệm cấp mà động. Nhưng là, phần môn cơ hồ không có mấy cái lớn phẩm. Thiếu niên trước mắt này đạo nhận tọa trấn nhân gian khí vận, thấy phong vân quấy động, mặc dù bản thân căn cơ làm thật quân, nhưng là cái này xúc thế mà ra một hiếm, bình thường đại đế cũng muôn tránh né muối nhỏ muối là, chỉ là khởi thế liền có thể để đạo nhân này biến hóa, chẳng lẽ là luận phẩm, hay là ngự, đưa đối với ngự phía dưới bất luận tồn tại gì đều làm miểu sát. Hậu thổ đối với yêu hoàng như vậy, bắt cực đối với lựa diệu cùng tư pháp một chiêu đối ban là như vậy. Gia Thanh Như không gì sánh được lo lắng nhìn xem bên cạnh đạo nhân, vươn tay đè lại bả vai hắn, nói trở về, đừng đi ra ngoài, trước tiên ở chỗ này chờ một hồi. Không được, lao như ta đi tìm lao ra bọn hắn, ngươi không được quên, ngươi thế nhưng là có chỗ dựa, không đáng lúc này dạng này ra ngoài bảo hiểm." Đạo nhân lại cười cười, nói ứng tiếp mà đến, theo thời thế mà sinh, đây vốn là chính ta lựa chọn. Lao sư bọn hắn sẽ không xuất thủ. "Nưu Thục hẳn phải biết lao sư tính tình của bọn hắn mới là a. Chỉ là ta cũng không có nghĩ đến, lần này thế mà lại nổ ra dạng này một đầu biển sâu giả các a." Gia Thanh lưu ý miệng không nói không nói, tề vô hoặc xúc thế, một khi xuất thủ thì tương đương với trấn áp khí vận xúc thế thất bại, mà không xuất thủ lại nói, cũng sẽ dẫn đến khí vận độ tụ. Hai cái này đều sẽ dẫn đến hắn một thân ứng kiếp mà độ tu vi giảm nhiều, cũng có có thể nuôi ra cái kia đế cảnh khó cản khí phong liệt khí. Hắn lần đầu, trời không biết lúc nào âm trầm xuống, vân khí áp rất thấp, để cho người ta trong nội tâm đè nén rất, mái cong phía dưới linh đang tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó trùng kích, kinh liệt rung động, phát ra tiếng chuông ồ nào, tựa hồ mang theo một chút bất an. Cái kia Phật từng bước mà đi, bước thứ ba một bước 1000 dặm, bước thứ tư cũng đã là một bước vài dặm, cuối cùng bước thứ năm, đi cách xa vài dặm. Phật đạo tu hành, nói trước trừ thắc, lập tức thi hành 100. Không không không, sao đi bắt ta? chính là qua 8000, 10 vạn 8000, nhanh cực kỳ cũng, trực tiếp xuyên qua thần võ bên ngoài Trư tiểu quốc, không chút do dự, bước vào Cửu Châu nhân gian. Khí vận như biển như sóng triều, vô lượng thọ trí quang minh như lai hướng phía đạo nhân từng bước mà đến, trước phá thế, lại phá khí, đường đường chính chính, quần quần băng bạn, như Cửu Châu chi thủy một truyền, như Sơn Hà chi sách lược, Phật đạo chi kiếp lại lần nữa thôi động đến bậc này, trực tiếp làm chém giết bên trong, Tề Vô hoặc nhấc lên kiếm, vô lượng thọ trí quang minh như lai con người sáng tỏ. So vương đều toàn thân toàn tâm toàn ý, đám chìm ở khí vận bên trong, cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Như bạn bật vạn pháp vạn, vạn đề ý tu liễm, này quả thực là ta, bến bờ là ngươi, nên muốn đồng thời xuất thủ, như vậy là khí vận nhân quả chi hội dịu. Đông nhiên một đạo màu đỏ dữ dằn, lại tại thiếu niên náo nhân trước khi xuất thủ, trực tiếp ngang qua thương khung mà đi. Thế vô hoặc khí cơ bị đánh gãy, ngưng ẩn, ân. Đây là một đạo ánh lửa màu đỏ từ trên trời mà rơi, hung hang đục xuyên hư không, ngang qua thương khung mấy bạn đã dạng, hướng phía khí thế như hồng vô lượng thọ trí quang minh như lai mà đi, đạo này khí diễm bá đạo vô biên, mà lại tựa hồ cực đoan phẫn nộ, nương theo lấy quát to một tiếng, quang ảnh choáng nhiệm thiên khung mà vượn chỉ trong nháy mắt liền hung hăng đập vào cái kia đáp lấy vật đạo tranh chấp chi đại thế mà đến trường thọ Phật tâm chiến miêu. Một tiếng gầm hét, "Lan! Ngươi!" Tiêu chuẩn đế cảnh lực lượng bộc phát, đổ xuống mà ra, tựa hồ thiêu hủy màn bận. Vô lượng thọ trí quang minh như lai khí cơ một trận. Cái kia cố bàng bạng không gì sánh được đại thế, lại bị chặt đứt, vô lượng thọ trí quang minh như lai chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người dạo bước mà đến, như đạt màu đỏ, một nửa khuôn mặt là phàm nhân tư thái, một nửa kia, khóe mắt có màu đỏ lưu hồng, sợi tóc rơi xuống, phần đuôi xích hồng. Cái áo xoay tròn, ở chỗ này cùng nhân gian khí vận phù hợp hóa thành màu đỏ lưu quang, đó là nhân gian cổ xưa nhất hình dáng trang sức một trồng, đại biểu cho hỏa diễm nhiệt độ, đại biểu cho trúc dùng chi hỏa bên ngoài sinh mệnh chi hỏa. Nam Cực Chu Lăng đại đế cái thứ hai tôn hiệu, Đan Tiên sống qua ngày Tiên Tôn. Đó là nhất là ngạo mạn tiên tiên chi thần, trưởng trung binh phong chỉ vào trước mặt Phật Đà, trong lòng buộc lên bạo ngược cùng sát khí cơ hồ kìm nén không được, mẹ nó lại đến gây chuyện sự tình. Lão tử cùng chân võ lớn như vậy khúc mắc cũng không đánh, các ngươi tính là thứ gì? Ta cũng không đánh. Các ngươi rựa bảo cái gì đánh? Ta đều nhịn được hắn có thể làm đông hoa chịu đục mà đi tìm chỉ là một cái bình thường tu giả suối quẩy, tự nhiên cũng có thể vì hoa hoàng trực tiếp xuất thủ, giờ phút này, mấy cái cấp kỳ trước đó, hoa hoàng chết tại trước mặt, chính mình lại bất lực phẫn nộ, cùng so với phẫn nộ mãnh liệt hơn không cam tâm hội tụ vào một chỗ, hóa thành dòng lũ giống như nộ diễm, tùy thời muốn bạo liệt đi ra. Vô lượng thọ chí quang minh như lai nhìn chăm chú lên hắn, nói Chu Lăng đại đế, tới đây như thế nào? Phật đạo lực tiếp, vì sao ngăn cản bần tăng? Vì sao ngăn cản ngươi? Nam cực Chu Lăng đại đế tức giận lên đầu. Nhìn trước mắt Phật môn đại năng, cơ hồ hận không thể cẩm thương đâm bạo trước mắt ôn hòa từ bi tăng nhân, hỏi như thế, càng là cuồng tiếu mà giận, nâng nhiên ra chiêu, một chiêu trưởng thương như liên rồng, sẽ rách tứ cùng, hướng phía tăng nhân kia đổ ập xuống đâm đập tới, màn to, bản tọa tới đây, muốn đấu chân võ đều không, có xuất thủ, ngươi tính là thứ gì, dám đến gây chuyện. Ngươi tính là thứ gì? Tính là thứ gì? Lão chứ chó. Chương 486, khi soạn đạo kinh, chính là thương sinh khai thiên địa. Một, một, chương 486, khi soạn đạo kinh, chính là thương sinh khai thiên địa một, một, chương 486, khi soạn đạo kinh, chính là thường sinh khai thiên địa. Nam Cực Chu Lăng đại đế một tiếng quát tháo, vị kia vô lượng tọa chí quang minh như lai lại là thần sắc bình thản, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt tùy tiện của ngạo Chu Lăng, hóa thân này là phân thân, mà không phải bản thể, là chỉ tốt ở bên ngoài, biết bản thể, thua bản thể không chế, nhưng lại có Phật môn huyền nào, có bản thân chi tồn tại, tuyệt không thể tạ. Nghe vậy nhưng trong lòng cũng không náo não cảm giác, chỉ là thở dài bất đắc dĩ, không ngờ tới, hôm nay chặn đường ở đây, lại là Chu Lăng đại đế, thật sự là cảm thấy hoang lượng. Thế nhưng là đợi chiếm như quả lại cảm thấy chu lăng ở chỗ này nhưng cũng đương nhiên không phải bất kỳ điều kiện cũng không có chút nào chuẩn bị ở sau, đơn thuần chẳng qua là ban đầu chưa từng cứu qua hoàng thống hận, hắn cùng oa hoàng năm đó giao tình, phải chăng coi là thật đến một bước kia, ai cũng không biết, có lẽ không có. Nhưng khi sơ chợt mắt nhìn xem hảo hữu chết tại trước mặt bất lực phẫn nộ, làm tiên tiên chi thần kiêu ngạo nhất chi tính cách không cam lòng, hợp thành cùng một chỗ, ở trong lòng chế tạo mấy cái cất kỵ, đã sớm hóa thành chấp niệm cũng chấp nhất, chấp niệm này nặng nề thậm chí muốn vượt xa ban sơ giao tình. Trương tọa Phật có thể làm sao? Muốn hơi giải thích, nhưng là Chu Lăng đại đế lại là loại kia, chỉ cần nhận định, liền xưa nay sẽ không nghe người khác nói loại kia, lúc này lên tiếng thách giải, nói hoặc là chết, hoặc là lăn. Hai bên tóc mai nhoáng một cái, vô biên liệt diễm xâm chiếm mọi giới, cho thấy đế cảnh đặc sắc, trực tiếp lấy tự thân nội cảnh thế giới chi đạo ăn mòn vùng thiên địa này, sóng phương giao phong hoạch tâm gia bên ngoài lan tràn 300 dặm, đều hóa thành vô biên luyện mục bộ dáng. Đại địa nứt ra, có hỏa diễm màu xích kim phóng lên tận trời, tựa hồ muốn thiêu đốt vạn vật bản pháp, mà Chu Lăng đại đế đứng ở một phương thế giới này ở trong, là bạn hỏa vạn pháp bạn theo lý tưởng trên chúc, chính là một phương thế giới này chi đạo chủ. Lao Phật Đầu tóc đều muốn bị thiêu đốt cháy đen, hóa thành cho bụi bình thường, chỉ là niệm tụng một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, lúc này có vô biên trong suốt Phật quang lưu chuyển biến hóa, chống cự cái này vô tận nhiệt độ cao. Mới kết phát ấn, hiện ra Phật muôn kim thân, cũng chỉ gặp thấy hoa mắt. Một đạo tàn ảnh lấy vô biên hùng hậu nặng nề chi lực đạo nằm ngang bung đột tới. Tốc độ nhanh chóng, lão Phật đều không thể kịp phản ứng, cái này một chưởng thương liền đã hung hăng đập vào lão Phật trên hai gò má, trên chưởng thương có tinh mịn vân giáp đường vân, hướng phía phía dưới áp xuống tới. Để lão Phật hai gò má bỗng nhiên chấn động ra từng tầm từng tầm ngợ sóng, nguyên một khuôn mặt đều sụp đổ xuống tới, sau đó bị đánh lệnh hướng lấy phía sau bay lên, Phật môn kim thân khói động vô biên. Kim thân thượng nổi lên vô số vết rách, một thương bức lui 800 dặm. Màu đỏ mũi thương bắc ngang cái này 800 dặm trong nhân thế, mà ngoài ra giới hết thảy đều là nội cảnh thế giới an ổn. Chu Lăng đại đế thực lực là tiêu chuẩn đến cực điểm đế cảnh, một vị đế cảnh, nếu là không có vô thượng cơ duyên đạn phá trên đó hạn, không có một tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chi nghi quý phụ tá, chỉ là ma luyện tu vi, gen luyện võ nghệ, tu hành thần thông. Như vậy nó trạng thái đỉnh phong chính là thời khắc này Chu Lăng, ban đầu là vượt qua hai vị Bắc cực tứ thánh xuất thủ cũng không từng cản lại thủ đoạn. So với hắn càng mạnh một bước, chính là lớn vậm. Giờ phút này nén giận mà phát, càng không một chút câu thúc, chiêu thức bá đạo, mùi thương xâm nhiên, liên miên bất tuyệt, như thiên hà chạy ngược bình thường tùy tiện độ xuống mà ra, lão Phật không muốn cùng nó chiến đấu, lại thêm thân này chi thế chính là xúc thế ma bị, như là vô biên kinh lôi, áp chế ở tịnh thủy phía dưới, chỉ cầu cái này xúc thế đằng sau một lần bộc phát. Mà cái này bộc phát tự nhiên là vì đạo nhân kia chuẩn bị. Nếu là hiện tại cùng Chu Lăng xuất thủ gia phong, cái này xúc khí thế liên tiếp. Bực này có cực nặng ý nghĩa chi khí thế, lại cho người trong nhà phá, chính là lĩnh hội Phật pháp, minh tâm kiến tính, biết không ngộ không trưởng tỏ Phật đều ẩn ẩn cảm thấy từng kia bất quất, một loại có lý giảng không rõ buồn bực chi khí, chắp tay trước ngực, vô biên Phật môn khí vận bộ phát ra, ngạnh sinh sinh đem Chu Lăng đại đế bên trong cảnh thế giới ăn mòn đánh bữa. Cái này phần thiên địa địa, vô biên liệt diễm chi thế lục giới vẫn diệt giống như hình ảnh như là một màn bố bị xé mở một đấu cái nước. Cái nước một bên, là cái này bạn Phật Xích Hồng, phụ gia nuốt vào lưu hỏa trong ngọn lửa cảnh mà đổi thành bên ngoài một bên thì là nhân gian 6 7 tháng phong quang. Vô lượng Thọ Chí Quang Minh Như Lai tâm thần bất lòng, bước ra một bước chu lăng đại đế đại đế thủ đoạn, thân thể mới có một nửa ra ngoài, lại phát hiện trong lúc này ngoại cảnh cánh thế giới cái nứt, vậy mà tại trong nháy mắt khép kín, hai thế giới quy tắc trong một chớp mắt va chạm, để Vô lượng Thọ Chí Quang Minh Như Lai sắc mặt đổi biến. Mãng phù này, hắn rốt cục nhìn không được trách Mãng Lâm thanh đến, ngươi sao không trí? Xuân Vũ, Xuân Vũ. Chương 486, khi soạn đạo kinh, chính là thương sinh khai thiên địa. 1 2, chương 486, khi soạn đạo kinh chính là thương sinh khai thiên địa. 1 2, vô lượng vật quang bắn ra tả hữu, thi triển đi ra một bước tu di thủ đoạn, trong một chớp mắt liền muốn từ nơi này bật ra, Chu Lăng đại đế ánh mắt cú xuống, hai thế giới đã khép kín, trong vòng cảnh thế giới chi đạo cùng ngoại cảnh thế giới đại đạo xung đột, ngạnh sinh sinh đã sáng tạo ra một cái không gian bẹp. Đem vô lượng thọ trí quang minh như lái ngắn mũi giang cầm chói buộc. Sau đó hai tay nắm cầm trường thương, mũi thương nhất truyện, liệt diễm chấn động mà ra, trong một chớp mắt, chúc dung chi hỏa, kim mô đại nhật chi hỏa, địa tâm chi hỏa, tam muội chân hỏa, sáu đinh thần hỏa, nhân gian chi hỏa Cổ tinh chi hỏa bảy loại khác biệt đỉnh tiêm thần hỏa nổi lên, hội tụ ở Chu Lăng đại đế bên người, làm cho không gian chậm rãi bầm mèo. Phá hết thệ tu di, không gian dưới tự thần thông. Vô lượng tội chí quang minh như Lai cảm giác được một cỗ lớn lao sát cơ khóa chặt chính mình, biết Chu Lăng đại đế là muốn đem cái này mấy cái cấp kỳ áp chế phẫn nộ cũng không cam lòng, đem mình làm làm thế chân phát tiết ra một bộ phận, lúc này rốt cục không cũng có khả năng lại giữ lại bí mật, vội vàng nói, ta cũng Nam Cực trưởng sinh đại đế một đạo thần ý biến thành, ném rơi phần môn, ngươi muốn hỏng đại đế sự tình a. Nam Cực trưởng sinh đại đế, một đạo thần ý Chu Lăng đại đế động tác chỉ trệ, nhìn trước mắt vô lượng thọ trí quang minh Như Lai, nói ngươi là đế quân hóa thân. Vô lượng thọ trí quang minh Như Lai nhẹ nhàng tỏ ra, đang muốn mở miệng, lại chỉ thấy trước mắt ánh lửa lóe lên, tim đau xót, Chu Lăng đại đế thần binh, ở thời đại này sừng sững tại thuần túy hỏa diễm chi đỉnh, thậm chí tại thuần túy hỏa diễm phía trên còn muốn tại hỏa diệu động dương phía trên thần thương đã xuyên thủng trường thọ Phật tất miệng, sau đó từ vô lượng thọ trí quang minh Như Lai hậu tâm xuyên ra. Ở sau lưng đó, vô lượng rộng vô lượng tự Phật môn kim thân, bị Chu Lăng đại đế pháp thiên tượng địa suy thủng. Vô biên liệt diễm chậm rãi thiếu lót. Phần muôn kim thân phía trên nổi lên từng đạo que nước, hướng phía bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít trải rộng ra, cái kia to lớn minh nga Phật muôn kim thân hóa thành vô số mảnh vỡ đổ xuống, hướng phía tứ phương rơi xuống, Vô Lượng Thọ Chí Quang Minh như lai kinh ngạc nhìn trước mắt Cẩm Thường Chu Lăng đại đế, khóe miệng chảy ra máu tươi, "Ngươi, ngươi nơi em muốn hỏng đại đế đại sự sao? Ngươi nói ngươi là đế quân hóa thân." Chu Lăng đại đế lông mi bay lên, "Năm thần binh còn muốn tại trưởng Thọ Phật tin quái, chẳng nhẽ nói, đáng tiếc, ta không tin. Ngươi, ngươi!" Vô Lượng Thọ Chí Quang Minh như lai trong lòng trọc giận công tâm, há miệng Mạnh sinh sinh bị tức đến phun ra một ngụm máu đến, sau đó bị Chu Lăng đại đế mang theo không gì sánh được ghét bỏ buồn nôn biểu lộ tránh đi đến. Trung quanh liệt diễm thế giới chậm rãi đổi sụp, Phật tượng kim thân cũng đang tan rã, Chu Lăng đại đế chậm chậm hô một hơi, làm tiêu chuẩn cảnh giới lại đế, chấp trưởng hay là hỏa diễm, miệng tính xấu bảo, lại đã trải qua nhiều như vậy cực kỳ mà không chết, đã đủ để chứng minh hắn năng lực chiến đấu, tránh hai tránh tấp chứ phận, làm sao có thể cùng mỗi một lần đều vì lục giới trùng sát trước nhất chiến tướng so giết chó. Vô lượng thọ trí quang minh như lai chậm rãi nhằm mắt lại. Thiên giới, năng cực trường xin trời. Trường Sinh Đại Đế bưng chén chén, nhìn xem chén rượu cái bóng nhân gian, nhìn xem cái kia vô số hình ảnh, có chút mà cười. Vẫn là như vậy tính tình, đã bao nhiêu năm, cũng không dài tiến chút. Hắn không có sinh khí. Có điểm giống là bị ngoan đồng đổ mực mà dơ bẩn bút tranh văn sĩ, bị người như trước, thở dài, nói bất quá, lần này cũng không thể tùy ngươi chơi đùa. Chu Lăng hắn giơ tay lên, ngón tay rủ xuống sợi tơ có chút giận dữ, lần này, không còn là điều khiển con rối giật dây giống như lúc các, mà là hơi lấy thần ý Chu Lăng Đại Đế rút ra trường đường, tại Phật trên tăng y mặt rất nghiêm túc đem trường tường của mình cho lau sạch sẽ. Căn đoàn mỗi một cái mặt bên đều có thể chiếu rọi ra trên trời trời xanh mây trắng, mà không có nửa điểm vết máu. Lại nghĩ đến chờ một lúc đi côn lôn tiên chỉ, dựa dậy một phen, lại về ba hoàng điện, thế nhưng là ngay lúc này, Trầm Tĩnh lại đã xoay người Chu Lăng đại đế, bỗng nhiên con người bỗng nhiên hô bảo, một cô đáng sợ cảm giác gáp bách bỗng nhiên một phát, để hắn bằng vào trùng sát vô số lần quyết ý cùng bản năng, đột nhiên xoay người mà chuyển, nuôi thương phía trên, thiên hạ 33 loại hỏa diễm cùng nhau một phát. Bảy đạo thần hỏa đã có thể trọng thương một phần. Bây giờ 33 lựa đều xuất hiện, là Chu Lăng đại đế trong nháy mắt bạo phát ra toàn lực. Vâng âm thanh lớn, Chu Lăng Đại Đế thần hỏa thương từ giữa đó tách ra. Một nửa trường thương đột nhiên xoay tròn, cắm ngược ở trên mách núi đá, để một ngọn núi này trực tiếp hòa tan. Chu Lăng Đại Đế thân thể run rẩy, bị áp chế quỷ trên mặt đất, mà trước mắt tăng nhân chỉ là hờ hợt nâng lên một ngón tay đặt ở trên vai của hắn mà thôi. Chu Lăng Đại Đế diện mục xích hổng, dốc hết toàn lực chống cự cố cố lực lượng này, gắt gao nhìn chằm chằm tăng nhân kia, trước mắt cái này Phật, tuyệt không phải vừa mới cái kia. Trương Tọa Phật mỉm cười nói, chương 486, khi soạn đạo kinh, chính là thương sinh khai thiên địa. 2.1. Chương 486 Khi soạn đạn kinh, chính là thường sinh khai thiên địa. 2.1. Ngã Phật Tử bị, ngươi hay là không cần rãy rửa tốt, để tránh thủ thương. Đánh giấm. Chu Lăng đại đế gầm hét, Liều lĩnh, đột nhiên đứng dậy, lực lượng khủng lồ trùng kích, để hắn hai đầu gối một chút mà mèo, hai chân bị chấn loạn, nhưng là như cũ rãy rửa lấy muốn đứng dậy, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm, thà rằng nguyện bị cái này lực lượng khủng lồ đánh gãy quanh thân xương cốt gân mạch cũng không chịu quỳ xuống. Trường đạo Phật thở dài, ngón tay đè xuống. Toàn bộ nhân gian đại lục hướng phía phía dưới chỉ một chỉ, tứ hải đều nổ tung cùng nhau ngàn mét sông lớn. Chu Lăng đại đế hôn mê. Trương Hạo Phật hơi hợt giơ ngón tay lên, nhìn về phía Nhân Gian, bởi vì Nam Cực Chu Lăng Đại Đế xuất hiện, làm hắn lúc đầu ngồi nhìn hóa thân, như con rối giật dây dự định thất bại, vốn là lấy Nhân Gian làm một màn bài, lấy Phật đạo là con rối vỡ kịch nổi tiếng, lại bởi vì Chu Lăng Đại Đế, mà không thể không hơi rủi xuống thần niệm đến. Hắn bước chân, hướng phía Nhân Gian đi đến, giờ phút này một tia thần niệm rơi vào thân này, chỉ là thần ý khế động, liền đưa tới toàn bộ Nhân Gian, khí vận bản năng năng bại xích, trong nháy mắt này, phảng phất như là từ nơi sâu xa cảm ứng, mọi người đều cảm thấy một cú cực lớn áp cảm, đều muốn bản năng đem vật gì đó bại xích ra ngoài. Một người như vậy, mười người như vậy, ngàn người, vạn người, đều là như vậy, đây là tuyệt đối dân chúng chi tâm, là vô lượng số lượng thường sinh chi niệm, có thể trùng xuất chư thần, có thể bức lui tạt ý, cũng là Phật môn khao khát độ bật. Trương Tọ Phật thần sắc bình hàn, bước chân không ngừng. Nhân gian cường thịnh quý vận như sóng mở sóng chém, ở đây thân trước mặt cùng nhau tách đi ra. Thủ tang tất trung gió lay động đi liệt, Tề vô hoặc đấy mắt một trận, trong một chớp mắt cảm giác được trong lòng ở nhân gian hết thảy ý thức tụ tập ở trong nổi lên mã xích, địch ý, cái này khí vận phun trào như là thủy triều phun trào bị cưỡng, đột nhiên nổ tung. Xôi chào Mãnh Liệt, chỉ trong nháy mắt đã thúc đến cực hạn đỉnh phong, là đại địch, là đủ để một tay quét ngang nhân gian khí vận đại địch, vị cách chênh lệch quá mức to lớn, cho dù là Tề Vô hoặc đều cảm thấy một cỗ không thở nổi luân bị, hai thanh huyết hà kiếm trong nháy mắt đu thuận trung thực đến như là chim nhỏ, duy câu trần kiếm còn có thể lấy có lực đánh một trận. Nhưng là, như Tề Vô hoặc giờ phút này mượn nhờ khí thế, khống chế câu trần kiếm, một mạch mã thành xuyên qua mà đi lời nói, song phương lôi cuốn đại thế, ở nhân gian giới nội địa bộc phát ra kịch liệt nhất xung đột. Trong nháy mắt xe rách, đủ để cho nhân đạo khí vận trong một chớp mắt chém năng lượng là có chỗ cố kỵ, không thể cố tình làm vậy. Đây là đối diện người tới sớm đã chắc chắn hắn không có khả năng xuất kiếm, không dám ra kiếm, thậm chí xuất kiếm lời nói sẽ cho nhân gian giới mang đến lớn lao hậu quả, là chắc chắn hắn sợ ném chuột vỡ bình chi tâm, không có khả năng xuất kiếm, có thể hay không có mặt khác phương pháp. Phải chăng có mặt khác, bước lui Phật này phương pháp. Tề Vô hoặc im miệng không nói vẫn ngắm nhìn xung quanh. Đúng là có. Lão Thanh Nưu đều có thể cảm thấy loại kia phô thiên cái địa áp trại tới khí cơ, trong nội tâm đều chỉ xuống, hắn ngẩng đầu, lại đột nhiên gặp được trước mắt một tên áo xanh tuấn nhã nam tử xuất hiện đến bốn là trong nội tâm lo lắng kinh hoàng, chợt nhìn thấy nam tử trước mắt này, mấy cái đại kích thích sự tình một hơi điệp ra ở cùng nhau. Trong nháy mắt lão Thanh Nưu suýt nữa trái tim đột nhiên ngừng, ôn lực bạch bạch bạch hướng phía phía sau nhanh chân lui ra phía sau, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, suýt nữa liền trực tiếp leo lên thảm thiết đến, nằm. Phục Hy, trước mắt xuất hiện ở nơi này, chính là bốn nên bị Tam Thanh áp lấy phục hy. Hắn lại vội ngũ. Không, không phải, là ba vị lão gia ngầm đồng ý hắn lúc này rời đi. Chờ chút, Tam Thanh đều ngầm đồng ý cho phép Phục Hy ra mặt, nói cách khác, lần này khí vận tranh đấu phía sau mà là giống như là tam thanh cấp độ này ngự. Trong nháy mắt, đi theo thái thượng đạo tổ thật lâu, lão thanh lưu liền hiểu cái gì. Có ngự ra mặt, nhưng lại lại không mất ngự chân thân toàn lực, cho nên tam thanh đạo tổ không ra mặt, lại ngầm đồng ý trọng thương trở về phục hi xuất hiện ở đây. Đây cũng là tranh đấu một bộ phận. Lão thanh lưu lập tức liền nghĩ đến xuất hiện ở nhân gian, dẫn động nhân gian khí vận thủy triều vị kia ngự là ai, nhưng là hắn không dám nói, nhưng là cảm thấy, nhưng trong nháy mắt án ổn xuống, mặc dù nói phục hi là rất nguy hiểm, nhưng là ở thời điểm này, tại dính đến oa hoàng thời điểm, mà mình nếu là cùng oa hoàng hay là ở vào cùng một trận doanh thời điểm, như vậy phục hy, chính là an toàn, không, lại an toàn nhất. Rốt cuộc có thể buông lòng một hơi, thành cũng, thành cũng. Lao Thanh Nưu đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trời sập có cao to đỉnh lấy, tổng không đến mức ta lão Nưu lên trước gá không đến mức không đến mức. Ồn. Hắn đột nhiên trở nên cực kỳ cung kính cùng khích khí, quả thực là lấy ra gần với thái thượng đạo tổ thái độ, nói thái cực thiên hoàng đại đế phục hy đại tiên tôn, ngài nhìn, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Chương 486, khi soạn đạo kinh, chính là thương sinh khai thiên điệp. 2, 2 Chương 486, khi soạn đạo kinh, chính là thương sinh khai thiên địa. 2, 2, thanh niên áo xanh trầm rãi thu tầm mắt lại, hắn giơ tay lên, chỉ vào tể bố hoặc, sau đó chuyển di bàn tay, chỉ hướng bên kia hoa hoàng miếu, lời ít mà ý nhiều nói đi. Đi. Lão thanh lưu trên mặt thần sắc đều lập lại, hắn tựa hồ muốn cho là mình muốn nghe sai, không dám tin nhìn xem chán trước mắt vị này lạnh lùng lãnh đạm phụ thi, người sau ngữ khí bình thản nói, ta không phải toàn thịnh, liền đã có thể trực tiếp ngăn chặn huyền đô đồ tiên bổng thái ất, người đến toàn thịnh, nơi này có có thể chống cự hắn sao? Nếu là Dao Phong, nhân gian khí vận phá toái, Thời điểm đó tổn thất, lại so với hắn tới đây một lần càng nhiều. Đi trước oa hoàng cung, sau đó mang theo oa hoàng, hoàng, rời đi nơi đây, tránh đi phong mang. Hoa khí vận còn đại, nhân gian còn đại, là có thể. Lão Thanh Nhu cùng Tề Vô hoặc đều hiểu, Phục Hy hi hành động nhàn dạo, chỉ là oa hoàng, mặc dù nói bởi vì oa hoàng người yêu, cho nên Phục Hy rất nhiều hành vi nhìn qua sẽ cho người ở giữa tĩnh, tựa hồ là vì trong nhân thế này, nhưng lại cũng chỉ là nhìn qua mà thôi, truy tìm căn bản lại là hoàn toàn khác biệt, khi gặp được thời điểm nguy hiểm, Phục Hy hi sẽ chỉ ưu tiên cam đoan oa hoàng an toàn, lại sẽ không để ý mặc các. Trường Thọ Phật khí thế như hồng, trên bầu trời khí tức xoay tròn nhấp nhô. Mà Trường Thọ Phật biến hóa, cũng đưa tới thiên giới mọi việc, Nam Cực trưởng sinh đại đế phân một sợi thần niệm nhập nhân gian đã có như vậy hiện hách thân thế, lại càng có nhàn hạ, cùng người đánh cờ, chuyện trò vui vẻ, tựa hồ cùng hắn cũng không có nửa điểm quan hệ, người duy nhất ở giữa bên trong, Trường Thọ Phật khí thế như hồng, tới lui như bão lôi. Phục Hy dự định trực tiếp mang theo Tể Vô hoặc cùng oa hoàng, hoàng cung, tránh đi phong mang. Hắn không có khả năng tại oa hoàng cung còn ở nơi này, tình huống dưới khai thác bất luận cái gì xung đột chính diện cử động. Hắn đánh không lại toàn thịnh lúc Bắc Cực Nam Cực. Tề Bồ hoặc không tin, nhưng là muốn nói hắn đánh không lại không phải chân thân nam cực cùng bắc cực, Tề Bồ hoặc không tin. Phục Hy chỉ là không cho rằng cùng nam cực đánh một chầu, dẫn đến có nhất định khả năng làm cho Dư Ba Ba vừa đến oa hoàng chuyện này có bất kỳ chọn lựa tất yếu thôi. Lão thành như quyên hắn không thành, Tề Bồ hoặc nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, còn có một cái phương pháp. Thanh niên áo xanh nhìn chăm chú lên hắn, nói không thể tranh phòng, không thể giáo thủ, không thể có Dư Ba Ba cùng Aoa. Chu Lăng đại đế bị một chiêu trấn áp, nhân gian khí vận không phải nói địch, huyết hạ kiếm tàn chiến ý, Phục Hy muốn giúp đi. Giờ phút này cái kia một cỗ bảng bảng Phật khí đã tới nhân gian bên ngoài kinh thành hơn trong dặm, gần như có thể nói một câu chớp mắt là tới. Thiếu niên đạo nhân thở ra một hơi, nói có lẽ có thể thử nhìn một chút. Hắn không cách nào lại cẩn thận suy tính, một bên cấp tốc về tới cái bản bảng bảng bạn, ánh mắt đảo qua những điển tình này, chậm chậm thở ra một hơi, nói nhân đạo khí vận lúc đầu cường thịnh, sở dĩ ngăn không được cái tia phận, một thì là nhân gian không thành nhất thống, một thì là nhân gian khí vận quá tản. Trải qua 8000 năm bất liệt, còn có trước đó nhân đạo tu hành tôn vệ đã sớm tàn ra đến, cần phải có một cỗ dây thử đem cái này 8000 năm qua tản ra như châu con nhân gian, khí vận một lần nữa chỉnh hợp đứng lên, như vậy thì có thể không đâu địch nổi dược thuốc 8000 năm qua tứ tán lòng người, khiến cho trong lòng có nhất định thì. Bình thường chưa phát giác nó dị, đối mặt lựa chọn lúc thì sẽ phát giác được này chuẩn cắt chi tồn tại. Lão Thanh Nưu nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, vô ý thức bật tốt lên, liền giựa vào lấy người, thời gian ngắn như vậy có phải hay không không đủ, đạo nhân nói đây không phải một người có thể làm được, nhưng là ta có thể đến thử là thứ nhất bút, lấy một bút này hội tụ, hóa khí vận vị trường thành, chặn đường Phật này tại quan ngoại. Hắn đọc qua điển tịch, dù lão nhân gian Trong lòng sớm có sở nộ, chỉ là chỗ này nộ gọn chưa đủ mạnh trình, như là một giáp chỉ là bắt đầu hơn phân nửa năm, chỗ này nộ cũng mới vừa mới bắt đầu mà thôi, nhưng là giờ phút này thế cục ở đây, lại bức bách hắn không thể không trước đặt bút. Nâng bút, người chi khí thiếu đốt, thấm nhân gian, khí vận cùng đồng trận, ngay tại cái này một tấm trên tờ giấy trắng đặt bút. Lúc này, trên trời có tiên nhân vô số, phát giác được trường tọa Phật chi nhập quan phá khí vận, nam cực trường sinh đại đế cùng chư tiên đánh cờ cười to như thường. Lúc này, cõi bếp dâng lên, các chiến sĩ lau sạch sẽ binh khí của mình, là ra quốc mà chinh chiến, các đại phu tại chỉnh bị dự thảo. Ven đường người nhìn xem vừa mới dẫm tại trong vũng bùn mặt tràn ra tới điểm bùn con nào nào, sao chép thư quyển học sinh dựng thẳng biết đến hàng thứ 2 mới phát hiện chính mình viết sai chữ, nghiến răng nghiến lợi. Một cái bảy, tám tuổi hài tử chăm chú viết một hàng chữ. Viết sách hôm nay, tiên sinh trở hiếm trễ. Ngày mai là giả nhật, sớm tan học sống sốt quay về lúc này, đối diện tiểu long nữ đưa tay bắt bên dưới chính mình mũ trùm. Vô lượng thọ trí quang minh như lai lôi cuốn vô biên đại thế, một chân bước vào kinh thành. Mà đạo nhân kia viết xuống một nhóm sáu cái chữ. Viết, đạo khả đạo, không phải hàng đạo chợt có đại thế ngưng kết. Ba bật đều là rừng, một sanh na. Chương 487, khai tông lần mạch. 1. Chương 487, khai tông lần mạch. 1. Chương 487, khai tông lần mạch. Tại sáu chữ này hạ xuống xong, vạn vật ngừng trệ, đại đạo luân chuyển như thường, nhưng là cái kia mắt thường không thể gạm, thần thức không thể trượng, từ nơi sâu xa tồn tại, tên là khí số, tên là khí vận tồn tại lại trong một chớp mắt ứng kết, sau đó có một loại đột nhiên ép xuống ảo giác. Không, đây cũng không phải là, là ảo giác, mà là chân thực tồn tại biến hóa, mà bậc này biến hóa, càng đến gần khí vận sôi trào bánh liệt địa phương, thì càng rõ ràng càng là kịch liệt, thân võ Cửu Châu kinh thành, bốn chính là nhân gian, khí vận nồng đậm định phong chỗ, lại có tăng nhân kia từ bên ngoài mấy vạn giặm lướt đến, ngạnh sinh sinh để cái này khí vận càn phát ra kích động. Đạo nhân đầu bút lông bên dưới nổi lên khí vận phong ba, thủy triều này hướng phía hai bên đột nhiên khuếch tán ra đến, khí cơ biến hóa, khói động mà lên, hóa thành gió bao giống như tiêu tán, để bộ hoặc tay áo cùng bà áo bỗng nhiên phổng lên tả hữu, thủ tăng thất mái cong dưới linh đang chấn động kịch liệt lấy, thanh âm mát lạnh. Trong sân lại tụ đột nhiên rung động lăn lừ, lá cây tán loạn bà trăm phiến. Lão thanh nhu gắt gao nhìn chằm chằm bên kia đạo nhân. Phù Hi lúc đầu đã tay giơ lên, dự định muốn đem người đạo nhân này một thanh vút lên, đem bà hoàng cung Na Ji đến còn lại địa phương đi, giờ phút này lại ngạnh sinh sinh dừng lại bàn tay của mình, hai mắt nhìn xem đạo nhân, đáy mắt kim mang quấy động. Đây là. Ấn... Ấn... Bên kia tiểu long nữ thì là thấy mẹn học nhìn chợt trối, chớp mắt hốt hồn, sau đó bị cái này một cỗ tiêu tán ra gió bao thổi đến suýt nữa ngửa mặt ngã quỵ, một chút ngồi dưới đất, ngồi suýt nữa cho ngã cái thất điên bắt đạo, hoa mắt, nhìn thấy đạo nhân kia nâng bút, tay áo xoay tròn, trung quanh khí vận xoay tròn như sóng triều, mà hắn cầm bút như sắt. Đầu bút lông bất động mấy may. Cái này một cỗ khí lãng, đã là cực đoan tuyệt liệt, mà tiêm ẩn tại cái này biểu tượng khoái động chi sóng cả bên dưới, thuần vi khí vận điều động cùng biến hóa, thì càng là không gì sánh kịp, vì biểu hiện người ẩn dụ, người tiêm ẩn sâu xa, một cái chớp mắt quyết tán hơn bạn ở dạng, ở kinh thành cửa thành, cái kia tử bi tăng nhân cất bước đi vào, bước chân nhẹ nhàng, lại tại sau một khắc dừng bước. Trung bình người đi đường tới lui tự nhiên, thần sắc diện mạo đều là như thường đảm tiểu không thay đổi, duy trì có tăng nhân này thần sắc dừng lại, tăng bảo hướng phía phía sau một chút lùi ra, tựa hồ có một cỗ bàng nhân đại thế hướng phía hắn áp chế lại giống như là cái này toàn bộ nhân gian tại chống lại tại bại xích hắn, mà tại mắt thường không thể gặp địa phương, vô số ti tuyến phiêu đảng, trong đó sáng người nhất, thằng lên Cửu Thiên Ti tuyến đều chịu ảnh hưởng, nhưng là cái này nhỏ dĩu ảnh hưởng, là chỉ ở một lát sát na, liền biến mất không thấy gì nữa, tam thập tam trọng thiên khuyết phía trên, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lúc đầu đánh cờ, đánh cờ ung dung không đợi, từ trước tới giờ không từng có một lát chần chờ, lúc này lại dừng một chút. Phía trước lôi bộ chi chủ, Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa tiên tôn ngạc nhiên nói: "Đế quân." "Không sao." Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cười khẽ cả đời. Tuột hồi lại lực chú ý, ngón tay nhặt quân cờ, ánh mắt rơi phàm trận, nhưng lại không lắm để ý, hướng phía phía trước Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn trên bàn cờ xem, thanh âm thanh thúy, lòng tại rộng thùn thỉnh tay áo phía dưới ngón tay có chút động đến bên dưới. Ngoanh, Bố Lượng Thọ chí quang minh như lai một bước tiến lên trước. Cái kia lúc trước chẳng biết tại sao đột nhiên than tháp thu liễm mà trở nên cực đoan cô đọng khí vận trong nháy mắt tựa hồ đã mất đi nguyên bản áp chế, hắn tay áo hướng phía phía sau kịch liệt chấn động đứng lên, lại muốn hóa thành giống như gợn sóng giống như vết tích, liền ngay cả mặt mũi của hắn da thịt đều nổi lên từng tia từng sợi hướng phía phía sau lôi kéo vết tích. Nhưng là hắn lại tựa hồ như không nhìn những này, từng bước một, xuống về phía trước đi, đi được cũng dùng không nội, đi được từng bước kiên quyết, như có một người đưa tay đẩy núi, từng bước một tiến lên. Tang thư thủ trong phòng, Tề Vô hoặc tay áo xoay tròn, khí vận nghịch chuyển mà bước bách đi vào trước mặt hắn. Hắn một thân sở học, có thái thượng nhất mạch tâm quyết, Ngọc Thanh Ngọc Hư chân truyền, cùng thượng thanh linh bảo lấy tâm niệm là pháp áo diệu, lại đang nơi đây là xem hơn nửa năm hồ sơ, có chỗ đến, có điều ngộ ra, nhưng là những này đoạt được cùng sở nội vẫn còn hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn đem chính mình tâm niệm viết ra. Lúc đầu nên muốn hao phí thời gian một giấc từ từ đi làm sự tình, bây giờ lại hoàn toàn không có tự tử thời gian chuẩn bị. Thế cục bức bách, cho nên cũng chỉ có thể viết một chút, là một chút. Luôn luôn cầu tốt nhất nhất viên mãn, thế nhưng là, đáng tiếc, đáng tiếc trên đời này mọi việc chưa từng nhất viên mãn. Thế bộ hoặc là bút. Hắn hiện tại viết xuống, kỳ thật không thể xem như thái thượng nhất mạch phong cách, cũng không phải ngọc thanh nhất mạch chân truyện, càng không phải là thượng thanh nhất mạch, vô số thần thông bất quá là tâm ta vị trí đã xác. Hắn tu hành độ bận, hợp ba nhà chi áo nghĩa, hiện tại viết đi ra, không phải thần thông, không phải diệu pháp, nghiêm mật đi nói lời Hẳn là ba vị này đạo tổ thiên tôn trong pháp mạch cộng đồng tồn tại bộ phận, đây là chỉ có đồng thời đạt được ba cái chân truyền, lại đang nhân gian lịch tiếp người mới khả năng viết ra đồ vận. Đây không phải tại sáng tạo, bởi vì đại đạo bản thân tồn tại ở nơi đó, tại vạn vật sinh ra trước đó nó tại, tại vạn vật chôn vùi đằng sau nó tại. Đây chẳng qua là đang trình bày, nhưng là trình bày bản thân, đã là sự nghiệp to lớn. Tăng nhân hào khí phách, một tay nâng lên chống đỡ nhân gian này, tuyệt đối trọng khí vận từng bước tiến lên. Khí vận luồng, cây côi xoay tròn, có cây thuốc gãy, đề bố hoặc đạo bảo đều muốn sôi trào duy trì có đầu bút lông như sắt bất động, rơi vào trên giấy, viết xuống bản tự. Danh khả danh, không phải hàng danh oanh. Lúc trước khúc dạo đầu cũng đã là cực hạng, nhưng là cái này câu thứ 2 lại gánh chịu được câu đầu tiên đường hoàng, thuận thế xuống, này thế không, rước cũng đã có một phen khí tượng. Vô lượng thọ trí quang minh như lai bước chân bỗng nhiên dừng lại, cái này một cỗ bàng bạc vô biên khí vận giờ phút này phản phất hóa thành một tòa không có gì sánh kịp trường thành trực tiếp nằm ngang ở trước mặt hắn, trên mặt hắn da thịt nổi lên gợn sóng đến cực hạn, huyết nhục xé rách, xuất hiện một đạo như là mũi kiếm bình thường cắt đứt vết tích, màu vàng vật huyết bay ra, rơi trên mặt đất. Tiến, tiến thêm một bước, lại tiến một. Không vào được cũng vô lượng tạo chí quang minh như lai đấy lòng nhấc lên vô số sóng cả. Hắn là đang làm gì? Hắn làm cái gì? Đế tử tiên giới Ti Truyền không ngừng nếm thử khống chế một đạo hóa thân, để hắn liều lĩnh xông về phía trước, nhưng là hóa thân này bản năng lại không nguyện ý phóng ra nửa bước, cả hai trong nháy mắt này tạo thành một loại cực đoan xung đột, trong bầu trời, mắt thường không thể gặp, pháp nhãn không khả quan Ti Truyền vậy mà tại trong chớp nhoáng này căng thẳng. Tiến, không vào. Vô lượng tạo chí quang minh như lai đấy lòng không ngừng răng cơ. Tu đang thất ở trong đạo nhân miệng lớn thở hào hẹn, điều khiển khí vận cực kỳ tiêu hao tinh thần, mà hai câu này, 12 cái chữ, lại như là tổng cương bình thường, đã đem hắn hành đạo đến tận đây, thấy sở ngộ biết sự tình, đều biết xuống dưới, mỗi một bút mỗi một vẽ đều như là cẩm sắc hành hành tại trên giấy núi, cực khó khăn, cực gian nan.